cũng, cũng còn hảo a. Bởi vì tuyết thú chỉ có ở mùa lạnh mới có thể tìm được, cho nên chúng ta kêu nó làm tuyết thú nghe được Diệp Cẩn khen, thanh mục lỗ thai giật giật, lặng lẽ đỏ lên. Nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Không phải thực hảo mà thôi nga, là rất lợi hại sớm đã nhìn thấu hắn Diệp Cẩn đối hắn chớp trước mắt, cô ý nói, "Ta, ta, ta đi xử lý nó nói xong liền kéo đồ vật đi rồi. Hảo, vậy ngươi phụ trách xử lý tốt nó." ta đi nấu cơm diệp cẩn đuổi theo đi nhìn khổng lồ con ai. suy nghĩ một chút tiếp theo nói giống phía trước lưu dương tạp giống nhau lưu chút lộc tạp ra tới bạo xào còn có lộc gân diệp cẩn nhớ tới chính mình vẫn luôn mắc cạn cùng tiễn kế hoạch phát hiện lộc gân là tốt nhất tài liệu lộc gân hảo chuyên chú với giải bào thanh mục ngẩng đầu mê hoặc nhìn diệp cẩn một chút gật đầu ứng hảo còn có thịt cùng xương cốt tìm nhất nộn một miếng thịt nướng bờ bờ cờ xương cốt nấu canh Nhớ rõ trước lấy xương cốt cho ta. Đã đi rồi gần 10 mét Diệp Cẩn lại quay đầu lại phân phó nói. Hai người cứ như vậy một cái ở phòng bếp một cái ở bờ sông từng người vội vàng từng người sự. Mắt thấy giữa trưa liền mau đi qua, hai người đều không có chuẩn bị ăn cơm trưa. Đối với thanh mục tới nói, cơm trưa là gần đây mới dưỡng thành thói quen. Mà đối Diệp Cẩn tới nói, cơm tất nhiên giống nhau là tại hạ ngọ ba, 4 giờ ăn, như vậy cơm trưa cũng liền có thể tỉnh. Thương quà A xử lý tốt con ngồi thanh một sách theo thịt mới đi tới cửa đã nghe tới rồi mùi hương, đi vào đi vừa thấy, đã là tràn đầy một bàn đồ ăn. Lại xem án trên đài, còn có rất nhiều không có làm đồ ăn. Lộng xong rồi, giúp ta đi trong phòng đem cái bàn kia lấy ra tới, cùng cái này đánh đến cùng nhau diệp cẩn chuyên tâm nhìn chính mình trong nồi đồ ăn, cũng không quay đầu lại phân phó. Ai, tốt phong thư tốt xoay người sau, ở bàn ăn bên ngừng một chút mới ra cửa. chờ thanh mục chuẩn bị cho tốt cái bàn hảo diệp cẩn nhìn dư lại đồ ăn phát hiện chính mình không có thời gian đi thịt nướng đành phải làm hắn tới như vậy nướng xong thịt chính mình đồ ăn cũng có thể làm xong diệp cẩn thầm nghĩ hai chương cái bàn đánh đến cùng nhau mới khó khăn lắm phóng đến hạ diệp cẩn làm đồ ăn này đó đồ ăn đột phá thanh mục nhận chi cũng đột phá diệp cẩn chính mình gần mấy năm qua trình độ năm đồ ăn một canh một đồ ăn vặt một thịt nướng Ta nếm nếm ngươi làm thịt nướng thế nào nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, Diệp Cẩn hướng đối diện thanh mục cười nói, sau đó đem chiếc đua voi vào kêu buồn tư tư mạo du thịt nướng. Kim hoàng sắc thịt nướng, không có quán nướng thì là hương liệu vị nhưng là thực mê người. Diệp Cẩn kẹp lên tới sau liền gấp không chờ nổi đưa vào trong miệng. Nô, ăn ngon, thật sự ăn rất ngon đệ nhất khẩu khiến cho Diệp Cẩn đã biết cái này thịt nướng là ngày thường quán nướng sở không thể so sánh. Nhưng rốt cuộc là tay nghề vẫn là thịt chất nguyên nhân liền khó nói. Đương nhiên có thể là hai loại đều có. ân Mặt khác càng tốt ăn A Thanh Mục biết chính mình tay nghề ở trong bộ lạc sắc thật là cũng không tệ lắm, nhưng nhìn này tràn đầy một bản sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, liền rất khó nói như vậy. Nha, kia không giống nhau, ăn cơm ăn cơm, đêm nay tùy tiện ăn nói diệp cẩn lại gắp khối thịt nướng bỏ vào trong miệng. Đêm đó. kia không nhiều lắm một đĩa thịt nướng bị Diệp Cẩn một người giải quyết rất hơn phân nửa. Mà kia một bàn đồ ăn tắc nhiều là vào thanh mục bụng. Rốt cuộc có thừa đồ ăn, ta cho rằng đêm nay người một hồi đem chúng nó đều ăn xong đầu cơm nước xong. Diệp Cẩn nhìn mỗi dạng đều dư lại một ít đồ ăn, nhớ tới thường lui tới thanh mục đĩa si đi hành động, không khỏi trêu chọc nói. Ta cho rằng chúng nó không ăn liền sẽ hư rớt, cho nên liền không có dư lại nhưng ta không nghĩ tới chúng nó còn có thể phóng lên. Lưu trữ ngày hôm sau ăn. Thanh mục cũng nhớ tới chính mình ngay từ đầu vì không lãng phí mà ăn đến lúc. Ân. Cho nên nói ngươi không phải không có ăn no, mà là sợ lãng phí. Nghe vậy, Diệp cẩn thẳng thắn thân mình kinh ngạc nói. Là nha Thanh mục đỏ mặt, ánh mắt mơ hồ nói. Thiên A, ăn như vậy nhiều ngươi sẽ không thành hư sao. Ngươi nói cho ta ngươi ăn nhiều ít có thể no. Lần sau nấu cơm thời điểm ta hảo biết phân lượng hồi lâu không nấu cơm Diệp Cẩn, phát hiện chính mình vẫn cứ không biết hắn lượng cơm ăn. Chính là cái này hai cái thanh mục chỉ vào trên bàn một cái buồn khoa tay múa chân, sau đó nhớ tới Diệp Cẩn lượng cơm ăn, lại đối lập một chút chính mình cùng trong bộ lạc giống cái, liền một trận lo lắng. Các ngươi bộ lạc người đều yêu cầu ăn như vậy nhiều sao? Diệp Cẩn sao táp lưới hỏi. Đúng vậy. giống cái cũng là ta một nửa các ngươi nhiều cho nên ngươi muốn ăn nhiều một chút. Thanh Mục trong lòng yên lặng nói. Trách không được các ngươi thân thể như vậy cường tráng Diệp Cẩn phản phất vì năng lực của hắn tìm được rồi nguyên nhân. Thời gian cứ như vậy ở hai người nói chuyện phiếm chung đi qua. Diệp Cẩn nhớ nhà chi tình cũng được đến phong thích. Cái này qua tuổi so dĩ vãng có ý tứ nhiều. Diệp Cẩn nhìn bên người người cùng ngọn lửa tưởng. Chương 43. Phong tới tuyết đi. thời gian giống mặt sông băng chậm rãi biến mất không thấy ở như vậy dài dòng mùa đông lẫn nhau không quen biết người hiểu biết tới rồi bất đồng với chính mình nhận thức một thế giới khác giống thanh mục hắn biết diệp cần đến từ một cái kêu hoa hạ bộ lạc nơi nào người sẽ làm rất nhiều đồ vật có bao nhiêu loại đồ ăn có thể không cần săn thú sẽ không ở mùa đông đông chết rất nhiều người nơi nào người đa số giống nàng giống nhau nho nhỏ cũng không phải không có đồ vật ăn Hán bộ lạc cũng không phải bị gồm thâu hoặc bị hủy, mà là nàng cùng bộ lạc mất đi liên hệ, nàng bộ lạc cách nơi này thực xa xôi, nàng nói khả năng không bao giờ trở về không được. Đối với Diệp Cẩn mà nói nàng cũng từ thanh mục trong lời nói cơ bản hiểu biết tới rồi, thế giới này cơ bản xã hội kết cấu. Đây là thuộc về thời kỳ đồ đá xã hội nguyên thủy, sẽ dùng hỏa, chủ yếu dựa săn thú đạt được đồ ăn, thu thập chỉ là mùa thu phụ ra đồ ăn nơi phát ra. Nơi này nữ tính thưa thất địa vị rất cao, có thể có được nhiều phối ngẫu, chiếm chủ đạo địa vị. Trong bộ lạc người lãnh đạo là trí giả cùng thủ lĩnh, nam tính là trong bộ lạc chủ lực kêu dũng sĩ. Thanh mục tới nơi này nguyên nhân là vì trích một loại kêu dựng linh quả đồ vật, nghe nói thứ này có thể cho nữ tính đề cao thụ thai xuất cùng hài tử sống suất. Nhưng chỉ có thể mỗi cách 3 năm ngắt lấy một lần, ngắt lấy bọn họ người muốn vượt qua thiên sơn văn thủy. Hành tẩu vài tháng mới có thể đi vào nơi này. Bởi vậy Diệp Cẩn cũng biết chính mình ở ngọn núi này kêu thu thần sơn, này một miếng đất là cấm địa, là tới nơi này người đều sẽ không tiến vào địa phương. Mà hắn cũng là vì cùng vương Thú chém giết mới không cẩn thận vào nhầm. Bọn họ bộ lạc tụ tập địa phương kêu lạc nhật sân mạch, bộ lạc kêu hổ bộ lạc, bên cạnh còn có 7-8 cái bộ lạc, sở hữu bộ lạc cơ bản đều lấy động vật tới mệnh danh. Này đó tin tức đối với Diệp Cẩn tới nói là thập phần quan trọng, cái này làm cho nàng đối tương lai có bước đầu quy hoạch. Đương Diệp Cẩn kế hoạch chính mình muốn đi theo hắn đến trong bộ lạc đi tìm cơ hội khi, mùa xuân lại đã lặng lẽ tiến đến. Diệp Cẩn, ngươi xem ta tìm được rồi cái gì đã trải qua một cái dài dòng mùa đông, Diệp Cẩn thừa dịp khó được đại thái dương đem trong phòng quần áo đệm chăn gì đó lấy ra đi phơi nắng. Thanh mục còn lại là không chịu ngồi yên hướng trong núi đi. Ở trong phòng bếp quét tức vệ sinh Diệp Cẩn nghe được thanh âm, tò mò dừng việc trong tay kế, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Chỉ thấy giống nông phu giống nhau trang điểm thanh mục, đem trong tay trường mâu đặt ở cạnh cửa, rỡ xuống trên vai sọt, sau đó từ sọt lấy ra một phùng không biết là gì đó đổ vật hương phấn chạy tới đưa cho Diệp Cẩn. Đây là, bách hợp. Thanh mục phùng một bó màu trắng hoa, đôi mắt sáng long lanh nhìn Diệp Cẩn. bách hợp. Đây là tuyết tinh linh. Chúng nó chỉ có ở mùa lạnh cùng mùa mưa tương tiếp thời điểm xuất hiện, chúng nó xuất hiện thời gian thực đoạn cũng sẽ rất ít, chỉ có may mắn nhất nhân tài có thể tìm được cho nên ta muốn đem chúng nó đều tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể may mắn có thể giống trong bộ lạc mỹ lệ nhất giống cái giống nhau, có được nhiều nhất tốt nhất tuyết tinh linh. Tuyết tinh linh. Cảm ơn, nó thật xinh đẹp cũng rất êm thai, ta thực thích cùng bách hợp tương tự nhưng lại càng xinh đẹp hoa, diệp cẩn tinh tế mặc nghiệm một chút tên này. Sau đó tiếp nhận bó hoa dơ lên gương mặt tươi cười hướng hắn biểu đạt chính mình yêu thích. Về sau ta còn sẽ tìm được càng nhiều thấy Diệp Cẩn là thật sự thích, thanh một cũng cảm giác thực vui vẻ. Vốn dĩ hắn cho rằng bất đồng với bọn họ bộ lạc Diệp Cẩn hội kiến quá càng đẹp mắt đồ vật, sau đó sẽ không thích nó. Tuất hôm nay rừng rậm tuyết hóa đến thế nào? Diệp Cẩn phùng hoa, từ trong một góc tìm ra một cái không cần ống trúc sau đó thật cẩn thận đem lời nói bỏ vào đi, lại thêm thủy. Đã hóa xong rồi, hôm nay ta còn thấy có trường Mao giường cùng con thỏ, đúng rồi, ta còn bắt được một con sống con thỏ nghe Diệp Cẩn nói về rừng dầm sự, thanh Ngục mới ý thức được chính mình còn bắt một con thỏ. Sống. Chính là hiện tại không có Thảo có thể cho chúng nó ăn, tân Thảo có hay không trường ra tới. Ai? ngươi còn có đại khái bao lâu yêu cầu đi trích dựng linh quả? Diệp Cần buồng lịch trong tay hoa tươi, thuận miệng hỏi. Dựng linh quả? Yêu cầu ở mùa mưa cùng nhiệt cảnh đặc trưng của mùa giao thời điểm mới xuất hiện, còn có thật lâu đâu thanh mục dừng một chút mới nhớ tới chính mình tới nơi này mục đích. Mấy ngày nay ở chỗ này quá quá thuận lợi, làm hắn có chút vui đến quên cả trời đất. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa quên bộ lạc nhiệm vụ, hắn trong lòng có điểm hổ thẹn. kia đến lúc đó có phải hay không không ngừng các ngươi bộ lạc người đến nơi đây tới trích cái này quả diệp cẩn nghĩ đến thời điểm chính mình muốn hay không theo chân bọn họ đi xem cái này cái gọi là dựng linh quả là lớn lên ở cái dạng gì địa phương đâu. Đó là đương nhiên nha. Lạc Nhật Sơn mạch 20 bộ lạc đều sẽ phái người tới, bằng không chúng ta là vô pháp cử hành hiến tế thanh mục giải thích nói. Hiến tế. Đó là trí giả cũng muốn tới. Diệp cần có thể lý giải cổ nhân đối thiên địa tự nhiên sùng bái, thực minh bạch bọn họ sẽ ở trích một cái như vậy quan trọng đồ vật phía trước còn muốn hiến tế hành vi. Không, trí giả cũng không sẽ đến, tới là trong bộ lạc dũng sĩ, bọn họ mới là hiến tế người thành một lắc lắc đầu trả lời đến. Dũng sĩ, kia giống cái có thể đi sao Diệp cần thấp giọng nhắc mãi một chút, hỏi ra chính mình làm quan tâm vấn đề. Rốt cuộc trong lịch sử dân tộc, Bộ lạc hiến tế hoạt động đều là không cho phép nữ nhân tham gia. Không, Diệp Cẩn, các ngươi bộ lạc cư nhiên muốn giống cái đi tham gia hiến tế sao? Giống cái là chân quý nhất tồn tại, sao lại có thể đi làm chuyện như vậy ngay vậy? Thanh mục mở to hai mắt nhìn, quả thực không dám tưởng tượng Diệp Cẩn nói hình ảnh. Như vậy yếu ớt giống cái cư nhiên muốn đi như vậy đường xa, là nguy hiểm như vậy sự tình. Chuyện như vậy, chẳng lẽ hiến tế là không tốt sự tình sao xem hắn phản ứng? diệp cẩn cảm thấy chính mình tựa hồ là hiểu lầm cái gì đương nhiên nha hiến tế là rất nguy hiểm sự tình nếu không phải bất đắc dĩ các dũng sĩ cũng sẽ không đi nếm thử các ngươi bộ lạc không phải như thế sao ở thanh mục trong thế giới hiến tế là so săn thú còn muốn nguy hiểm sự tình là độc thuộc về dũng sĩ trách nhiệm cứ nhiên là như thế này hảo đi vậy ngươi trích xong dựng linh quả đâu diệp cẩn đánh mất muốn đi theo tìm tòi đến tột cùng tâm ngược lại nhớ tới chuyện sau đó Lúc sau, lúc sau cùng ngươi cùng nhau tìm ngươi bộ lạc nha thanh mục có chút nghĩ hoặc, vì cái gì Diệp Cẩn sẽ như vậy hỏi. Cùng ta tìm ta bộ lạc. Chính là ngươi có chính ngươi bộ lạc, cũng muốn đem nhiệm vụ của ngươi hoàn thành A Diệp Cẩn đối hắn đương nhiên ngự khí cấp kinh tới rồi. Vì cái gì có thể như vậy tự nhiên hòa giải ta đi tìm ta bộ lạc đâu. Rõ ràng chính mình cái gì đều không hiểu biết ta. Có thể cấp bạch mục, chính là cùng ta cùng nhau tới người mang về nhà. Bất hòa ngươi đi tìm ngươi bộ lạc, chẳng lẽ làm ngươi một cái giống cái đi sao? Này sao lại có thể đâu, hơn nữa ta tưởng cùng ngươi lập khế đức nha trước một giây còn lời lẽ chính đáng người, sau một giây liền đỏ cổ, tủng lỗ thai, hàm hồ thanh âm. Lập khế đức. Diệp Cẩn Vương trong tay nói, nhướng mày hỏi. Đúng vậy, chính là lập khế đức, ngươi là ta đã thấy tốt nhất giống cái, ta tưởng cùng ngươi lập khế đức. Ngươi không thể không tiếp thu a ngươi đã thu tà thu linh. Không cẩn thận chính mình đâm thủng tâm tư thanh mục, đành phải ngạnh cổ đem chính mình tâm ý nói ra. Chẳng qua sợ gặp được nhất hư hậu quả, không dám đem cuối cùng một câu nói xong. Nghe được cùng loại với thổ lộ nói, Diệp cẩn nhướng mày không nói lời nào. Trong lòng lại là suy nghĩ trong khoảng thời gian này hai người ở chung bộ dáng, phát hiện chính mình không ngừng không bài xích còn thực thói quen. Đối hắn cũng rất có hảo cảm, nhưng là muốn nói ái, đó là trăm triệu không có. Nguyên bản chính là không có một chút khẳng định thanh mục nhìn trầm mặc không nói Diệp Cẩn, chỉ có thể ở trong lòng ở chính mình âm thầm cổ vũ, không quan hệ, chỉ cần nàng không có đem thú linh trả lại cho ta, liền còn có cơ hội. Chính là chúng ta nơi đó không có lập khế ước thứ này à, ta yêu cầu đi tìm hiểu xem qua mới biết được ta có thể hay không tiếp thu A Diệp Cẩn tuy rằng đối trở về không ôm có hy vọng, nhưng là đối với ở chỗ này kết hôn sinh con Diệp Cẩn là còn không có suy xét quá. Rốt cuộc tư tưởng chênh lệnh, sinh hoạt thói quen trở đều là một cái thật lớn hồng câu, bất quá hiện tại vấn đề này đã minh xác bai ở chính mình trước mặt, nếu vẫn luôn không thể quay về, tìm cái làm bạn cả đời người cũng là không tồi. Mà hắn, cho tới nay biểu hiện cũng thực hảo. Diệp cần vì chính mình tương lai làm mặt khác tính toán. Ân, Không có lập khế ước! Con ở nghi hoặc vì cái gì Diệp Cẩn bộ lạc không có lập khế ước thanh mục đột nhiên ngẩn đầu nhìn Diệp Cẩn kinh hô không phải, là phải trải qua hiểu biết. Người con thỏ chạy Nga Diệp Cẩn gật gật đầu, chỉ vào từ trong tay hắn chạy đi con thỏ cười tủm tìm nói. ân Nga hảo đầu góc còn không có phản ứng lại đây thanh mục, miệng cùng thân thể liền trước làm ra đáp lại. Nhìn đến bị rời đi lực chú ý hắn, Diệp Cẩn lặng lẽ xoa xoa giữa mày, còn hảo không phải muốn cứu căn thăm đế muốn đáp án. Nàng đây là không có cự tuyệt. Ta còn là có hy vọng. Đúng không? Đúng không? Mới ra môn thanh mục lại là hậu chi hậu giác minh bạch diệp cẩn sở biểu đạt ý tứ. Tuy rằng không quá có thể biết được vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là chỉ cần không phải cự tuyệt đối với hắn tới nói, liền không có cái gì là không thể tiếp thu. Trải qua buổi sáng nói chuyện sau, diệp cẩn minh sắc phát hiện hắn xem chính mình ánh mắt càng không kiêng nể gì. Hơn nữa chính mình nhìn lại thời điểm, hắn còn tương đương ngượng ngùng rời đi tầm mắt. Cái này làm cho Diệp Cẩn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá xét thấy không có gì quá kích động tác cùng phản ứng, Diệp Cẩn liền từ hắn đi. Dần dần mà bởi vì mùa thay đổi cùng đồ ăn giảm bớt, Diệp Cẩn cũng không có thời khắc chú ý chuyện này thời gian. Hiện tại ở Diệp Cẩn tồn lương, gạo, thịt, khoai tây chở đồ vật đều đã hoàn toàn tiêu hao xong rồi. Chỉ còn lại có chút khó có thể đương ngón chính hẳn rẻ. Nếu không phải có Thanh Mục tại đây mấy ngày đánh săn, Diệp Cẩn phòng trường chính mình cũng muốn ăn không được thịt. Thanh Mục, chúng ta một hồi đi đào bấy giờ đi, sau đó lại vào núi nhìn xem có cái gì đồ ăn có thể ăn không quyết định nếu không có thể còn như vậy miệng ăn núi lở Diệp Cẩn. Nhanh chóng định ra kế hoạch, một hồi đào bấy giờ, buổi chiều trong núi tìm rau dại cùng ấm, quá hai ngày có thể đi rừng trúc tìm măng đối. còn có khoai tây, có thể tìm chút hạt giống trở về chính mình loại. Nói làm liền làm, ăn xong cơm chưa Diệp Cẩn liền cầm, trải qua một cái mùa đông cải tiến công cụ đi bờ sông, tìm được nguyên lai bẫy dập vị trí, chuẩn bị đem này đó bẫy dập đều cải thiện một chút. Đến nỗi thanh mục, không cần phải nói đều là Diệp Cẩn ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Suy xét đến chính mình có được một cái sức lao động, Diệp Cẩn tính toán chỉ ở ba cái bẫy dập phong chút thứ. dư lại đào thâm mở rộng hảo phương tiện bắt sống này đó hô có ích lợi gì sao ở diệp cẩn chỉ huy cùng thanh mục hiệu suất cao chấp hành hạ diệp cẩn kế hoạch thực mau liền hoàn thành chỉ là thanh mục không rõ mấy thứ này tác dụng tự nhiên là dùng để bắt đi săn vật nha đến lúc đó chúng ta có thể không cần đi săn thú mà là đem thời gian đặt ở tìm kiếm tân đồ an thượng diệp cẩn hơi kinh ngạc không nghĩ tới bọn họ liền bấy dập đều sẽ không làm bất quá nghĩ lại ngẫm lại bọn họ như vậy năng lực cường hãn cũng không dùng được thứ này có thể chảo con mồi hắn cảm giác diệp cẩn ngồi mỗi một sự kiện đều sẽ cho hắn biết một ít khó có thể tin sự tình đó là tự nhiên ta phía trước chứa đựng thịt chính là như vậy tới nha bằng không ngươi cho rằng ta có thể một người đi cùng dã thu vật lộn sao khi nói chuyện hai người đã tới rồi trong núi so với ngay từ đầu diệp cẩn nhìn thấy hạ lục thu hoàng cùng sau lại đông bạch hiện tại trong núi là tràn ngập hy vọng thúy Tinh tinh điểm điểm lại xứng với hơi hoàng dương quang, quả thực là mản gà ạ nỉm trung bộ dáng. Bất quá tương đối với này đó, Diệp Cẩn càng quan tâm chính là trên mặt đất có hay không chính mình muốn đồ vật. Chương 44 Trên mặt đất tẩm hóa khai không lâu tuyết thủy, còn lót mùa đông lưu lại thật dày lá khô, đi lên đi sẽ cảm giác được chút lầy lội. Diệp Cẩn nhìn chung quanh đồ vật đều là chỉ mạo một cái nha tiêm, cảm thấy chính mình tới quá sớm chút. Đây là nấm hương. Bị có cây che khuất địa phương có vẻ có chút âm u, vừa lúc là loài nấm thích nhất sinh trưởng hoàn cảnh. Nhưng cũng thực dễ dàng làm người xem nhẹ rớt, nếu không phải Diệp Cẩn nhìn nhiều vài lần, nói không chừng cũng bỏ lỡ. Một cái mùa đông đều không có ăn qua cái gì rau dưa Diệp Cẩn, hai mắt sáng lên nhìn nó, cung tay chân lanh lẹ đem nó ngắt lấy đến chính mình sọn. Cái này không thể ăn, sẽ người chết vẫn luôn chú ý Diệp Cẩn thanh mục, phát hiện nàng là hướng về phía những cái đó nấm đi sau. xuốt ruột sông lên đi đoạt lấy diệp cẩn trong tay nấm ném xuống diệp cẩn nhìn bị vứt bỏ nấm lại nhìn lời nói kịch liệt hắn giải thích nói ngươi nói những cái đó là có độc xác thật là không thể ăn nhưng là cái này là không có độc hơn nữa hương vị còn ăn rất ngon chúng ta bộ lạc liền thường xuyên ăn không nếu ngươi muốn ăn đồ vật ta có thể đi săn thú nhưng là này đó ta trong bộ lạc có người ăn lúc sau chết mất ta không thể làm ngươi ăn thanh mục không biết cái gì có độc Cái gì là không độc? Ở hắn xem ra đây là sẽ ăn người chết đồ vật, kia hắn liền sẽ không làm Diệp Cẩn đi nếm thử. Diệp Cẩn xem hắn bộ dáng này liền suy đoán, hắn hẳn là gặp qua có người ăn đã có độc chết mất, mới có như vậy đại phản ứng. Bởi vậy Diệp Cẩn cũng không hy vọng hắn có thể lập tức liền tiếp thu cái này, vì thế thử thăm dò nói chúng ta đây lấy một chút trở về nấu, trước cấp con thỏ ăn. Nếu nó ăn không có việc gì, chúng ta lại ăn được chưa? Cấp con thỏ ăn. Thanh mục nữ mày, có chút nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, khác động vật ăn không có việc gì, chúng ta ăn cũng sẽ không có sự diệp cẩn biết chính mình lời nói trăm ngàn chỗ hở, nhưng đây cũng là vì lừa dối hắn sao. Rốt cuộc nấm thứ này là thật sự ăn ngon, hơn nữa động vật có thể ăn đồ vật, mà người không thể ăn cũng không nhiều lắm. Có thể hoàn toàn xem nhẹ rất sao, hơn nữa về sau chính mình còn muốn tìm khác đồ ăn đâu. Như vậy về sau liền có thể giảm bớt giống hôm nay như vậy ngăn trở? nay có thể giống nhau sao? Thanh mục nhân mi, như cũ không có bông ra, nhưng ngự khí lại là không có như vậy cường ngạnh kịch liệt. Đương nhiên nha, ngươi xem ngươi phía trước ăn khoai tây, hẳn rẻ, mục nhĩ, ngươi phía trước không phải cũng là không có ăn quà, nhưng ngươi ăn cũng không có cảm giác được có cái gì nha đúng không? Ngươi phải tin tưởng ta. Chúng ta bộ lạc đối với này đó chính là có rất nhiều hiểu biết vì an thượng một ngụm mới mẻ rau dưa, Diệp Cẩn đành phải dùng sức lừa dối hắn. Vậy được rồi đến lúc đó ta ăn trước nhìn xem có phải hay không thật sự không có việc gì, lại làm ngươi ăn được. Thanh Mục thấy Diệp Cẩn nói có đạo lý, chính mình lại không có lý do gì phản bác, đành phải làm ra như vậy lựa chọn. Ngươi thật tốt, kia lại đây giúp ta trích ngấm đi thấy hắn cuối cùng vẫn là đồng ý. Diệp Cẩn vui vẻ nhặt lên bị vứt bỏ kia mấy đoàn ấm, sau đó tiếp đón thanh mục tới hỗ trợ. Ngươi xem, trích chính là loại này, xấu xấu màu xám trắng, giống như vậy xinh đẹp, nhan sắc tươi đẹp chính là có độc không thể ăn. Còn có chúng ta chỉ trích đại, những cái đó tiểu nhân lưu mấy ngày lại đến trích. Như vậy chúng ta liền có thể ăn rất nhiều lần. Hảo, là cái dạng này sao? Đúng vậy, ngươi học đồ vật thật sự thật nhanh nha. Diệp Cẩn biên trích biên hướng hắn tiến hành giải thích cùng dạng dò, mà Thanh Mục cũng học được Thực mau. Không nhiều lắm một hồi tốc độ liền đuổi kịp Diệp Cẩn. Ở hai người nỗ lực hạ, Thực mau liền đem chung quanh nấm cấp trích không sai biệt lắm. Cư nhiên có non nửa sọn, cũng không sai biệt lắm. Nếu là một hồi ngươi có thể bắt được một con gà thì tốt rồi, chúng ta đêm nay liền có thể ăn tiểu kê hầm nấm Diệp Cẩn phiên hạ sọt nấm, đối Thanh Mục nói. Chúng ta đây đi về trước. Một hồi ta lại đến trảo Thanh Mục không yên tâm lưu Diệp Cẩn một người ở chỗ này, liền nghĩ đem nàng đưa trở về. Chờ một lát chính mình một người lại đến. Hành đi Diệp Cẩn rất sớm liền phát hiện, đối phương vẫn luôn đem nàng coi như pha lê người, thật cẩn thận che chở. Phía trước chính mình cũng từng có phản kháng nhưng là hiệu quả cực nhỏ, đơn giản cũng là vì chính mình hảo, Diệp Cẩn liền không tính toán phản bác. Ý kiến đạt thành nhất trí hai người chuẩn bị đường cũ phản hồi. Nhưng Diệp Cẩn nhìn sắc trời thượng sớm, liền làm thanh mục quải cùng bên kia trở về, hy vọng có thể ở trên đường tìm được chút những thứ khác. Không ai đi qua lộ, sắc thật là càng nhiều một ít cỏ dại, nhưng ở trên đường Diệp Cẩn cũng tìm được rồi một ít hương, bất quá còn chỉ là cây non. Diệp Cẩn lập tức đem nó đào, chuẩn bị một hồi đem nó loại ở viện môn khẩu. Hai người cứ như vậy chọn lựa nhặt về tới trong nhà, suy nghĩ giúp Diệp Cẩn loại hương mà lọt vào cự tuyệt sau. Thanh Mục liền mang lên hắn quen dùng cốt đao đi săn thú. Nhìn lưu luyến mỗi bước đi Thanh Mục, Diệp Cẩn có chút buồn cười, cảm thấy hắn quá dính, nhưng lại thập phần an tâm. Cảm thán một chút Diệp Cẩn, ở cửa đào một tiểu khối địa ra tới, đem Khương loại đi xuống. Xong việc sau Diệp Cẩn có chút nhàm chán, muốn làm cơm nhưng lại đáp ứng quá Thanh Mục chờ hắn trở về ở làm. An không ngồi rồi Diệp Cẩn cuối cùng quyết định một người đi trong rừng chút nhìn xem, xem có cái gì có thể ăn. Xe măng có hay không ra tới. Đi đến trong rừng trúc Diệp Cẩn, phát hiện trong rừng trúc đồ vật lớn lên so rừng rậm muốn mo một chút. Giống loài nấm cũng so trong rừng muốn nhiều một ít, bất quá đáng tiếc chính là, đều không phải có thể ăn. Diệp Cẩn đi rất chậm chậm, thường thường còn ngồi xổm trên mặt đất đào đào cậy cậy. Chờ Diệp Cẩn đi rồi hơn phân nửa cái rừng trúc, vẫn là không có phát hiện cái gì có thể ăn. Diệp Cẩn Người xem này chỉ gà săn thú trở về Thanh Mục giống thường lui tới giống nhau kêu Diệp Cẩn tên, nhưng là cũng không có nhìn thấy Diệp Cẩn thân ảnh, cũng không có nghe được thường lui tới giống nhau trả lời. Y mắng phòng ở làm Thanh Mục tức khắc liền luôn cuống, vội vàng ném xuống trong tay con mồi, muốn đi tìm Diệp Cẩn. Hoảng sợ Thanh Mục chạy ra ngoài cửa, nhìn bốn phía yên tĩnh không người bộ dáng, trong lòng là ngăn không được khủng hoảng. Bình tĩnh, Diệp Cẩn nhất định không có việc gì. Lưu lãng thú không dám đến nơi đây, bọn họ cũng còn không có bắt đầu vào núi. Đối, không phải Lưu lãng thú, có phải hay không Diệp Cẩn ra cửa tìm cái gì đi? Đối, nhất định là nhớ tới trong bộ lạc không thể hiểu được mất tích giống cái, thanh mục lo lắng Diệp Cẩn cũng sẽ gặp được chuyện như vậy. Nhưng bức chính mình bình tĩnh lại sau, liền phát hiện cái này suy đoán là không thành lập. Nghĩ vậy, thanh mục liền bắt đầu lý trí tự hỏi Diệp Cẩn hướng đi. Diệp Cẩn, Diệp Cẩn. Diệp cẩn nhìn trên mặt đất dấu chân cùng người trong không khí hương vị, thanh mục phán đoán ra diệp cẩn trải qua địa phương, sau đó theo dấu vết, biên kêu biên đi tìm qua đi. Ấn! Thanh mục! Dạo qua một vòng diệp cẩn, vừa vặn thấy một cây mạo tiêm măng, chính ngồi sổm trên mặt đất xem có thể hay không đào, liền nghe được thanh mục một tiếng lại một tiếng suốt ruột kêu gọi. Ta ở chỗ này nghe được như vậy thanh âm, không biết đã xảy ra gì đó diệp cẩn. Chạy nhanh đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy tới. Nghe được đáp lại thanh mục, quay đầu liền thấy Diệp Cẩn. Rất xa chỉ có một mơ hồ thân ảnh, chậm rãi liền thấy một thân than trì sắc miên phục, bàn khởi tóc dài. Diệp Cẩn sửng sốt một chút, thanh mục đột nhiên xông lên đi, ôm lấy nàng. Trong nháy mắt này, thanh mục cảm giác vẫn luôn dẫn theo tầm mới bông. Ta không có việc gì, ta liền ra tới đi một chút, không có việc gì a Diệp cần bị ôm đến cảm giác tâm đều phải bị thít chặt ra tới, nhưng vẫn cứ không có đẩy ra hắn, mà là giơ tay nhẹ nhàng vô hàn bối. Nàng không nghĩ tới chỉ là một lát không có thấy chính mình, hắn liền lo lắng thành cái dạng này. Ta cho rằng ngươi tưởng những cái đó giống cái giống nhau không thấy, còn hảo ngươi không có việc gì thanh mục đem đầu áp đến Diệp cần bả vai, cảm thụ được nàng chân an, thanh âm có chút nghẹn nào nói. Không có việc gì à, ta là ai nha? Ta là có thể một cái giống cái sinh hoạt ở Thú Thần Sơn giống cái nha tuy rằng Diệp Cẩn rất tò mò những cái đó giống cái đã xảy ra cái gì, nhưng cảm giác được chính mình trên người người khóc sau, liền không có cái này tâm tư. Ta biết ngươi rất lợi hại, chính là nếu gặp được Lưu lang Thú liền nói đến này thanh mục liền nói không được nữa, mà là đem Diệp Cẩn ôm đến càng khẩn. hào hảo, bọn họ không dám tới nơi này không phải sao, nơi này chính là cấm địa lạc cơ hồ thở không nổi Diệp Cẩn. Tao mày tưởng cái này lưu lãng thu rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, cư nhiên làm Thanh Mục lo lắng thành như vậy. Đồng thời chính mình trong lòng cũng âm thầm nhớ kỹ tên này, đề phòng lên. Ngươi không cần đi địa phương khác, ta muốn xem ngươi nghe được Diệp Cẩn nói như vậy, Thanh Mục qua một hồi lâu mới hậu giọng nuôi nói. Hảo, đi nơi nào đều kêu lên ngươi, không có việc gì a Diệp Cẩn cái này là thật xác định hắn khóc. Ngắm lại này một mét chín đại lao ra ghé vào chính mình trên vai khóc. Diệp Cẩn liền cảm thấy nhịn không được dơ lên khỏe miệng. Liền Hống người nói đều mang theo ý cười. Ngươi tới nơi này làm gì được đến bảo đảm thanh mục? Ngẩng đầu dùng tay lau lau chính mình trên mặt nước mắt, có chút ủy khuất dường như hỏi. Ta loại song khương thấy ngươi còn không có trở về, liền tính toán tới nơi này nhìn xem mang ra không có, nhưng là đều không có thấy, đang chuẩn bị trở về đâu? Ngươi liền tìm tới Diệp Cẩn nhìn hắn hồng hồng hốc mắt cùng ủy khuất ba ba bộ dáng, mềm lòng không thành bộ dáng. nơi đó còn nhớ rõ kia cây có ngọn măng chúng ta đây có thể đi trở về sao nghe được diệp cẩn nói như vậy thanh ngục liền cảm thấy chính mình giống như có điểm mất mặt sau đó quay đầu ngượng ngùng hỏi diệp cẩn đương nhiên chúng ta trở về nấu cơm đi diệp cẩn nhẹ cười lại hắn tiếp nhận chính mình trên người so sau chủ động dắt hắn tay lo lắng dưới ôm thanh ngục kỳ thật là không có tâm tư tưởng gì đó nhưng hiện tại còn lại là hiểu lầm cởi bỏ sau tiếp xúc Tâm thần một thả lỏng, thanh mục các loại suy nghĩ liền bắt đầu tràn lan, cảm giác được Diệp cẩn tay bị chính mình nắm, mềm mại, nho nhỏ, giống như chính mình dùng một chút lực liền sẽ bóp gây giống nhau. Vì thế thanh mục chỉnh giai đoạn thượng đều là thật cẩn thận hư nắm, trên mặt còn lại là nhộn nhạo cười. Nay cười liên tục tới rồi Diệp cẩn ngồi xong nấm canh lúc sau mới có sở thu liễm. Diệp cẩn ta tưởng ăn trước này đó thu hồi tươi cười, thanh mục lo lắng nhìn mới vừa làm được nấm canh. Đối còn ở xào rau Diệp cần nói. Ơn cũng hảo, ngươi uống trước điểm canh, vừa mới đi săn thú khẳng định cũng khát Diệp cần có chút nghi hoặc vì cái gì thường lui tới đều chờ chính mình ăn cơm hắn, tự nhiên nói muốn chính mình uống trước canh. Nhưng nghĩ nghĩ đó là chính mình thần kinh, đây là việc nhỏ đều phải để ý. Hảo Thanh Mục đi cầm chén, múc canh, sau đó nhìn kia hương khí phát mũi canh, một nhắm mắt, thấy chết không sờn một ngụm uống lên đi xuống. Canh thực ngọn. Bất đồng với dĩ vãng canh cá cùng canh thịt, cái này là cái loại này ngọt thanh, uống lên lúc sau trong miệng còn lưu có thừa hương cùng ngọt lành. Luôn luôn khẩu vị nặng thanh mục cũng không thể không tán thưởng cái này canh hương vị, nhưng đối với cái này hương vị tán thưởng vẫn cứ không thể làm hắn yên tâm. Hắn một mặt cảm thán một mặt chờ đợi cái này canh mang đến phản ứng. Thanh mục thấp thỏm tưởng, chính mình thật vất vả mới dắt diệp cần tay, có thể hay không bị cái này canh cấp độc chết. Nếu là nào nên nhiều đoàn A? Nếu không phải, nếu không phải. Ăn cơm, cảm giác canh thế nào, có thích hay không? Cuối cùng một đạo tiểu kê hầm nấm vừa lên bàn, liền tản mát ra mê người mùi hương. Lâm vào hảo tưởng mà ngây ngô cười thanh mục, cũng bị Diệp Cẩn Thanh Âm cấp kéo về hiện thực. Di, ta không có việc gì. Lấy lại tinh thần thanh mục phát hiện qua lâu như vậy, chính mình vẫn cứ hảo hảo. Liền vẻ mặt ngạc nhiên đem tầm mắt từ chính mình trên người chuyển tới canh thượng, ở chuyển tới Diệp Cẩn trên người. Cái gì không có việc gì? Ngươi, vừa mới là thử độc Mới hỏi nửa câu đầu, Diệp Cẩn liền đoán được hắn ý tưởng. Không có việc gì, Diệp Cẩn mới có thể ăn may mắn chính mình không có việc gì thanh buộc nhìn Diệp Cẩn ngây ngốc gật đầu đáp. Ngươi, thật là, nó không ngốc ga nghe được như vậy trả lời, cảm động suýt nữa khóc Diệp Cẩn. Dơ tay vỗ nhẹ nhẹ một chút đầu của hắn, cười mắng. Sẽ không đây là ta muốn làm sự, như thế nào sẽ ngốc đâu. Lắc lắc đầu thanh mục nội tâm nghĩ như vậy đến. Lần sau đừng như vậy, ân. Chúng ta ăn cơm xoa xoa cái mũi, Diệp Cẩn rời đi đề tài. Thanh mục tuy rằng trong lòng nghĩ ta lần sau còn sẽ như vậy làm, nhưng vì làm Diệp Cẩn yên tâm, ngoài miệng cũng là ngoan ngoan đáp ứng. Được đến vừa lòng đáp án Diệp Cẩn, vui vẻ ăn xong rồi cơm. mà thử qua độc thanh mục cũng yên tâm nhìn nàng ăn cơm chương 45 thời gian qua thức mau đảo mắt liền đến thanh mục đi trích dựng linh quả nhật tử mà ở một đoạn này thời gian diệp cẩn trừ bỏ đến trong núi đi tìm rau dại ngoại sở hữu kế hoạch đều không có có thể để thượng nhật trình cứu này nguyên nhân chính là mùa xuân là một cái nhiều vũ mùa gần 4 tháng thời gian hai người cơ hồ đều bị vây ở trong sân động không được ra ngoài hai người Nhàn rỗi nhàm chán đem trong sơn động vệ sinh đều làm một lần, sau đó còn đem sở hữu đồ vật, khâu khâu vá vá sửa được rồi. Cuối cùng thật sự không có chuyện gì Diệp Cẩn mới nhớ tới chính mình phía trước muốn làm cung tiễn. Lộc gân là làm huyền hảo tài liệu, hơn nữa ở trải qua thanh mục đơn giản xử lý sau, càng thêm có tính dai cùng dán chắc. Đến nỗi cung tài liệu, còn lại là Diệp Cẩn đã sớm làm thành mục tìm Tốt nhất tài liệu thêm kém cỏi nhất tay nghề. Hai người một cái ra chủ ý, một cái động thủ. Lan lộn vài thiên, lộng hỏng rồi vài căn bó củi, Mới làm ra một phen làm Diệp Cẩn miễn cưỡng vừa lòng. Diệp Cẩn, thứ này thật lợi hại Thanh Mục vừa mới bắn một mũi tên đi ra ngoài, hiệu quả ngoài dự đoán hảo. Nhìn nơi xa mũi tên, Thanh Mục sờ sờ trong tay cung, rất là cảm khái nói. Ân, còn có thể, so với ta tưởng tượng muốn hảo tầm bắn đại khái có 50 mễ. Tầm sát thương hẳn là cũng có 30 mét. Tuy rằng cùng trong lịch sử không thể so, nhưng cũng làm Diệp Cẩn cảm thấy vừa lòng. Có thể ở nơi xa bắn chết con mồi, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong. Hơn nữa có chút chân bị thường dũng sĩ cũng có thể đi đi săn thanh một không hổ là chuyên môn săn thú. Bắt được tay lúc sau sẽ biết cùng tiện giá trị nơi. Cái này còn cần nhiều luyện tập, hơn nữa ngươi còn muốn nhiều làm chút mũi tên. Bất quá cái này bó tuổi giống như không phải thực hảo tìm. Không có kim loại, núi tên chỉ có thể là cây trúc hoặc đầu gỗ tức chế. Vốn dĩ diệp cần cảm thấy hiệu quả sẽ đại suy giảm, nhưng nhìn đến thanh mục lấy về tới bó cửi sau, liền không thể không thừa nhận, có thụ sắc thật so kim loại còn muôn cưng rán. Đương nhiên, ta sẽ làm càng nhiều, còn phải làm càng tốt, tốt nhất làm ra có thể làm ngươi cũng có thể dùng cái loại này thanh mục trong tay này đem cung, yêu cầu rất lớn sức lực mới có thể kéo ra. Cho nên chỉ có thể là thanh mục chính mình sử dụng, đối này thanh mục cảm giác được không phải thực vừa lòng. Rốt cuộc như vậy đồ tốt, hắn hy vọng Diệp Cẩn cũng có thể dùng tới. Nhận thấy được hắn tâm tư Diệp Cẩn liền đề ra một miệng chính mình có thể sử dụng, để với làm hắn an tâm dùng, nhưng không nghĩ tới là khơi dậy hắn cải tiến cung tiến tâm. Cái dạng gì hứa hẹn trước không nói, ở Diệp Cẩn hai người liên tục chế tác hạ, vốn dĩ chỉ có một con mũi tên, biến thành mười ba chỉ. Mà vì phương tiện, Diệp Cẩn còn cố ý dùng cây trúc làm một cái bao đựng tên. Vũ khí trang bị xong sau, Thanh Mục cũng nên đón hắn rời đi nhật tử. Ngày nay là toàn bộ mùa xuân khó được trời nắng, sáng sớm Thanh Mục liền rời giường nấu cơm sáng. Chờ Diệp Cẩn lên thời điểm liền thấy thường lui tới kêu chính mình ăn cơm người ngồi xổm bếp biên mặt ủ mày hê. Như thế nào như vậy biểu tình nha? Ân. Liền nấu như vậy một chút. Ngươi không cần mang chút ở trên đường ăn sao. Diệp cần trải qua bàn ăn khi, nhìn trên bàn mấy cái khoai tây nghi hoặc nói. Ta không nghĩ đi, ta đi liền ngươi một người ở chỗ này, ta không yên tâm thanh một phe phẩy đầu, mặt ủ mày hơi nói. Ngươi này nói cái gì, đừng lo lắng, đồ ăn ngươi cũng bắt rất nhiều ở trong phòng dưỡng, ta chỉ cần đi chích chích rau dại thì tốt rồi. Ngươi đi nhanh về nhanh thì tốt rồi, huống chi tại đây loại thời điểm kia có người sẽ đến cấm địa đâu. Diệp Cẩn sớm đã đoán được hắn ý tưởng, nhưng nghe đến hắn nói như vậy vẫn là cảm thấy có điểm buồn cười. Lo lắng hắn thật sự bãi công không đi, Diệp Cẩn liền lấy lời hắn nói tới hông hắn. liền tính là lưu lạng Thú hiện tại cũng là vội vàng đi trích dựng linh quả nhà, sẽ không đến nơi đây tới thấy hắn không nói lời nào, Diệp Cẩn nhịn không được lại nói. Ta đã biết thanh mục túi đầu, dầu dĩ nói. Không có việc gì, Ân, Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Người muốn mau một chút, ta liền sẽ không gặp được lưu lãng thu Diệp Cẩn giơ tay xoa xoa đầu của hắn, an ủi nói. Cuối cùng ở Diệp Cẩn an ủi hạ, thanh mục mới lưu luyến cóng Diệp Cẩn vì hắn chuẩn bị đồ vật ra cửa. Cơm chiều khi, Diệp Cẩn bất chi bất giác làm nhiều đồ ăn, sau đó nhìn đối diện chống rông vị trí, có chút không thói quen. Bất quá là mấy tháng thời gian, chính mình thế nhưng thói quen. Trước tiên như vậy nhiều năm cũng là một người lại đây a. Diệp Cẩn có chút mất mát thầm nghĩ. Tuy là như thế, Diệp Cẩn sinh hoạt cũng vẫn là giống không có gặp gỡ Thanh Mục khi bộ dáng, bình đạm mà phong phú quá. Mà Thanh Mục từ xuất phát đến bây giờ đã là ba ngày đi qua. Hiện tại bốn phía đen nhánh, Thanh Mục một người ngồi ở đống lửa bên, cảnh giác nhìn bên người hoàn cảnh. Trong tay ở một chút một chút vuốt ve cùng Diệp Cẩn cùng nhau làm cung tiễn. Bên chân phóng trải qua Diệp Cẩn cải tiến từ trường âu. bên hông treo diệp cẩn làm ra thú túi cùng ống trúc ngay cả quần áo cũng là trải qua diệp cẩn tay ra tới đột nhiên thanh mục banh đứng dậy giống một con nhìn chằm chằm con ngồi dã thu giống nhau nhìn trong bóng đêm mỗ một chỗ ác đừng hiểu lầm chúng ta là hồ bộ lạc người cũng không phải là lưu lãng thú theo thanh mục nói mà xuất hiện là hai cái diện mạo cực kỳ tuấn tú nam nhân dáng người so thanh mục muốn gầy ống chút trên mặt cũng toàn là vô hại nghe được lời này Thanh mục nhăn lại mày hơi hơi thùng chút, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm đối phương, đưa bọn họ từ đầu tới đuôi quét một lần. Kinh hổ cùng thụ hồ cảm giác được thanh mục ánh mắt, cả người đều là căng chặt không dám động. Rốt cuộc như vậy nhiều trong bộ lạc, lang bộ lạc thực lực xem như cường đại. Mà hồ bộ lạc còn lại là tương đối yếu kém, nay không chỉ có biểu hiện ở bộ lạc lớn nhỏ, càng có rất nhiều biểu hiện ở bọn họ cá nhân sức chiến đấu lớn nhỏ. Tỷ như... Hai cái hồ bộ lạc người cùng một cái lang bộ lạc người đối tượng, bọn họ sẽ là không hề phân thắng, huống chi là thanh mục như vậy cần giả. Cho nên bọn họ đối với thanh mục đánh giá, hoàn toàn không dám có cái gì dị nghị. Ngồi vào đối diện đi thôi thấy bọn họ không có gì ác ý, cân nhắc một chút sau, thanh mục liền làm cho bọn họ giữ lại. Cảm ơn kinh hồ cùng thụ hồ hai người rất là cảm kích. Bọn họ hai đi rồi như vậy nhiều ngày lộ, đều không có có thể hảo hảo nghỉ ngơi quá. Đương nhiên này cũng không phải nói hiện tại bọn họ liền có thể an tâm nghỉ ngơi, mà là có thanh mục tựa như có bảo đảm giống nhau, có thể cho bọn họ tạm thời chậm rãi. Bởi vì ngày thường chính bọn họ bên ngoài thời điểm, tất cả mọi người có thể cũng đều dám đánh bọn họ chú ý nhưng hiện tại cùng thanh mục ngồi ở cùng nhau, chẳng sợ bọn họ không có quan hệ, đánh lên tới thanh mục cũng sẽ không giúp bọn hắn. Nhưng chỉ bằng ngồi vào cùng nhau, đánh bọn họ chú ý người liền đều sẽ ước lượng tới. Nói một chút các ngươi gần nhất gặp được tình huống Thanh Mục tự nhiên biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nhưng việc này với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Hơn nữa hắn cùng Diệp Cẩn ở bên nhau ngây người lâu như vậy, đối gần nhất tình huống cũng không quen thuộc, hắn hiện tại yêu cầu hiểu biết rõ ràng. Cho nên mới tiếp nhận rồi bọn họ đầu nhập vào. Bộ dáng này Thanh Mục cùng ở Diệp Cẩn trước mặt Thanh Mục quả thực là khác nhau như hai người, lạnh lùng, trầm ổn, ít lời. như thư thượng nói bá đạo tổng tài giống nhau sát phạt quả quyết. Chúng ta tiến vào có bảy ngày, trừ bỏ tiến vào ngày đó ở nhập khẩu thấy hai cái lưu lãng thú ngoại, lúc sau không còn có gặp qua. Kia hai người, một cái là xà nhân, một cái chúng ta nhìn không ra tới kinh hồ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau trả lời đến. Này đó tình huống cùng thanh mục đoán trước nhưng thật ra không sai biệt lắm. Chỉ là đối với chính mình một cái khác đồng bọn tung tích. thanh mục nghĩ còn không có manh mối được đến chính mình muốn đáp án thanh mục liền trầm mặc không nói thấy thanh mục không nói lời nào kinh hồ hai người hai mặt nhìn nhau cũng không dám nhiều lời trong lúc nhất thời trừ bỏ củi lửa bùn bùn thanh liền đã không có động tĩnh san sinh chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đi kiếp bọn họ đồ vật san vừa thấy người bên cạnh liếm liếm môi lười biếng hỏi san sinh nhìn hắn trầm rãi gợi lên khoe miệng sau đó có đẻ ép đi xuống mới nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Ngươi suy nghĩ cái gì? San vừa thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình cười, trong lòng liền cảm thấy một trận phát mao. Ta suy nghĩ, nếu là ngươi ăn nó, sẽ như thế nào? San sinh bỗng nhiên để sát vào hắn, nhướng mày cười nói. Có thể như thế nào? Không thể như thế nào? Ngươi như thế nào như vậy? A San sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây hắn nói gì đó. Nháy mắt liền nhảy chân gào to, như vậy tựa như tạc ma miêu. phải không? Kia, yeah, không bằng chúng ta thử xem." San Sinh nhìn hắn sinh động bộ dáng liền nhịn không được muốn đậu hắn. Nói còn thấu càng gần chút. Ai muốn thử? Ai muốn thử? Muốn thử chính ngươi thí săn vừa thấy hắn cơ hồ dựa vào chính mình trên người, liền vội vàng sau này lui, muốn né tránh hắn. Trên mặt lại là mang theo bởi vì cảm xúc kích động mà nhiễm đỏ ửng, có vẻ thật phần đẹp, cái này làm cho San Sinh tâm càng thêm ngoa ngoè dục dịch. "Ngươi, ngươi" Ngươi có thể hay không nhìn xem đây là địa phương nào, không cần lao tưởng này đó a. San một bị hắn ra mặt dày cấp kinh tới rồi, vẻ mặt khó có thể tin nhìn hắn. Này không phải vẫn luôn như vậy sao? Ai kêu ngươi ở ta bên người đâu? San sinh thấy hắn tựa hồ bị xấu hổ đến, vội vàng dừng miệng nói sang chuyện khác, nghiêm trang nói dù sao chúng ta cũng không dùng được, bất quá là tới xem náo nhiệt mà thôi. Bọn họ muốn liền chính mình tới bắt. chúng ta hả tất đi làm cái tên xấu xa này thừa nhận hai mươi bộ lạc bao vây tiếu trừ đâu hơn nữa liền tính lấy về đi cho bọn hắn dùng a chúng ta không cần như vậy liều mạng nói chuyện thời điểm san sinh trong giọng nói là tràn đầy ghét bỏ trong mắt còn có đối bọn họ chán ghét cùng khinh thường a cũng là hành đi kia nghe ngươi nhớ tới những người đó hành vi san một cùng săn sinh thái độ là giống nhau Hai người cứ như vậy định ra kế tiếp tính toán, mà đối với lúc sau sẽ tạo thành hậu quả. Bọn họ tỏ vẻ không chỗ nào sợ hãi, dù sao cái kia bộ lạc chỉ là một đám lưu lãng thu tạo thành mà thôi, có hay không khác nhau cũng không lớn, còn không bằng bọn họ hai cái chính mình quá đến thoải mái. Hai người nháo xong, liền dựa vào cùng nhau câu được câu không trò chuyện. Mà theo thời gian trôi đi, tiến vào thú thần sơn người cũng càng ngày càng nhiều. Nay cũng ý nghĩa ly các bộ lạc trạm mặt nhật tử càng ngày càng gần. Nhưng thanh mục trừ bỏ từ kinh hồ bọn họ nơi đó biết một chút lưu lãng thu tình hướng ngoại, liền không còn có thu hoạch. Nay đối thanh mục tới nói là thực dày vo, hắn luôn là lo lắng diệp cẩn hội ngộ thượng bọn họ, sẽ xuất hiện không tốt sự tình. chương 46 Thanh mục đối diệp cẩn lo lắng từ từ gia tăng, mà chính hắn cũng gặp gỡ một ít phiền toái nhỏ. Thanh mục nắm chặt trường mâu sắc bén nhìn đối diện người. Vẫn luôn đi theo ở hắn bên người kinh hồ hai người cũng là một bộ như lâm đại địch bộ dáng Thanh mục, không nghĩ tới là trước chạm vào ngươi. Đối diện người hiển nhiên cũng là nhận thức bọn họ, chỉ thấy đối phương thăm dò nhìn nhìn thanh mục bên cạnh kinh hồ tiếp theo nói như thế nào. Các ngươi bộ lạc liền chính ngươi. cư nhiên rơi xuống cùng hồ bộ lạc người quệ với nhau. Nay cùng các ngươi có cái gì quan hệ, hối hồ chúng ta như vậy không phải đang cùng ngươi ý sao thanh mục bành mặt hồi dối. Mơ hồ còn có thể từ hắn nói xôi thai đến trào phúng cảm giác. Hắc, như thế nào sẽ đâu, chúng ta này không phải quan tâm ngươi sao lúc trước mở miệng người tiếp nhận thanh mục nói, cập nhả nói. Lại nói tiếp, hai phương vừa thấy mặt liền lẫn nhau châm chọc nghĩa mai là có nguyên nhân, đây cũng là thanh mục vì cái gì sẽ một người xuất hiện ở diệp cẩn bên người mấu chốt. Nghe được răng nhanh nói, thanh mục cũng không tính toán đáp lại, mà là lạnh nhạt nhìn hắn. Một bộ muốn đánh liền đánh. nói nhảm cái gì bộ dáng răng nanh há miệng thở dốc còn muốn nói gì hắn đồng bạn liền vô vô bờ vai của hắn đối thanh mục gật gật đầu xoay người rời đi hoán hận không thể ngôn răng nanh đối thanh mục một cái nhe răng trợn mắt sau căm giận chạy chậm đuổi kịp chính mình đồng bạn thanh mục đứng ở tại chỗ không nói lời nào cũng không ngăn trở bọn họ rời đi đương nhiên thanh mục cũng không có buồn sự này trên thực tế ở thần thú thượng bọn họ căn bản sẽ không đánh lên tới Bởi vì sẽ đã chịu thần phạt Đây cũng là kinh hồ loại này Sức chiến đấu nhược người cũng dám tới đoạt dựng linh quả nguyên nhân trí nhất Bất quá Cái này quy tắc giới hạn trong ở Thú Thần Sơn Một khi ngươi bước ra Thú Thần Sơn kia hết thể liền các bằng bản lĩnh Tựa như thanh mục bọn họ đều là hai người kết bạn tới Nhưng ở Thú Thần Sơn bên ngoài thời điểm đã bị phúc kích, Làm cho hai người đi lạc Nếu bọn họ trong đó có một cái chết mất như vậy lang bộ lạc sức chiến đấu sẽ tiểu một nửa cũng hợp phục kích bọn họ người tâm ý nếu bọn họ đều không có chết vậy có thể tại đây dựng linh thụ hạ tập hợp cùng nhau đem đồ vật mang về ở thanh mục bọn họ hướng thú thần sơn chỗ sâu trong đuổi thời điểm diệp cẩn ở sửa sang lại chính mình biết đến tri thức Thắp những cái đó sách giáo khoa cùng giấy bút phúc diệp cẩn có thể căn cứ thư thượng một ít đồ vật nhớ tới chính mình trong trí nhớ khả năng đối hiện tại hữu dụng tri thức Sau đó lợi dụng hiện có đồ vật ký lục xuống dưới. Giống một ít thường thấy trung thảo dược, phong ốp hình thức, nhưng dùng ăn rau dưa, đủ loại công cụ chờ. Ở Diệp Cẩn vùi đầu án thư vài ngày sau đều sửa sang lại không sai biệt lắm. Loảng xoảng hôm nay giữa trưa, Diệp Cẩn giống thường lui tới giống nhau ở trong phòng viết đồ vật, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận mở cửa thanh. Trong lúc nhất thời Diệp Cẩn là vừa kinh vừa sợ, lập tức buông bút lấy ra chính mình trùy thủ đi đến cạnh cửa. Nghiêm hai nghe bên ngoài động tĩnh. Ngoài cửa, gió mạnh nắm chặt trong tay thạch đao gậy gộc, thật cẩn thận đánh giá cái này kỳ quái địa phương. Dựa vào vách đá đắp lên đồ vật, thoạt nhìn như là sơn động, cửa từng khối thảo, trên thực tế là diệp cẩn loại đồ vật, chỉnh tề cùng nhân chủng giống nhau. Từ từ, có nhân chủng. Gió mạnh một cái chớp mắt tức liền cứng lại rồi. Tuy rằng hắn chưa từng có gặp qua có người như vậy loại đồ vật, nhưng cái này ý niệm vừa ra tới. Hắn liền không lý do bộ dáng này cảm thấy. Nếu là, kia sẽ là người nào ở chỗ này loại đồ vật đâu? Loại chính là cái gì? Vì cái gì lại ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, gió mạnh đã bị chính mình nghi vấn cấp vần quanh. Diệp cẩn tránh ở trong phòng, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, có chút nghi hoặc, đây là người nào, như thế nào sẽ trải qua cái này cái gọi là cấm địa, nếu là phát sinh xung đột. Chính mình là có hay không thắng được khả năng. Diệp Cần nhìn nhìn đối phương thể trạng từ bỏ cái này ý tưởng, chuẩn bị tranh thủ hòa bình giải quyết. Hai người cách một phiến môn lẫn nhau phòng bị, đều không có bất luận cái gì động tác, im ắng. Ở Diệp Cần mau không có kiên nhẫn thời điểm, gió mạnh rốt cuộc có động tác. Chỉ thấy hắn giơ lên gậy gộc, sau đó trọng mà nhanh chóng tạp hướng kia phiến chưa kịp ra cố chúc môn. Loảng xoảng một tiếng, lại một phiến môn hủy ở trong tay của hắn. Diệp Cẩn nhìn có chút đau lòng, đang chuẩn bị đi ra ngoài liền nghe được hắn thanh âm. Di, Người sói hương vị. nháy mắt Diệp Cẩn nâng lên chân thu trở về, chuẩn bị lại nghe một chút hắn nói cái gì đó. Đây là cái gì? Gió mạnh mở ra kia gian phòng ở là sau lại mới làm, bị Diệp Cẩn dùng để làm tạp hóa phòng. Bên trong phóng đều là xe, so... giá gỗ mấy thứ này. Mấy thứ này là gió mạnh chưa bao giờ gặp qua, hắn tò mò nhìn. Cân nhắc mấy thứ này tác dụng. Gió mạnh ở nỗ lực xem đến mùi ngon, đáng thương Diệp Cẩn ở bên cạnh thủ khó chịu. Ta là báo bộ lạc người, cùng các ngươi lang bộ lạc bảy một nhận thức liền ở Diệp Cẩn thả lỏng cảnh giác thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến hắn thanh âm. Kỳ thật, lấy gió mạnh năng lực, hắn đang xem những cái đó tạp hóa thời điểm liền cảm giác được cách vách có người, hơn nữa vẫn là ở vào khẩn trương trạng thái. Đối này gió mạnh cũng rất là cảnh giác. Cho nên mới ở nơi nào xem lâu như vậy đồ vật. Nhưng mặt sau liền chậm rãi phát giác đối phương chẳng những không có ác ý, ngược lại là sợ hắn, mới nhịn không được ra tiếng nói. Mà lang bộ lạc cùng báo bộ lạc là hàng xóm quan hệ, thuộc về bù đắp nhau hữu hảo trạng thái, đặc biệt là trong bộ lạc dũng sĩ, bọn họ đều là lẫn nhau nhận thức. Đương Diệp cần nghe thế câu nói, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là nửa tin nửa ngờ nhẹ nhàng thở ra. Nàng châm mặc đứng ở tại chỗ. Không biết chính mình có nên hay không tin tưởng, sau đó đi ra ngoài cùng hắn giao lưu. Tuy rằng, Diệp Cẩn trong lòng là không nghĩ đi ra ngoài, nhưng nhìn nhìn chính mình bên người hoàn cảnh, cảm thấy nếu đối phương có ác ý, chính mình giống nhau trốn bất quá. Người kêu gì? Vì cái gì lại ở chỗ này? Cho chính mình làm một phen tâm lý xây dựng, Diệp Cẩn mới chậm rãi mở miệng hỏi. Cư nhiên là giống cái. Diệp Cẩn một mở miệng, gió mạnh liền cả người đều ngốc. Vì cái gì thú thần sơn sẽ có giống cái? Lang bộ lạc người đang làm cái gì? Cư nhiên mang theo giống cái tới thú thần sơn. Vẫn là gặp gỡ chuyện gì? Ngươi lui ra phía sau một chút, ly cửa xa một chút thật lâu không thấy hắn trả lời. Diệp cẩn trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an. Ta kêu gió mạnh, tới thú thần sơn đương nhiên là trích dựng linh quả. Nhưng thật ra ngươi, một cái giống cái như thế nào ở chỗ này? Còn có ngươi giống được nhóm đâu? Diệp Cẩn thanh âm đem gió mạnh từ kinh hách kéo ra tới. Hắn một bên nghe theo Diệp Cẩn nói lui về phía sau, một bên đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Giống được nhóm Diệp Cẩn nghe được hắn trả lời liền hiểu rõ, rốt cuộc thanh mục nói qua, tới thu thần sơn, đều là vì dự linh quả. Nhưng là vì cái gì sẽ hỏi chính mình, giống được nhóm. Ngươi không phải có giống được sao? Ngươi giống được làm sao dám đem ngươi một người đặt ở nơi này? Phải biết rằng giống cái là trong bộ lạc chân quý nhất người, ngày thường ra cửa thu thập đều phải có giống được che chở. Càng đừng nói lang bộ lạc cái kia kỳ ba tồn tại. Như thế nào nơi này cũng chỉ có một cái giống cái ở chỗ này. Có phải hay không cái kia lang bộ lạc người gặp gỡ chuyện gì a? Gió mạnh chán kẹp gắt đau, hắn cảm giác chính mình muốn thay lang bộ lạc người lo lắng gần chết. Diệp Cần một bên nghe hắn trả lời. tìm tòi đầu xem hắn có hay không rời đi cửa. Thằng đến nhìn thấy hắn sắc thật ly rất xa, mới thử thăm dò mở cửa đi ra ngoài. Người là hoa hạ người. Gió mạnh phía trước vấn đề không có được đến trả lời, đang muốn hỏi lại một bên khi, liền thấy vẻ mặt đề phòng đi ra Diệp Cẩn, ở trước ngược hành một phen truy thủ. Nay truy thủ, hắn ở một thân người thượng nhìn thấy quá, mà người này, nhớ tới người này, gió mạnh mới có thể buột miệng thốt ra hỏi Diệp Cẩn vấn đề này. Ngươi cũng là xuyên qua tới. Nghe được hoa hạ hai chữ, Diệp Cẩn liền vui mừng ra mặt, cho rằng chính mình gặp đồng hương. Xuyên qua tới. Gió mạnh đối những lời này, có điểm không hảo vô pháp lý giải. Không, ngươi nhận thức hoa hạ người. Xem gió mạnh cái này phản ứng, Diệp Cẩn liền biết hắn là người địa phương, mà không phải cùng chính mình giống nhau. Đối này, Diệp Cẩn có chút thất vọng. Đúng vậy, ta đồng bạn chính là... Vậy ngươi là như thế nào biết ta là hoa hạ người Diệp Cẩn kỳ quái nói? Ngươi trên tay cái này kêu trùy thủ đồ vật, ta đồng bạn cũng có gió mạnh cố ý nhìn nó vài lần, dùng rất kỳ quái ngự khi nói. Diệp Cẩn tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi đi xuống. Mà gió mạnh mấy câu nói đó cũng đánh mất Diệp Cẩn không ít cảnh giác. Vậy ngươi đồng bạn đâu? Cùng ngươi cùng nhau tới. Như thế nào không có thấy hắn? Diệp Cẩn cũng không biết vì cái gì. Như vậy muốn biết cái kia có thể là đồng hương người, nhưng từ nghe thấy cái này tin tức sau, Diệp Cẩn cảm giác chính mình vẫn luôn mơ hồ tâm, nháy mắt có tin tức. Thựa như trở về cố thổ giống nhau, có trọng lượng. Đương nhiên là trích dựng linh quả, ngươi như vậy quan tâm làm gì, một cái bộ lạc ghê gớm á gió mạnh thanh âm đống nhiên cất cao lên, vẻ mặt không vui, chỉ là đến nửa câu sau thời điểm, lại dần dần mà yếu đi đi xuống. Cùng cái bộ lạc, Diệp cần đối cái này cách nói tỏ vẻ thập phần nhận đồng, chính mình nói thầm một chút lại nói hắn một cái hoa hạ bộ lạc, như thế nào sẽ biết dựng linh quả cùng nó vị trí. Hơn nữa, ngươi như thế nào bất hòa hắn cùng nhau? Tự nhiên là lọt vào đả kích đi rời ra nha. Dựng linh quả liền ở thần trên núi, như thế nào sẽ không biết? Gió mạnh kỳ quái hỏi ngược lại. Bộ dáng này a, Vậy ngươi chạy nhanh đi tìm hắn đi. Hướng cái kia phương hướng đi thì tốt rồi. Bọn họ chính là đi đã lâu. Diệp Cẩn chỉ vào thanh mục đi phương hướng nói cho hắn, nghĩ rồi lại nghĩ, lại đối hắn thỉnh cầu hỏi ngươi trở về thời điểm, có thể dẫn hắn đến nơi đây đến xem sao. Nơi này là cấm địa gió mạnh có chút dối dám, không dám đụng vào nơi này quy tắc. Hiện tại ngươi cũng ở chỗ này, các ngươi đến lúc đó cũng chỉ là đi ngang qua, tin tưởng thần thú là sẽ không để ý căn bản không tin thần Diệp Cẩn, vội vàng xả ra thần thú đại kỳ, lừa dối nói. Hành đi, kia đến lúc đó chúng ta liền tới nhìn xem đi gió mạnh nghĩ nghĩ, xem ở lang bộ lạc cùng Diệp Cẩn là một cái giống cái phân thượng, đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Cảm ơn, ngươi chờ một chút được đến vừa lòng đáp án, Diệp Cẩn vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó nhớ tới trong phòng bếp đồ vật, xoay người chạy đi vào cầm mấy cái khoai tây ra tới, đưa cho gió mạnh. Cái này cho ta. Nguyên bản vội vã đuổi thời gian gió mạnh đang muốn cùng Diệp Cẩn cáo tử. Liền thấy Diệp Cẩn đưa cho hắn đồ vật. Hắn thấy trong tay đồ ăn, có chút kinh ngạc. Rốt cuộc ở chỗ này cho người khác đồ ăn là tỏ vẻ đối người này nhận đồng cùng tín nhiệm. Hắn không nghĩ tới Diệp Cẩn sẽ cho hắn cái này. Không đúng, không phải bởi vì ta mới cho ta, là bởi vì tiêu thành phong. Nghĩ vậy, gió mạnh trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cũng ngượng ngùng đi cự tuyệt. Đi thôi, trúc thuận buồm xuôi gió Diệp Cẩn vây vây tay ý bảo hắn chạy nhanh lên đường. Gió mạnh liền phủng diệp cẩn cấp đồ ăn, ở nàng nhìn theo hạ rời đi nàng tầm mắt. Chương 47 Ở Gió mạnh rời đi ngày thứ ba, còn lại người đều đi tới cái thứ nhất hội hợp điểm, thú thần Sơn Sơn Cốc. Sơn Cốc địa thế chỗ chúng, ở vào hai tòa ngọn núi Chi Gian. Đệ nhị tòa Sơn Phong Đỉnh núi chính là thanh mục đám người lúc này đây mục đích, dựng linh quả sở tại. Hồ Bộ Lạc, Dương Bộ Lạc, tại đây khối không nhỏ ngôi cao thượng đứng ba mươi tới cá nhân. Thanh Mục nhìn một vòng kia, phát hiện không ít người quen, cùng với một trường sinh gương mặt. Tóc ngắn, dáng người mảnh khảnh, bộ mặt cảm giác lưu loát, thoạt nhìn. Thoạt nhìn cùng Diệp cẩn giống nhau cảm giác. Nghĩ vậy, Thanh Mục đột nhiên đứng lên, trận to mắt nhìn hắn. Tiêu Thành Phong ôm quân đao ngồi ở mặt đông dưới gốc cây, khi mắt. Nhìn như ngủ rồi, thực tế là ở quan sát bọn họ. Tiêu Thành Phong biết chính mình cùng bọn họ không hợp nhau. Vừa tiến vào bọn họ tầm mắt liền đã chịu chú ý nhưng này đó hoặc kiên kỵ, hoặc tò mò, hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, với hắn mà nói đều có thể nhìn như không thấy. Tiêu Thành Phong không giấu vết dùng xem kỳ ánh mắt đảo qua mọi người, thẳng đến thấy Thanh Mục, không, hẳn là Thanh Mục sau lưng kia đem cùng, mới hơi hơi nheo lại mắt. Vừa lúc Thanh Mục vào lúc này đứng lên, còn nhìn về phía Tiêu Thành Phong, đột nhiên không kịp phòng ngừa hai người tầm mắt cứ như vậy đối thượng. Dây lát gian, lại cực kỳ ăn ý tách ra. Nhưng là bọn họ tâm tư bị này ngắn ngủn trong nháy mắt, cấp làm cho bách chuyển thiên hồi. Lại qua hai ngày, gió mạnh cũng đuổi kịp đại bộ đội. Đến tận đây, hai mươi bộ lạc người toàn bộ tụ tập tới rồi cùng nhau, trừ bỏ ra ngoài ý muốn ba cái, tổng cộng tới rồi ba mươi bảy cá nhân. Mà đến lúc này, vô luận phía trước cái gì bộ lạc có cái gì ân oán bọn họ đều cần thiết tạm thời bông. Tiến hành hợp tác mới có thể đi bắt được dưỡng linh quả. 37 cá nhân, từ giữa tuyển ra 18 cái phụ trách hiến tế. Mỗi cái bộ lạc chỉ có thể ra một người, dư lại phụ trách chuẩn bị tế phẩm. Tiến hành hiến tế người đều là tới nơi này trong bộ lạc người mạnh nhất. Giống thanh mục, tiêu thành phong đám người, chỉ có thể đi chuẩn bị tế phẩm. Người trước là bởi vì lang bộ lạc một người so thanh mục lợi hại, người sau so là bởi vì hắn không phải báo bộ lạc nguyên sinh nguyên lớn lên người. Ở ngươi tề, các bộ lạc tuyển ra hiến tế đại biểu sau, giữ lại người liền đi săn thú. Mà phụ trách hiến tế người, các yêu cầu tiến hành tắm gội, câu họa, ở trên người họa hoa văn. Sau đó chờ chuẩn bị tốt tế phẩm ngày hôm sau, Thái Dương dâng lên thời điểm lại tiến hành hiến tế nghi thức. Phụ trách săn thú người không phải người mạnh nhất cũng không sai biệt lắm chạy đi đâu, tam dương tam heo tam lộc cái này tối cao quy cách tế phẩm. Đối với bọn họ tới nói cũng bất quá là một hai ngày sự tình. Đương nhiên, tiền đề là tìm đến con mồi. Bởi vì mùa quan hệ, mọi người hoa ba ngày thời gian mới đem tế phẩm chuẩn bị tốt. Ở đã làm tất yếu xử lý sau, Ngày hôm sau, Phương Đông xuất hiện đệ nhất lũ ánh mặt trời thời điểm. Hiến tế người sướng nổi lên cổ xưa đảo tử. Thế ta thần thú, ban ta ơn trạch, ủy ta thần minh, ban ta kéo dài. Tục tăng dung cảm tiếng ca. Quanh quẩn ở toàn bộ sơn cốc, tràn ngập thần bí hoa văn, ở ánh sáng mặt trời làm nổi bật hạ, làm tiêu thành phong đứng thẳng thân mình, trên mặt cũng trở nên túc mục Nay trong nháy mắt, phảng phất trong thiên địa thật sự có thần linh tồn tại. Hiến tế ước chừng rằng co một ngày một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng Thái Dương ra tới thời điểm, mọi người kết thúc hiến tế, nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo đội ngũ sau, liền chuẩn bị hướng trong sơn cốc đi. Bởi vì sơn cốc xu thế cùng huyền nhai tương tự. mà bọn họ còn không có nắm giữ hình cầu kỹ thuật cho nên muốn xuyên qua sơn cốc này mọi người chỉ có thể lựa chọn đi xuống dưới tiêu thành phong phát hiện nơi này người ở phương diện nào đó văn minh vẫn là thực tiên tiến thừa như hiện tại vì đi xuống đi bọn họ sẽ lợi dụng bên người cỏ cây dây mây tới làm thang dây làm tốt thang dây lúc sau tuyển ba cái bất đồng bộ lạc người lưu thủ ở mặt trên dư lại đều tiến vào sơn cốc tới rồi đáy cốc phía sau phát hiện Nơi này diện tích xa xo ở mặt trên nhìn đến lại. Mọi người đi lên đi, cảm giác đặc biệt âm ú và mức, làm người thập phần áp lực. Ngay cả hàng ngày nói nhiều săn sinh cũng nhắm lại miệng, cảnh giác nhìn chung quanh. Mỗi người đều nương tựa chính mình bộ lạc người, sau đó các bộ lạc lại căn cứ quan hệ tốt xấu đi đến cùng nhau. 20 cái bộ lạc lẫn nhau phòng bị lại lẫn nhau chiếu cố, trầm mặc đi phía trước đi. Một đường yên tĩnh, ngay cả mọi người đi đường thanh âm cũng đều nghe không hiểu. Những cái đó cây cối xương khói phảng phất giả, không có chút nào dao động. 34 cá nhân đệ thấp hô hấp, phóng nhẹ bước chân, căng chặt thân thể. Một bên tùy thời chuẩn bị chiến đấu, một bên chú ý chính mình động tĩnh Như vậy trạng thái hạ hành tẩu, vừa đi chính là một ngày một đêm. May mắn chính là, này dọc theo đường đi trừ bỏ quá mức gan tính ngoại, mọi người cũng không có gặp gỡ không có việc gì nguy hiểm. Đại gia nghỉ ngơi một chút, đi săn đội đi trước tìm thực vật. Hiến tế đội tìm kiếm mặc thảo ở đại gia đi ra đáy cốc sau, trong đội ngũ dẫn đầu người đứng ra phân phối nhiệm vụ. Mà ở mọi người phía sau, cũng chính là đáy cốc, có từng đôi lục lục đôi mắt, rậm rạp nhìn bọn họ rời đi. Thành phong trào, ngươi cảm giác thế nào? Gió mạnh cùng tiêu thành phong dựa ngồi ở dưới gốc cây nghỉ ngơi. Nghe được đi săn đội muốn đi chuẩn bị đồ ăn, liền có chút lo lắng hỏi hắn. Gió mạnh tưởng, rốt cuộc hắn là lần đầu tiên tiếp xúc những việc này. Ta cho rằng ngươi đối thực lực của ta có điều hiểu biết Tiêu Thành Phong cúi đầu cười một chút, tiến đến hắn bên tai nói. Ngươi gió mạnh ngạnh một chút, bất đắc dĩ nói đi thôi, chú ý điểm nói liền nhắm mắt lại đi nghỉ ngơi. Hành, vậy ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi Tiêu Thành Phong nhìn hắn chập mắt bộ dáng cười nói. Ta quên nói với hắn gặp được hoa hạ bộ là người. Gió mạnh nhìn hắn bóng dáng, mơ hồ nghĩ đến, tính, trên đường trở về nói cũng không muộn. Hắc, huynh đệ. Ngươi này đem cung không tội a, cùng là đi săn đội người, cười thành phong trào một sửa ngày xưa độc hành hiệp tất phong, khẽ meo meo để sát vào thanh mục, vẻ mặt cảm thấy hứng thú hỏi thanh mục sau lưng cung tiễn. Ngươi là người nào thanh mục đột nhiên dừng lại thân thể ám, quay đầu lại dùng sắc bén ánh mắt nhìn tiêu thành phong, tựa hồ chỉ cần hắn nói ra chính mình không hài lòng đáp án liền sẽ lập tức sẽ nát hắn. Trên thực tế cũng là như thế này, rốt cuộc từ hắn có này đem cung ra tới sau. liền khiến cho không ít người nghi vấn, nhưng, chưa bao giờ có một cái giống Tiêu Thành Phong như vậy, một ngữ nói ra tên của nó. Tưởng tượng đến cái này là Diệp Cẩn sở giáo thụ, mà trước mắt người này cũng biết. Thả, bọn họ thoạt nhìn là đến từ cùng cái bộ lạc. Thanh Mộc liền không chê không được chính mình trong lòng khủng hoảng, muốn đem chính mình đồ vật cùng Diệp Cẩn giấu đi. Suy, xem ra các hạ là này làm cung người. Tiêu Thành Phong cười nhạo một chút, Lại hạ giọng nói hoặc là nhận thức người này. Hơn nữa, người này có lẽ cùng ta còn có quan hệ. Tiêu Thành Phong chức nghiệp làm hắn biết rõ tâm lý chiến tầm quan trọng, cho nên hắn một bên từ ngôn ngữ thượng cấp thanh mục gây áp lực, một bên âm thầm quan sát hắn phản ứng. Nghe được lời này thanh mục, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người cương một cái trước mắt, sau đó hướng Tiêu Thành Phong huy đi chính mình trong tay cốt đao. Xem ra là thật sự cùng ta có quan hệ. Chẳng qua không biết. Ngươi dựa vào cái gì đối ta động thủ tiêu thành phong nửa câu đầu vẫn là cười, nửa câu sau chính là mang theo vô tận lạnh leo. Nói còn né tránh thanh mục công kích, dây lát đi vào hắn phía sau, đem trong tay quân đao giá tới rồi trên cổ hắn. Ngươi, các ngươi là một cái bộ lạc quen thuộc xúc cảm, làm thanh mục mới vừa táo thượng huyết lạnh không ít. Nhớ tới Mỹ lệ thông tuệ diệp cẩn, nhìn nhìn lại hiện tại cái này có thể nháy mắt đánh bại chính mình người. Thanh mục cảm giác được thật sâu vô lực. Hắn vẫn luôn biết giống Diệp Cẩn người như vậy, xuất thân bộ lạc nhất định sẽ không kém. Trước đó hắn vẫn luôn ở âm u hy vọng, Diệp Cẩn rốt cuộc không thể quay về cái kia bộ lạc. Mà chính mình có thể là duy nhất bồi nàng người, chỉ cần phí thời gian nỗ lực đối nàng hảo, liền nhất định có thể cùng nàng lập khế ước. Nhưng Tiêu Thành Phong xuất hiện làm thanh một minh bạch, chính mình cũng không phải người mạnh nhất, cũng không phải trí giả. Khả năng liền nàng trong bộ lạc người thường cũng không bằng. Cái này nhận chi làm hắn có chút khó có thể thừa nhận. Các ngươi, tiêu thành phong nhướng mày, đã đối cái này các ngươi cảm thấy hứng thú, cũng đối làm thanh mục nháy mắt tang đi xuống nguyên nhân cảm thấy tò mò. Nghe được hắn dò hỏi, thanh mục dối rắm một chút, vẫn là lựa chọn trầm mặc không nói. Hắn biết Diệp cẩn tưởng niệm trước kia bộ lạc, cũng biết hắn phía sau người rất mạnh. Nhưng hắn vẫn ôm chính mình không nói, người khác liền vô pháp biết Diệp cẩn tồn tại ý tưởng. Cùng lắm thì bị phía sau người thu thập một chút, bằng không chờ chính mình trích song dựng linh quả, khiến cho bạch mục một, một người mang về, chính mình lưu lại nơi này bồi dịp cẩn. Thanh mục đột nhiên thực quang côn thầm nghĩ, không có nghe được trả lời Tiêu Thành Phong cảm thấy thực không thú vị. Hán nguyên bản liền không phải cái gì lòng hiếu kỳ trọng người, chỉ là tới nơi này lâu như vậy, đột nhiên biết chính mình tựa hồ còn có một cái đồng hương, cảm thấy có chút hương phấn cùng tò mò thôi. nhưng vừa thấy biết tình hình thực tế người không ngừng không nói còn một bộ như lâm đại địch bộ dáng liền một trận vô ngữ tính bất quá là tò mò thôi ngươi cũng không cần như vậy nói liền buông lỏng ra thanh muộc xoay người đi săn thú mà trải qua này một cái biến cố thanh muộc nội tâm lòng mang đối diệp cẩn ấy náy trở nên càng thêm trầm mặc ít lời ban đêm mọi người vây quanh ở đống lửa bên một bên nướng săn tới đồ ăn vừa nói lời nói trùng hợp chính là Báo bộ lạc cùng lang trong bộ lạc gian chỉ cách một cái hồ bộ lạc đúng rồi thành phong chào, có chuyện ta đã quên theo như ngươi nói ở đại gia phạm an dịu rít nói chuyện với nhau thời điểm gió mạnh đột nhiên nhìn về phía đang ở thịt nướng tiêu thành phong ân tiêu thành phong cũng không ngẩng đầu lên hết sức chuyên chú nướng trên tay đồ vật thường thường còn giải điểm thứ gì đi lên chúng ta phía trước không phải đi rời ra sao ta khi đó vào nhẩm thần sơn bên kia cũng chính là cấm địa Thấy được một cái cùng ngươi cùng cái bộ lạc giống cái gió mạnh nghĩ nghĩ, nhấp một chút miệng, hạ giọng đối hắn nói. Nhưng mà, lại như thế nào thấp thanh âm, ở chỉ cách hai người khoảng cách, cũng vẫn là bị thời khắc chú ý tiêu thành phong thanh mục nghe được. Trong phút chốc, thanh mục liền cứng đờ xoay người, ngơ ngác mà nhìn gió mạnh. Rất là mờ mịt, vì cái gì mới giấu trụ sự tình, đảo mắt liền bị nói ra. Mà tiêu thành phong cũng là thực kinh ngạc, không nghĩ tới ban ngày dối rắm sự tình. Hiện tại thế nhưng được đến đáp án. Nhớ tới ban ngày sự tình, Tiêu Thành Phong liền ngừng tay động tác, chọn mi, rất có hứng thú nhìn thanh mục. Ngươi nhìn đến cái dạng này Tiêu Thành Phong, gió mạnh trong lòng có chút không vui, nhưng là nhớ tới diệp cẩn thỉnh cầu vẫn là tiếp tục nói nàng hy vọng chúng ta trở về thời điểm, có thể trải qua nàng nơi nào, nàng muốn gặp ngươi. Gió mạnh thanh âm cùng hắn cường tráng bề ngoài tương phản, nghe tới tựa như ôn nhuận như ngọc nhà giàu công tử. vẫn luôn là nhàn nhạt, nhạt, mang theo chút tấm áp. nhưng lúc này, hắn trong thanh âm lại là mang theo không dễ sắt ghen tuông. ân, không phải, ta nói chúng ta đều không có gặp qua, lời nói cũng là người mang, như thế nào chính mình trước không, cao hứng gió mạnh biến hóa làm tiêu thành phong dở khóc dở cười. chương 48 khi bọn hắn ở thảo luận chuyện này thời điểm, bên cạnh thanh mục đã mau thành đầu gỗ, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. thanh mục. nhận thấy được thanh mục khác thường hắn bên cạnh cùng bộ lạc bạch mục nghi hoặc nhìn nó một chút ân không có việc gì ta thải xong dựng linh quả chúng ta từ thần sơn bên kia trở về đi lấy lại tinh thần thanh mục tưởng chính là muốn trước hết trở lại diệp cẩn bên người quản chi ngăn cản không được bọn họ gặp mặt thậm chí rời đi nhưng là chính mình có thể đi theo cùng đi kia một bên không phải cấm địa sao sao lại có thể từ nơi nào qua đi bạch mục vẻ mặt không tán thành Kinh ngạc nói, La vùng cấm, chỉ là chúng ta đi lạc sau, ta bỏ chạy tới nơi nào, ở nơi nào ta gặp một cái mỹ lệ giống cái. Sau đó toàn bộ mùa lạnh đều là ở nơi nào vượt qua. Hiện tại ta hy vọng ta có thể mang nàng hồi bộ lạc, nếu không thể, ta liền lưu lại bồi nàng. Thanh mục không hề do dự hướng bạch mục nói tính toán của chính mình. Không phải, vì cái gì vùng cấm sẽ có một cái giống cái. Bạch mục tăng thêm giống cái toàn bộ từ. Đối này cảm thấy thực nghi hoặc, nàng cung bộ lạc đi rời ra, ta liền thấy nàng một người ở nơi nào thành một sạn đạo hắn ở nghi hoặc cái gì, nhưng hắn chính mình cũng không phải rất rõ ràng a Vậy ngươi cư nhiên đem một cái giống cái, một mình lưu tại nơi nào? Ngươi thật là, bạch mục nghe được hắn nói, không khỏi đề cao âm lượng, quần áo khiếp sợ bộ dáng. Ta, ta tổng muốn trước hoàn thành bộ lạc cấp nhiệm vụ đi. Rốt cuộc ta trước đáp ứng bộ lạc muốn tới lấy dựng linh quả. Thanh mục trong lòng thấp thỏm tưởng. Được rồi, ngươi thật là rất yên tâm A. Bạch mục cảm giác được một loại không lời gì để nói tâm tắc. Nơi nào? Vẫn là thực an toàn. Đi càng nói thanh mục trong lòng càng không có đế, nghĩ lại diệp Cẩn gặp gỡ gió mạnh sự tình, thanh âm cũng trở nên càng ngày càng yếu. Ngươi là muốn cùng nàng lập khế ước. Một lát sau, bạch mục mới hậu chi hậu giác phản ứng ra, thanh mục sở biểu đạt ra tới một cái khác hàng nghĩa. Đúng vậy thanh mục chém đinh chặt sắt nói. Chúc ngươi vận may. Sự tình xong rồi, ta bồi ngươi đi xem đi. Bạch mục vô vô bờ vai của hắn, hơi mang đồng tình nói. Mà trong lòng còn lại là suy nghĩ, như vậy có thể phóng giống cái một người ở vùng cấm đầu gỗ, có thể cùng nhân gia lập khế ước mới là lạ đâu Ban đêm ở mọi người nói nhỏ, nghỉ ngơi, cảnh thủ chung đi qua. Kế tiếp nhật tử, mọi người đều ở leo núi chung vượt qua. Đối diện Sơn. cao thả đầu, hơn nữa tràn đầy đều là đá vụn, đặc biệt là tới rồi hậu kỳ, giữa sườn núi trở lên còn kẹp phong tuyết, mưa đá. Mười ngày, ở mọi người không biết ngày đêm nỗ lực hạ, bò mười ngày mới bỏ tới rồi đỉnh núi. Như vậy vận động cường độ, tuy là huấn luyện kinh nghiệm phong phú cởi thành phong trào, cũng có chút khiêng không được. Trước mặt mọi người người ngươi kéo ta xả, thật vất vả tới đỉnh núi thời điểm, mọi người đều bị trước mắt một màn kinh tới rồi, ngừng thở. Quá mẹ nó thần kỳ. Tiêu thành phong tự nhận không phải cái hết ngồi đại giếng, gặp qua đổ vật cũng đủ nhiều. Nhưng trước mắt một màn thật sự ở đổi mới hắn tăng quan. Vốn dĩ chung quanh hoàn cảnh là phong tuyết đan sen, tuyết trắng mênh mang, nhưng ở bước vào đỉnh núi kia một khắc, này hết thể đều phảng phất không có xuất hiện quá. Gió mát phất mặt, cỏ xanh mơn mởn, thanh triệt đến trong suốt hồ nước, chính giữa hồ trường một viên màu trắng thụ. Này hết thể đều giống chuyện tranh cảnh tựa. Tới rồi, đó chính là thần thụ chính vì thế giới này cảm thấy ngạc nhiên cười thành phong trào, nghe được gió mạnh ở bên thai nhẹ giọng giới thiệu. Chuẩn bị hiến tế. Tiêu thành phong đang muốn nói cái gì đó, gió mạnh liền nghe theo triệu hoán, cấp vội vàng đi chuẩn bị hiến tế. Lúc này đây hiến tế không cần tưởng tượng một lần như vậy, chuẩn bị đủ loại tế phẩm. Chỉ thấy hiến tế người gom lại cùng nhau, móc ra sớm đã chuẩn bị tốt mặc thảo, sau đó lẫn nhau thế đối phương câu hoạn. đây là tiêu thành phong lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ hiện trường vẽ tranh hoa văn thực kỳ lạ nhìn không ra tới vẽ cái gì nhưng tiêu thành phong cũng nhìn ra được này cùng phía trước hoàn toàn bất đồng tiêu thành phong còn ở tự hỏi nó hàng nghĩa mọi người cũng đã hỏa hảo làm thành một cái kỳ lạ đội hình thế ta thần thú ban ta ơn trạch hiến ban thần thụ đưa ta kéo dài cổ xương ngôn ngữ thần thánh tế ca quanh quẩn tại đây một mảnh đỉnh núi phía trên khiến cho vốn là tràn ngập thần bí địa phương, có vẻ càng thêm thần bí. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ở tế ca dừng lại trong nháy mắt kia. Nguyên bản thanh triệt mặt hồ, thế nhưng kết thành mặt băng. Khải, hành ở mặt băng kết thành sau, hiến tế người cũng dừng động tác. Theo dẫn đầu ra lệnh một tiếng, lấy dẫn đầu cầm đầu, bắt đầu một đám bước lên mặt băng, hướng thần thụ đi đến. Tiêu thành phong đối này có chút cảm thấy hứng thú, có nghĩ thầm muốn đi lên tìm tòi nghiên cứu một chút. Nhưng nhìn trừ bỏ hiến tế người ngoại, mặt khác đều chưa từng di động quá nửa phân liền yên lặng thu hồi chính mình ngao ngoe nghe dục dịch chân. Dư lại người, cứ như vậy vây quanh ở bên hồ nhìn hiến tế người, từng bước một hướng đi thần thụ. Liệt hình 18 cá nhân chia làm hai đội, từ hai bên khởi đem thần thụ làm thành một vòng tròn. Hiến tế lấy dẫn đầu cầm đầu, ở tiêu thành phong tò mò dưới ánh mắt, sôi nổi cắt ra chính mình trên cổ tay động mạch. thảo nhìn đến gió mạnh cắt tay trong nháy mắt kia tiêu thành phong liền có lao ra đi xúc động nhưng hắn chức nghiệp tu dưỡng làm hắn ngốc tại tại chỗ bất động mọi người huyết đều ở như nước chảy giống nhau rơi xuống đến trên mặt đất sau đó giống như bị cái gì lôi kéo giống nhau chậm rãi hình thành một cái tuyến chậm rãi hướng thần dưới gốc cây chảy tới 18 tám cổ máu tươi giống như tơ hồng giống nhau đem hiến tế cùng thần thụ liền ở cùng nhau sau đó chậm rãi Nguyên bản trong suốt thần thụ bắt đầu từ hệ dễ biến hồng, tương ứng, hiến tế sắc mặt cũng ở trở nên càng ngày càng tái nhận. Thanh ở rất nhiều người đều lung lay sắp đổ thời điểm, thần thụ cao nhất bộ cũng trở nên đỏ bừng. Tại đây một tiếng kết thúc buổi lễ sau, nguyên bản sinh long hoạt hổ người, cơ hổ ngã xuống hơn phân nửa. Gió mạnh thấy hắn cắt đứt trên tay huyết tuyến sau liền ngã xuống thân ảnh, tiêu thành phong nhịn không được kêu lên tiếng. Đứng lại! đừng tới đây này đại khái là vượn nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thành Phong như vậy phản ứng người, sợ hắn quấy dày hiến tế, nhịn không được quay đầu lại a dừng lại hắn. Vì thế Tiêu Thành Phong chỉ có thể nóng vội đứng ở tại chỗ, nhìn thần thụ trên người huyết sắc, chậm rãi tụ tập đến ngọn cây, sau đó biến thành một đám đỏ tươi trái cây. lãnh vượn nguyệt là duy nhất một cái thoạt nhìn không có việc gì người. Mà hắn cũng ở mọi người không có sức lực thời điểm, phụ trách khởi hiến tế cuối cùng một bước. Ở vượn nguyệt hiến tế sau, trên cây trái cây, thực thần kỳ rơi xuống đến trên mặt đất. Gần 10 mét độ cao, hoa đùng bang thanh âm. Dây lát gian, trên mặt đất tràn lan đầy ngón cái đại đỏ như máu tiểu trái cây. Hiến tế lui, 20 bộ lạc dũng sĩ lấy kế tiếp sự tình, không cần hiến tế xuất hiện. Bọn họ cũng có thể ở mất máu quá nhiều sau được đến nghỉ ngơi. 18 hiến tế có tự lui ra, dư lại người còn lại là ngay sau đó đi lên. Ở hai bên gặp thoáng qua khi, Tiêu Thành Phong lo lắng nhìn gió mạnh. Ta không có việc gì, đã hảo gió mạnh biết hắn lo lắng, cho nên riêng dơ lên vết cắt thủ đoạn cho hắn xem. Ân Tiêu Thành Phong biết bọn họ miệng vết thương khép lại tốc độ biến thái, nhưng vẫn cứ không vui. Chỉ là nhớ tới phía trước gió mạnh ăn bài, bất đắc dị nhẫn mại tính tình đuổi theo đội ngũ đi lấy dưỡng linh quả. Lấy thần thụ vì tâm vẽ một cái viên, bình quân chia làm 20 chia đều, mỗi một phần đại biểu một cái bộ lạc. mà trên cây rơi xuống dựng linh quả, rớt đến cái kia bộ lạc địa bàn thượng, chính là ai. Cho nên, kỳ thật tiêu thành phong đám người chính là đi nhặt trái cây mà thôi. Nguyên bản còn ở nghi hoặc như vậy lớn lên khoảng cách, nên như thế nào bảo tồn tiêu thành phong. Ở bắt được dựng linh quả sau, nhìn giống thủy tinh giống nhau trái cây, liền không ở nhọc lòng chuyện này. 32 cái tiêu thành phong đem chứa đầy dựng linh quả ra thu túi, đưa cho ở một bên nghỉ ngơi gió mạnh. Lúc này đây dựng linh quả so dĩ vãng muốn nhiều chút. Chúng ta lần này mục đích cũng đạt tới, kế tiếp có thể thế nào liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Chúng ta liền đi trước. Vượn Nguyệt nói xong liền cùng đồng bạn xoay người Hạ Sơn. Chúng ta cũng đi rồi. Rất nhiều thực lực không đủ bộ lạc cũng theo sát bọn họ nện bước, kỳ vọng có thể kết bạn mà đi. Không bao lâu, top 5 top 3 liền đi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có tính toán đến vùng cấm đi thanh mục, gió mạnh đám người. Như thế nào? Các ngươi không nóng nảy. Chúng ta đây đi trước. Tiêu Thành Phong đối vẫn luôn cau mày xem chính mình Thanh Mục, cười một chút, thập phần thiếu tâu nói. Bạch Mục, chúng ta đi Thanh Mục chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền chạy nhanh lôi kéo Bạch Mục xuống núi đi. Người chừng nào thì nhận thức Thanh Mục bọn họ gió mạnh cùng Bạch Mục là quen biết đã lâu, đối lang bộ lạc cũng rất quen thuộc. Chỉ là không biết khi nào, vẫn luôn ở chính mình bên người Tiêu Thành Phong cũng nhận thức bọn họ. Ngươi nói cái kia chừng ta. Có thể là lo lắng ta đoạt hắn nữ nhân. Ai, có đạo lý nha. Bằng không hắn làm gì lão nhằm vào ta. Tiêu thành phong cảm giác chính mình nháy mắt chân tướng. Nữ nhân. Ngươi là nói, vùng cấm giống cái là lang bộ lạc. Càng muốn gió mạnh liền cảm thấy càng có khả năng, rốt cuộc chính mình ở nơi nào cũng nghe thấy được lang bộ lạc khí vị. Nhưng là bạch mục đã lập khế ước, cho nên chỉ có thể là hắn bên cạnh thanh mục. Có phải hay không lang bộ lạc ta không biết, nhưng là hẳn là cùng ngươi nói chính là cùng cá nhân. Hai người biên nói biên chậm gì gì đi xuống dưới. Phía sau, nguyên bản sừng sững với chính giữa hồ thần thụ, ở chậm rãi đi xuống chậm. Trở về lộ cùng con đường từng đi qua giống nhau, nhưng là thanh mục hoa thời gian lại so với nguyên lai like muốn ngắn lại một nửa. Mà tiêu thành phong hai người còn lại là chậm gì gì ở phía sau chuế Cái kia, ngươi nhìn xem ta quần áo gì đó dơ không dơ. Còn có, chúng ta một hồi đi xem bấy dập, xem có hay không cái gì có thể lấy về đi. Ở đi mau đến bờ sông thời điểm, vẫn luôn túi đầu lên đường thanh mục, kéo lại bạch mục, có chút ngượng ngùng hỏi hắn. Dơ, bấy dập là cái gì? Bạch mục trên dưới đánh giá hắn một chút lắc lắc đầu. Phải biết rằng thanh mục như vậy so trong bộ lạc một ít giống cái còn muốn sạch sẽ. Ai, tính, một hồi xem xong bấy dập ta đi bờ sông tắm rửa một cái ở trở về hảo. Bấy dập. Bấy dập chính là Diệp cần Giáo, là một cái thực ghê gớm đổ vật biên kích động nói, biên đem hắn hướng bố trí bấy dập địa phương mang đi. Sắp thật thực ghê gớm bạch mục nhìn hương phấn nhặt con ngồi thanh mục nhỉ non nói. Tới, thay ta cầm, đêm nay nấu canh cùng xào đổ vật đều có. Ta đi tắm rửa một cái, ngươi có thể hỗ trợ tìm một ít rau xanh, một hồi có thể nấu thanh mục không ngừng đem trên tay một con thỏ cùng một con gà ném cho hắn, còn đối hắn lại nhảy phân phó. Sau đó chính mình xoay người hướng bờ sông đi đến. Ai? Hành đi ước lượng trong tay đồ vật, bạch mục một trận bất đắc dĩ, nhìn hắn đi xa bóng dáng lắc lắc đầu hướng trong rừng đi. Chương 49 ngươi nói ta như vậy không thành vấn đề đi. Đi tới cửa, vẫn cứ không yên tâm thanh mục nắm bên người người hỏi. Không có, không có, nhưng sạch sẽ bạch mục trong tay cầm đủ loại đồ vật, đôi hắn nói người cảm thấy tò mò. Bất đắc dĩ xem hắn rồi dám. Diệp, Diệp Cẩn, ta đã trở về thanh mục sửa sang lại một chút quần áo của mình, có chút nói lắp ở cửa kêu Diệp Cẩn tên. Ai? Tới, ngươi đã trở lại. Hồi lâu không nghe người ta thanh, sao vừa nghe? Diệp Cẩn còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng tính tính nhật tử cũng không sai biệt lắm là thanh mục trở về thời điểm. Nghĩ vậy, Diệp Cẩn chạy nhanh buông trong tay măng, chạy đi ra ngoài. Ân. Vị này chính là, mới vừa đi ra cửa, Diệp Cẩn liền thấy được hai cái đầy mặt hồ má đại hán đứng ở nhà mình cửa, cẩn thận đánh giá một chút, đối còn có thể phân biệt ra tới thanh mục nghi hoặc hỏi. hắn là ta đồng bạn, chúng ta trong bộ lạc dũng sĩ, bạch mục. Ngươi xem chúng ta vừa mới đi bấy dập tìm đồ vật, còn ở cánh rừng hái được chút đồ ăn. Thanh mục vừa thấy đến Diệp Cẩn, liền mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, nếu không phải Diệp Cẩn nhắc nhở. Hắn đều phải quên hướng nàng giới thiệu. Bạch mục, ngươi hảo đây là thanh mục nói người. Diệp Cẩn nhìn chính mình ở chỗ này gặp gỡ người thứ ba, có chút xin miễn thư cho kẻ bất tài, rốt cuộc nàng đối đầy mặt dâu, dung nhan dáng vẻ không sạch sẽ người có điểm không thói quen. Nga, ngươi hảo, ngươi là thanh mục vẫn luôn nhắc mãi tiểu giống cái đi, quả nhiên rất đẹp bạch mục nhìn nho nhỏ cái diệp Cẩn, chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, quả nhiên so rất nhiều giống cái phải đẹp. bất quá vẫn là so ra kém ta giống cái bạch mục đắc ý tưởng ân cảm ơn các ngươi tiên tiến tới ngồi đi vừa vặn chuẩn bị nấu cơm diệp cẩn nhìn lướt qua trên tay hắn đồ vật đem người lên tiến phòng bếp diệp cẩn ngươi đang làm cái gì vừa vào cửa thanh mục liền thấy kia xếp thành một đống măng cùng măng xác nga đây là măng gần nhất ra đặc biệt nhiều Nhàn tới không có việc gì vừa vặn có thể làm chút mang chua an diệp cần đem phô đầy đất mang xác thu thập hảo, muốn chuẩn bị chút thủy cho bọn hán Ta đây nấu cơm, ngươi vội cái này đi thanh mục nhìn nhìn, phát hiện cái này chính mình vô pháp hỗ trợ. Liền xoay người đi cầm chút rổ đưa cho bạch mục. Ngươi phụ trách đem cái này con thỏ, gà cấp xử lý tốt, rửa sạch sẽ, còn có cái này đồ ăn cũng muốn đẩy Cái này là buồn, rửa sạch sẽ đặt ở bên trong. Không bỏ được làm Diệp Cẩn nhiều làm việc thanh mục, xoay người liền chỉ huy nổi lên chính mình đồng bạn. Ta cái này không nóng nảy, ta tới nấu cơm, ngươi đi xử lý hảo mấy thứ này đi. Vừa vặn ta hôm nay không có thời gian đi lấy con mồi, không nghĩ tới ngươi đi. Diệp Cẩn ngượng ngùng làm bạch mục thế chính mình làm việc, vội vàng đem trong tay hắn đồ ăn cũng nhận lấy. A, đây là bí đỏ miêu. Diệp Cẩn nhìn trong tay màu xanh lá mang theo lông tơ dường như dây đằng. Có chút không xác định hỏi. Chúng ta kêu nó viên quả, nó trái cây rất lớn, nhưng chỉ ở nhiệt quý thời điểm mới có trái cây. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ăn nó đẳng. Bạch mục ở một bên nhìn này đó xa lạ đồ vật, tràn ngập kinh ngạc cảm thán cùng tò mò. Các ngươi trong bộ lạc cũng có cái này sao? Nháy mắt Diệp Cẩn liền nghĩ đến bí đỏ nhiều loại ăn pháp. Đương nhiên, cái này là trong bộ lạc có thể bảo tồn nhất lâu đồ ăn thanh mục cùng Diệp Cẩn phối hợp thích đáng. Thấy Diệp Cẩn tiếp nhận đồ ăn, liền cho nàng đệ một cái rổ qua đi. Sau đó quay đầu đối Bạch Mục nói Diệp Cẩn trích đồ ăn, chúng ta đi xử lý này đó đi. Tuy rằng hắn cũng tưởng cùng Diệp Cẩn ngốc tại một hối, nhưng giống như làm Bạch Mục một người làm này đó, hắn lo lắng đến lúc đó lộn không sạch sẽ, không hợp Diệp Cẩn tâm ý. Chờ bọn họ đi đem con thỏ cùng gà cấp xử lý tốt, trở về liền nhìn đến Diệp Cẩn đem những cái đó bí đỏ miêu cấp lột ti rút gần. Chiết thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn bộ dáng. Này cũng quá chú ý đi. Thường lui tới trong bộ lạc đều là một đao băm phóng thủy nấu, căn bản sẽ không như vậy lan lộn. Tuy rằng vừa mới ở bờ sông, thanh mục nói với hắn một chút ở chỗ này yêu cầu, nhưng vẫn là đối diệp cẩn tâm tư cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Chuẩn bị cho tốt. Đồ ăn ta nấu đi. Thanh mục ngươi tiếp đón một chút bạch mục. Diệp cẩn sấn bọn họ ở bên ngoài thời điểm, phao chút cây kim ngân trà. Hiện tại đúng là có thể uống thời điểm. Ai? Ra đây một hồi giúp ngươi lộng cái này măng. Thanh mục đối Diệp Cẩn nói, từ trước đến nay là nói gì nghe nấy? Hành, tựa như ta lột ra tới những cái đó như vậy, đem cái kia sát ngoài lột bỏ thì tốt rồi Diệp Cẩn nhìn trong một góc không nhiều lắm khoai tây, tính toán đem chúng nó đều nấu. Tuy rằng bạch mục chưa từng có gặp qua này đó, nhưng là nhìn Diệp Cẩn cùng Thanh mục đều ở vội, chính hắn cũng ngượng ngùng ngồi bất động. Uống lên chút nước trà sau, liền ngồi xuống thanh mục bên cạnh, cùng hắn cùng nhau lột mang xác. Hai cái làm quán sống đại nam nhân, thực mau liền đem kia hai cái sọt măng lột hảo, nhưng diệp cẩn đồ ăn mới nấu một nửa. Sau đó bọn họ có ở diệp cẩn chỉ đạo hạ, đem lột tốt mang các miếng, thiết điều. Nhưng xem như hảo, làm ngươi lợi lâu. Thanh mục hỗ trợ đem mang phiến bỏ vào trong nồi nấu diệp cẩn một bên bưng đồ ăn, một bên xin lỗi đối bạch một nói. Ai hảo vừa lúc cầm chén đua thanh mục, vội vàng đem mang phiến đảo tiến trong nồi, sau đó nhìn mang điều hỏi này đó lấy tới làm gì? Lấy tới làm măng chua, bất quá khả năng chúng ta cùng ăn không được. Trước đường động nó, ăn cơm trước đi phần khoai tây Diệp Cẩn, hơi hơi nhìn lướt qua, không thèm để ý nói. Hành đi. Sau đó ba người ngồi xuống cùng nhau. Diệp Cẩn đối bí đỏ miếu yêu sâu sắc, ăn thực vui sướng. Thanh mục là mấy chục thiên không có ăn qua giống dạ cơm, đối này rất là hoài niệm. Đến nỗi bạch mục, còn lại là luân hãm ở sở hữu thái sát giữa. Nếu không phải Diệp Cẩn cùng Thanh mục hai người, thường thường tiếp đón một chút, phòng trừng chỉ biết tóm được một mâm đồ ăn ăn. Một bữa cơm ăn ba người khách và chủ tận hoan. Chỉ là tới rồi nghỉ ngơi thời điểm, Diệp Cẩn có chút phạm sầu. Chỉ có một trụ người địa phương, Thanh mục lúc ấy là bất đắc dĩ, sau đó thói quen. nhưng là hiện tại làm sao vậy Diệp Cần sớm liền trở về phòng Thanh Mục ở Im hảo mang sau cũng vào vừa tiến đến liền thấy Diệp Cần ở mặt ủ mày hê chính là cái kia bạch mục hắn ở nơi nào Diệp Cần lấy không chuẩn chủ ý thấy hắn không khỏi trước mắt sáng ngời vội vàng hướng hắn tìm kiếm ý kiến a hắn trụ bên cạnh sơn động nha Thanh Mục có điểm kỳ quái Diệp Cần vì cái gì hội thao tâm chuyện như vậy rốt cuộc nơi này sơn động nhiều như vậy còn trải qua Diệp Cẩn quét tước. Điều kiện có thể so trong bộ lạc tốt hơn nhiều. trụ bên cạnh sơn động. Diệp Cẩn kinh ngạc nói. Đúng rồi, nơi này sơn động so trong bộ lạc muốn khô giáo thích hợp nhiều thành một suy nghĩ một chút trong bộ lạc sơn động, lại nhìn một chút chính mình hiện tại ở địa phương. Có điểm lo lắng Diệp Cẩn sẽ ghét bỏ. Hành đi. Diệp Cẩn suy nghĩ một chút, giống như cũng không có gì không thể, chính mình nơi này vốn dĩ cũng chính là sơn động. Mà chính mình lại không tiếp thu được thêm một cái người chủ tiến vào Hiện tại hắn làm như vậy, vừa vận tốt hợp chính mình tâm ý. Chỉ là, chúng ta đem cái này cái này thảm mượn cho hắn dùng đi, bằng không đêm nay thượng hạ nhiệt độ rất không dễ chịu diệp cẩn lục tung đem để đó không dùng thảm, phiên ra tới. Không cần, cho hắn một chương gia thú thì tốt rồi thành mục luyến tiếp diệp cẩn đồ vật, cho người khác dùng. Chẳng sợ người này là chính mình đồng bạn. Diệp Cần nhìn phóng hảo hảo mấy trương gia thú gật gật đầu. Ban đêm, Bạch Mục ở trong sơn động đuốt trong lòng ngực dưỡng linh quả, nghĩ trong bộ lạc thê tử, thỏa mãn ngủ rồi. Mà Thanh Mục, từ sau khi trở về liền không có cùng Diệp Cần một chỗ quá. Hiện tại, chỉ còn lại có hai người sau. Hắn trong mắt liền dính Diệp Cần trên người. Người có ngủ hay không? Nam ở trên giường cũng vô pháp bỏ qua bên người, nhiệt liệt tầm mắt. Thật sự vô pháp đi vào giấc ngủ Diệp Cẩn nhịn không được hỏi. Ngủ ngữ khí kiên định trở về một chữ, sau đó lại nhược nhược nói ta chính là tưởng nhìn nhìn lại. Đen thùi lùi, nhìn cái gì Diệp Cẩn phát hiện, hắn một ở chính mình bên người liền thói quen tính khoe mẽ. Ngươi a ta thật nhiều thiên không có thấy ngươi, có thể tưởng tượng ngươi thanh mục nhớ tới chính mình rời đi mấy ngày này, còn có sắp đã đến tiêu thành phong đám người, ngự khi chậm dai trở nên ủy khuất lên. Ai? Ngươi làm sao vậy? Nhìn không thấy hắn biểu tình diệp cẩn, nghe được biến hoa ngữ khí. trầm rãi trở mình, đối mặt hắn hỏi. Ngươi có phải hay không gặp được những người khác? Con gọi hắn đến lúc đó từ nơi này trải qua. ỉ vào chính mình ban đêm thị lực tốt thanh ngục, chấn to mắt nhìn ban đêm diệp cẩn. Gì? Di? Ngươi gặp gỡ gió mạnh. Đó có phải hay không cũng nhìn đến hắn đồng bạn? Bất chấp kia cùng loại với chất vấn chính mình, có phải hay không xuất quy nói? Diệp Cẩn đối chính mình cái kia đồng hương tràn ngập tò mò. Ta không biết Thanh Mục lần đầu tiên đối Diệp Cẩn tức giận như vậy. Thấy nàng chỉ quan tâm cái kia cái gọi là cùng cái bộ lạc người, Thanh Mục khí phiên thân đưa lưng về phía nàng. "Hào đi, ta không nói, ngủ đi." Diệp Cẩn sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ nhìn hắn bóng dáng. Thấy hắn sắc thật không có hứng thú nói, Diệp Cẩn cũng đánh mất chính mình lòng hiếu kỳ, chuyên chú với nghỉ ngơi. Đáng thương Thanh Mục lật qua thân đi, Nhìn trống rỗng phòng ở, liền bắt đầu hối hận. Nhưng là không lay chuyển được đi hắn, vẫn là tưởng chờ Diệp Cẩn tới an ủi một chút hắn. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Cẩn liền nói một câu liền bắt đầu chính mình ngủ chính mình. Diệp Cẩn có phải hay không sinh khí? Cảm thấy ta không hảo a, Tức khắc thanh mục liền bắt đầu tự trách hối hận hình thức. Chờ chính hắn rồi dám tới rồi dám đi, rồi dám tới rồi Diệp Cẩn cơ hổ mau ngủ thời điểm. Rốt cuộc nhịn không được. Nhìn không được thanh mục, lại lặng lẽ lật người lại, nhìn ẩn với ám sát chung Diệp Cẩn. Vươn nhẫn mại không được tay. Vượt qua hai người chi gian vẫn luôn tồn tại phân cách tuyến, nhẹ nhàng ôm Diệp Cẩn. Tính, từ hắn đi thôi. Không có ngủ Diệp Cẩn, đối hắn động tác nhỏ rõ ràng. Nhưng vốn dĩ liền cố ý tiếp thu hắn, Diệp Cẩn cũng liền cam chịu hắn hành vi. Ôm tới rồi Diệp Cẩn thanh mục, nháy mắt liền thỏa mãn. Ngay cả vẫn luôn để ý tiêu thành phong đám người. Cũng đều quên tới rồi sau đầu muống. Nhưng mà, ngày hôm sau chẳng vạng, ở ba người chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, tính toán nấu cơm thời điểm. Có người gõ vang lên này tiểu phá phòng môn. Nha! Đây là ở chuẩn bị nấu cơm. Ai ra? Nấm. Củ mải. Con thỏ. Gà. Không tồi không tồi, phiền toái nhiều làm hai người phân. Không thấy một thân nhưng nghe này thanh. Tiêu thành phong từ lúc khai trúc trong môn. Thấy được trên mặt đất một đống đồ vật cùng bãy bếp Tức khắc cảm thấy nước miếng chảy ròng thính lên Chính mình ở chỗ này có hai năm đi Không có muối không có xào rau Ngạnh sinh sinh đương hai năm người nguyên thủy Nghe được thanh âm Diệp Cẩn Vừa quay đầu lại liền thấy một cái tóc ngắn, Sạch sẽ nam nhân đứng ở cửa Đĩnh đặc mà nói Người là Người Trung Quốc Nhìn quen thuộc tiểu tóc gương mặt Diệp Cẩn có chút không dám tin tưởng dùng hồi chính mình ngôn ngữ Ngươi hảo, ta kêu Tiêu Thành Phong, đến từ thế kỷ 21 Trung Quốc, là một người quân nhân nghe được quen thuộc ngôn ngữ, Tiêu Thành Phong thực cảm khái. Nhìn Diệp Cẩn bộ dáng, cảm thấy cùng chính mình tỉ tỉ rất giống. Không khỏi đứng thẳng thân mình, đứng đứng đắn đắn giới thiệu chính mình. Quân nhân A Diệp Cẩn không dự đoán được xuyên qua tới là một người quân nhân, nhưng nhìn hắn ngay ngắn dáng người, nháy mắt liền cảm giác tìm được ký thác. Ở Diệp Cẩn khi còn nhỏ, Gặp gỡ Hồng Thủy chính là giải phóng quân cứu nàng. Cho nên, vẫn luôn đối bọn họ rất là cảm kích. Hiện tại, ở như vậy nhất thế giới cũng gặp gỡ quân nhân. Diệp Cẩn cảm thấy không có gì so nghe thế hai chữ càng an toàn. Này hai chữ chính là Diệp Cẩn hậu thuẫn, vốn dĩ chỉ là đối đồng hương chờ đợi, nháy mắt liền biến thành ký thác. nhịn không được trong lòng áp lực cùng vui mừng, Diệp Cẩn hoa một tiếng gào khóc lên. Chương 50 Ô. Ô đột nhiên mà tới tiếng khóc, không ngừng là Tiêu Thành Phong không có đoán trước đến, cũng là Thanh Mục không có đoán trước đến. Tiêu Thành Phong nhìn nàng khóc bộ dáng, cùng chính mình tỉ tỉ càng thêm giống nhau. Trong lòng trở nên thập phần phức tạp, dừng một chút, muốn bước nhanh đi lên đi an ổn nàng. Ở hắn đi lên đi thời điểm, Thanh Mục lại so với hắn càng mau một bước đi đến Diệp Cẩn bên người. Chưa từng có gặp được như vậy trạng hướng Thanh Mục, không kịp suy nghĩ Diệp Cẩn vì cái gì khóc. Cũng không hề hống người kinh nghiệm hắn, một trận chân tay luống cuống qua đi, chỉ có thể hơi hơi ôm hắn, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Bạch mục cùng gió mạnh hai người nhìn một màn này, đã chân tay luống cuống lại xấu hổ. Hai người nhìn nhau một chút, khó được có ánh mắt lui đi ra ngoài. Ngươi, có khỏe không? Tiêu Thành Phong đứng ở diệp cẩn trước mặt, xem nàng khóc không thành tiếng bộ dáng, hơi có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không có việc gì, làm ngươi chê cười. Nhất thời nhớ nhà nhịn không được, xin lỗi A. Khóc đại khái 3 phút, Diệp Cẩn mới dần dần ngừng tiếng khóc. Bình phục hạ tâm tình của mình, lôi kéo khỏe miệng cười một chút, không đủ ý tứ đối tiêu thành phong nói. Đồng thời, tay cũng nhẹ nhàng cầm thanh một tay, tựa hồ ở nói với hắn chính mình không có việc gì. Có thể minh bạch, chỉ là không nghĩ tới, ngươi tựa hồ tương đối để ý quân nhân cái này thân phận. A, đã quên nói, ta kêu Diệp Cẩn là cái lão sư. Khi còn nhỏ quê nhà gặp nạn, là giải phóng quân thúc thúc cứu chúng ta. Cho nên, vẫn luôn cảm thấy đây là một cái đáng giá phó thác cùng tôn kính diệp cẩn sờ soạng nước mắt, cường cười nói, không nghĩ tới ta cũng là thúc thúc Tiêu Thành Phong thấy nàng khống chế được cảm xúc, không tốt ở trêu chọc nàng. liền trộm bán cái xảo. Phúc, vẫn là binh ca ca, không có đến thúc thúc như vậy, lao diệp cẩn nhìn 25 26 bộ dáng Tiêu Thành Phong, bị cho cười. Đều do ta Nhất thời kích động, đều đã quên tiếp đón các ngươi. người tiểu đồng bọn. Đều tiến vào ngồi đi. Vừa lúc chúng ta chuẩn bị nấu cơm. Đêm nay liền cùng nhau ăn cơm đi Diệp Cẩn nói xong có quay đầu nhìn về phía thanh mục. Đối hắn nói ngươi đi phao chút trả lại đây đi. Sau đó nhiều lấy chút khoai tây. Đêm nay muốn nhiều hơn hai người ăn cơm đâu. Ai, Hảo, vậy ngươi đừng lộng này đó. Một hồi ta lại đây làm Diệp Cẩn phân phó ngữ khí, tự nhiên mà vậy. thanh mục cũng tung ta tung tăng tiếp thu sai phái trên thực tế thanh mục hận không thể diệp cẩn nhiều kêu hắn làm chút sự tình làm cho hắn có thể trợ giúp diệp cẩn sau đó làm nàng không rời đi chính mình kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh tiêu thành phong xem bọn họ hai người ở chung phương thức nghiễm nhiên là một đôi tiểu phu thê bộ dáng nhớ tới thanh mục đối hắn nhằm vào liền cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười ở diệp cẩn cùng thanh mục chiêu đái hạ tiêu thành phong uống thượng ở chỗ này để nhất khẩu trà, cũng ăn thượng ở chỗ này để nhất khẩu xào rau bình thường thái sắc chinh phục gió mạnh tiêu thành phong mấy người dạ dày cơm chiều sau tiêu thành phong nuốt lưu viên bụng đánh cái no cách nói hai năm quả nhiên vẫn là ta đại trung quốc mỹ thực ăn ngon a ta mấy năm nay ăn đều là cái gì ngoạn ý nhi a hai năm đều ăn thịt nướng sao cơm nước xong diệp cẩn làm thanh mục đem cái bản nâng tới rồi bên ngoài đất chống thượng Hiện tại đại gia đang ở cùng trà, nhìn mặt trời lặn, trò chuyện thiên. Khu khu, ngẫu nhiên còn uống chút canh, diệp cẩn thủ nghệ của ngươi thật tốt. Thanh mục cũng rất lợi hại, cư nhiên sẽ nấu ăn. Nhớ tới chính mình tới nơi này hai năm, đều không có nếm thử nấu cơm cải thiện chính mình sinh hoạt. Lại đối lập một chút vừa mới Thanh mục ở phòng bếp bận việc, liền cảm thấy có chút hổ thẹn. Hắn A, ta năm ngoái hạ mặt đến nơi này, mùa đông nhận thức hắn. Chính hắn hoa hai cái tháng sau học được. Việc này chủ yếu là phải có nguyên liệu nấu ăn cùng với liệu, sau đó nhiều luyện là được. Diệp cần xem một cái bên người thanh mục, đối tiêu Thành Phong nói. Nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra nhiều, chỉ là phía trước đều không đem tâm tư đặt ở này mặt trên. Ngươi lại như thế nào lại đây? Tiêu Thành Phong nhớ tới chính mình vừa tới thời điểm, đều đang tìm kiếm trở về biện pháp. Nhưng là trải qua mấy năm nay thời gian, hắn đã không quá ôm có hy vọng. Ta là ở đi đường nghèo khó vật tư trên đường xuyên qua tới Diệp Cẩn nhớ tới chính mình xuyên qua trải qua, nhất thời cảm khái cảm thấy có chút thổn thức. Diệp Lão Sư tâm địa thiện lương, có thể sống lại một đời cũng coi như tốt tiêu thành phong cho rằng Diệp Cẩn cùng chính mình giống nhau, đều là ở sinh mệnh đe dọa thời điểm xuyên qua lại đây. ân Diệp Cẩn tiếp nhận thanh mục đảo thủy, có chút nghi hoặc cái này sống lại một đời. Ta ra nhiệm vụ, gặp nguy hiểm mới lại đây. Nếu không phải đột nhiên tới rồi nơi này, ta khả năng đều sống không nổi nữa. Như thế nào? Diệp Lao Sư không phải. Tiêu Thành Phong kinh ngạc. Bên cạnh hắn nghe thấy hắn nói sống không nổi gió mạnh, nhớ tới hắn lúc trước huyết nhục mơ hồ bộ dáng không khỏi ngực tê dần. Gắt gao bắt được hắn tay. Cảm nhận được trong tay độ ấm, Tiêu Thành Phong phản nắm trở về, ở hắn lòng bàn tay gãi gãi, nghiêng đầu đối hắn cười một chút, lấy kỳ trấn an. Chỉ có ta một cái là dư thừa. tưởng nhà ta giống cái. Bạch Mục nhìn bên người mấy người, một đám một đôi đối, làm hắn cảm thấy một loại mạc danh tăng thương. Vất vả các ngươi, ta. Chính là ban đêm ở ven đường nghỉ ngơi một chút, tỉnh lại chính là như vậy. Diệp cần cảm khái Tiêu Thành Phong bọn họ trước nghiệp vất vả, cũng bất đắc dĩ chính mình xuyên qua phương thức. Này, kia thật là thai bay vạ gió Tiêu Thành Phong không có dự đoán được là cái dạng này phát triển, nhất thời cũng có chút cứng họng, Không nói cái này, Lâu như vậy, ta là cái gì manh mối đều không có. Cảm giác trở về hy vọng không lớn. Tiêu Thành Phong xua xua tay, cố ý rời đi đề tài. Trở về không được đi, tới đột nhiên, khả năng đến lúc đó cũng hồi đột nhiên. Diệp Cần Nghĩ nghĩ bọn họ tới thời gian phương thức, đều là tùy cơ. Cho nên, tìm không thấy manh mối cũng là bình thường. Ngươi nói có đạo lý, chúng ta đây trước mắt chỉ có thể ở chỗ này dàn xếp xuống dưới. Tiêu Thành Phong nghĩ nghĩ Diệp cần nói, cảm thấy chính mình về sau có phải hay không nên sống có mục tiêu một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra đúng vậy, chỉ là ta vẫn luôn ngốc tại nơi này, không có đi ra ngoài tiếp xúc quá xã hội này, cũng không biết là cái dặn gì. Người đâu? Có tình huống như thế nào có thể nói một chút sao? Diệp cần uống một ngụm thủy, nhìn nhìn người bên cạnh, cảm giác như vậy sinh hoạt cũng không tệ lắm. Cái này ta liền biết nơi này người, ăn thịt nướng. không có muối, uống sinh huyết, chủ sân động, một thê nhiều phu. Cụ thể phải hỏi bọn họ. Tiêu Thành Phong cười cười, nhìn nhìn Diệp Cẩn bên người thanh mục cười nói. Chúng ta trở về có thể kiến giống như bây giờ phòng ở thanh mục ở một bên nghe được có chút hồ đồ, nhưng là đối với Diệp Cẩn lưu lại nói, là nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Nhìn đến Tiêu Thành Phong nói như vậy, lập tức hướng Diệp Cẩn hứa hẹn về sau tốt đẹp làm đồ. Đúng vậy, Phong ở có thể kiến. Mối cũng có thể đi tìm hơi hơi có chút hiểu biết gió mạnh, cũng là lần đầu tiên nghe được Tiêu Thành Phong nói muốn ở chỗ này dàn xếp xuống dưới nói. Nơi này tài nguyên nhưng thật ra thực sung túc, cũng còn có mỏ muối Chỉ là ly các ngươi bộ lạc có điểm xa. Phong ở, đồ ăn này đó đều là có thể chính mình làm, không phải đặc biệt khó. Nơi này có mỏ muối Vậy không có việc gì, có thể mang chút trở về, sau đó lại chậm rãi tìm khác. Đúng vậy. Diệp Cẩn, ngươi xem, chúng ta trở về cũng có thể giống như ngươi nói vậy, loại rất nhiều đồ ăn ở chúng ta phòng ở cửa, sau đó dưỡng con thỏ, dương. Có thể làm rất nhiều ngươi thích gia cụ. Trải qua một cái mùa lạnh ở chung cùng giao lưu, thanh mục thập phần rõ ràng Diệp Cẩn nhất hy vọng được đến cái gì. Quả nhiên, nghe được hắn nói như vậy, Diệp Cẩn cũng hứng thú bừng bừng nói về sau quy hoạch. Tiêu Thành Phong ở bên cạnh nhìn cũng thường thường hỏi một chút bên người gió mạnh. Sau đó phụ họa một chút Diệp cẩn lời nói. Vài người ở bên ngoài hứng thú bừng bừng thảo luận tương lai xây dựng, cùng với trở về thời gian cùng phương pháp. Thẳng đến bóng đêm buông xuống, thanh mục thiêu đệ tam hồ thủy báo cáo thắng lợi về sau, mọi người mới có chút buồn ngủ. Diệp lao sư ngày mai rồi nói sau, ta đêm nay ngủ ngon, ngày mai lên ăn cái bữa sáng, ở tiếp theo thảo luận trở về sự tình. Dù sao hiện tại chúng ta đều ở chỗ này, không nóng nảy tiêu thành phong đánh áp. có chút duy trì không được dường như trực thuộc ở gió mạnh trên người. Cũng đúng, kia ngày mai buổi sáng lên sớm một chút, đi tìm tốt hơn ăn trở về nấu cái cháo, sau đó lại thảo luận hồi bộ lạc sự tình. Diệp Cẩn có chút chưa đã thèm, nhưng xem mọi người đều không mở ra được đôi mắt bộ dáng, đành phải thôi. Đúng rồi, vậy các ngươi cũng ngủ sơn động sao. Diệp Cần đi tới cửa, liền nhớ tới cái này tối hôm qua đối bạch Mục chiêu đãi, có chút phát sầu. Hải, đều là như vậy lại đây, trước kia ra nhiệm vụ thời điểm, hố phân đều ngủ quá đâu. Không có việc gì, bất quá, nếu có thể có cái chăn, thiếu điểm mỗi thì tốt rồi. Tiêu Thành Phong xua xua tay, có chút cợt nhả cười nói. Ai, kia Thành Diệp cẩn đối Tiêu Thành Phong nói xong, lại quay đầu đối bên người thành mục nói ngươi trở về cho bọn hắn kia trương chăn, ta đi một cái khác sơn động, tìm chút đuổi con mũi thảo dược. Hôm nay đen thùi lùi. Ngươi đến trong sơn động đi, vạn nhất gặp được điểm cái gì đâu. Ngươi tử từ ta, ta cho bọn hắn lấy song chăn, bồi ngươi đi hoàn toàn hiểu biết Diệp Cẩn đồ vật đặt ở nơi đó thanh mục, nói xong cũng không quay đầu lại vào trong phòng. Chỉ để lại Diệp Cẩn cùng Tiêu Thành Phong bọn họ đứng ở tại chỗ. Hắn đối với ngươi khá tốt, thực chiếu cố ngươi tuy rằng bị nhằm vào quá, nhưng Tiêu Thành Phong cũng không tính toán cùng hắn so đo. Nhìn đến hắn như vậy khẩn trương Diệp Cẩn, đảo cũng không ngại rút một phen. A, cái này, sắc thật là, người khác khá tốt. Kia đoạn thời gian cũng ít nhiều hắn. Diệp cần ngay từ đầu còn có chút mặt đỏ, nhưng nhớ tới có thanh mục làm bạn đoạn thời gian đó, chính mình cũng cảm thấy hắn thực hảo. Vì thế cũng khẳng định Tiêu Thành Phong lời nói. Nghĩ đến bọn họ vừa mới thảo luận, quyết định ở chỗ này hảo hảo phát triển nói. Tiêu Thành Phong dơ dơ lên mi. Hướng Diệp cần làm mặt quỷ cười một chút. Kia chúc Diệp lao sư hạnh phúc. Lập khế ước thời điểm nhớ rõ kêu ta liền hảo khó được đồng hương, còn lớn lên giống chính mình tỉ tỉ, Tiêu Thành Phong cảm thấy đây là duyên phận. Kết. Các ngươi chăn, chính mình đi quét tước sơn động ta cùng Diệp Cẩn đi cho các ngươi lấy thảo dược. Diệp Cẩn còn tưởng đang hỏi gì đó, thanh mục liền đã đi tới, đem ra thú nhét vào Tiêu Thành Phong trong tay, tống cổ dường như đối bọn họ nói. À, hành đi, gió mạnh chúng ta đi lâu Tiêu Thành Phong cười một chút. Đối gió mạnh rơ rơ lên trong tay đồ vật, tiếp đón hắn rời đi. Ngươi chưa từng có cùng ta nói rồi này đó. Hai người đi ở trên cỏ, chân dẫm lên sương sớm, đỉnh đầu minh Nguyệt Không khí vẫn là khá tốt, nhưng rồi rắm một buổi tối gió mạnh, nhịn không được hỏi tiêu thành phong tới. Ta chính mình kỳ thật cũng rất hỗn loạn, diệp lao sư cùng tỉ tỉ của ta rất giống. Tới nơi này hai năm. cũng liền hôm nay bắt đầu nghĩ tới chính mình về sau phải làm sao bây giờ tiêu thành phong hồi tưởng khởi phía trước sự tình cảm thấy chính mình xác thật là có điểm không địa đạo nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên không quan hệ chỉ cần ngươi lưu lại nơi này thì tốt rồi tuy rằng không biết khi nào ngươi liền sẽ không thấy nhưng còn ở thời điểm chịu yên ổn xuống dưới thì tốt rồi gió mạnh xác thật là không hiểu biết hắn hơn nữa tiêu thành phong cũng chưa từng có đã cho hắn cơ hội này Hai người quan hệ phát triển, vẫn luôn là gió mạnh yên lặng truy đuổi. Hắn thậm chí làm tốt tiêu thành phong sẽ tùy thời rời đi chuẩn bị. Người tiêu thành phong không dự đoán được hắn đối chính mình thế nhưng có như vậy thâm cảm tình. Hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ hai cái chỉ là, vừa vặn gặp được, vừa vặn tiến đến cùng nhau mà thôi. Diệp cẩn thoạt nhìn rất lợi hại. Các ngươi bộ lạc khẳng định thức hảo. Ta biết ngươi tưởng đồ vật, trước nay đều cùng nơi này không có quan hệ. nhưng là tựa như thanh mục nói ta cảm thấy nếu không thể quay về ta có thể đem nơi này chậm dai biến thành ngươi muốn bộ dáng cho tới nay đều là thuận theo tiêu thành phong hắn, khó được nói một lần như thế nào tự mình kiên định nói kia khá tốt đêm nay cùng diệp lao sư lời nói ta sẽ hảo hảo tưởng tiêu thành phong nhìn so với chính mình cao một cái đầu gió mạnh nhớ tới hai người ở bên nhau bộ dáng cảm thấy chính mình là nên hảo hảo xử lý tốt những việc này Chương năm 11, ngay kế sáng sớm, Diệp Cẩn tựa như tiêm máu gà dường như, thiên không lượng liền rời giường. Chúng ta trước nấu nước, chuẩn bị tốt rửa mặt đánh răng đồ vật. Sau đó, Nga, đối, ta hẳn là còn có chút mễ, ta muốn bắt tới nấu cháo vốn dĩ mùa lạnh ăn không sai biệt lắm gạo, ở thanh mục biết đây là Diệp Cẩn từ nàng bộ lạc mang đến sau, liền không còn có ăn qua. Hơn nữa, ở hắn nấu cơm nhật tử, còn cố ý vô tình giảm bớt gạo sử dụng. cho nên làm hại Diệp Cẩn vẫn luôn cho rằng gạo đã ăn sạch. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, chính mình sửa sang lại đồ vật thời điểm mới phát hiện, có nửa túi mễ tàng hảo hảo. Không có nhiều ít, lưu trữ chính mình ăn. Ta có thể đi săn tốt nhất con mồi cho bọn hắn ở thanh mục xem ra, cái gì đều so ra kém Diệp Cẩn quan trọng. Này đó ăn liền không có đồ vật, thật sự không nghĩ lấy ra đi cho bọn hắn ăn. Không có liền không có, chúng ta một về sau có thể lại tìm. Huống chi. Chúng ta không phải chuẩn bị hồi bộ là sao? Chẳng lẽ còn muốn mang theo mấy thứ này lên đường? Diệp Cẩn suy nghĩ một chút, đảo cũng có thể minh bạch thanh mục tâm tư. Tuy rằng có điểm hộ thực, nhưng Diệp Cẩn cảm thấy còn rất hưởng thụ. Ra đây xào rau. Thanh mục đối Diệp Cẩn là một chút tính tình đều không có. Đại buổi sáng đã bị kéo lên, chính mình chân quý lâu như vậy đồ ăn cũng muốn lấy ra đi chia sẻ. Hắn cũng chỉ là cảm thấy có điểm đau lòng Diệp Cẩn. Về sau khả năng rốt của ăn không được. Tối hôm qua còn có cái gì đồ ăn dư lại sao? Nếu không chúng ta nấu cái nấm hương thịt nạc cháo đi. Diệp Cẩn phiên đồ ăn rổ, do hỏi thanh mục ý kiến. Kiêu hành, người đi trước rửa mặt, sau đó gọi bọn họ tới cơm đi thanh mục tiếp nhận Diệp Cẩn trong tay đồ ăn, tự hành cầm đi giặt sạch. Diệp Cẩn nhìn hắn thuần thục trình độ, cũng yên tâm rời đi. Chờ Diệp Cẩn rửa mặt xong, gió mạnh đám người cũng đều đi lên. Dựa theo bọn họ giống nhau làm việc và nghỉ ngơi, hiện tại đúng là đi săn thú thời điểm. Hiện tại còn lại là đang nhìn Diệp Cẩn Lâm thời thấu ra tới rửa mặt đồ dùng phát sầu. nha đây là còn có bàn trải đánh răng cùng kem đánh răng. Tiêu Thành Phong nhìn kia nhánh cây nhỏ cùng mối phấn, liếc mắt một cái liền đoán được sử dụng. Nhưng nhìn chính mình bên người này hai cái vẻ mặt mờ mịn người, Tiêu Thành Phong không thể không cẩn thận dạy bọn họ sử dụng. Thật chú ý ở gian nan học tập hạ học xong đánh răng gió mạnh cùng bạch mục hai người đồng thời ở trong lòng cảm thán nói An cơm diệp cần xem bọn họ đứng ở bờ sông không nhúc ních đành phải ở cửa lớn tiếng tiếp đón má ơi đây là cháo gạo nấu cháo nếu nói tối hôm qua xảo rau chinh phục đại gia dạ dày như vậy hôm nay buổi sáng cháo liền chinh phục tiêu thành phong tâm Dựa mặt trở về ba người nhìn bạch thượng phiêu thanh cháo rau chỉ có tiêu thành phong một người cảm thấy hưng phấn khó có thể tin Ta cư nhiên có thể ở chỗ này cùng tượng cháo, Diệp Lao sư ngươi thật đúng là lợi hại tiêu thành phong thèm nhỏ rãi nhìn kia buồn cháo, cảm giác chính mình chưa từng có như vậy thèm quá. Xem như nạn dân vật tư, cùng ta cùng nhau xuyên qua lại đây. Hai đại túi, hiện tại cũng chỉ dư lại như vậy một chút. Bằng không tối hôm qua đều có thể nấu cơm cho các ngươi ăn Diệp cẩn cười cười, cùng thanh mục cùng nhau cho đại gia múc cháo. Thập phần có thể lý giải hắn đối gạo nhiệt tình yêu thương. Liên vật tư cùng nhau xuyên qua tới. T, kia nhưng thật ra phương tiện ngươi một chút tiêu thành phong tiếp nhận cháo, gấp không chờ nổi uống một ngụm. Đây là vừa mới ra nồi cháo, đem hắn năng tới rồi. Cũng không phải là, ta mùa đông có thể chịu đựng tới có một nửa dựa thanh mục, có một nửa đến dựa mấy thứ này đâu. Chỉ là ta sẽ có chút đáng tiếc, ở chỗ này khai không được nói, diệp cẩn dùng chiếc đũa, ngăn trở thanh mục vẫn luôn hướng chính mình trong chén kẹp thịt hành động. Không cho bọn họ ăn bị ngăn trở thanh ngục, lặng lẽ tới gần Diệp Cẩn, bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói. Khu, không có việc gì, chúng ta mới ăn xong không lâu, cho bọn hắn được thêm kiến thức. Diệp Cẩn bị hắn keo kiệt bộ dáng cho cười, nhịn không được hống hắn nói. Diệp Lao Sư xe cư nhiên cũng ở chỗ này. Tiêu Thành Phong thừa dịp bọn họ đang nói chuyện, có bao nhiêu uống lên mấy khẩu cháo. Mới thừa dịp khẽ hở nghi vấn nói. Ở ta xuyên qua tới cái thứ nhất địa điểm. Không ở nơi này Diệp Cẩn lắc lắc đầu, nhớ tới bị chính mình bái cái gì đều không dư thừa ô tô. Còn có du sao? Khai sao? Từ báo bộ lạc đi nơi này Tiêu Thành Phong nháy mắt liền nghĩ tới lợi dụng cái này xe, làm cho bọn họ thiếu đi điểm lộ. Ta tới thời điểm, xe là có thể dùng. Du còn có dự phòng. Hẳn là đủ khai 3.000 km. Diệp Cần hiện tại cũng không xác định, trải qua như vậy ác liệt thời tiết. Cái kia xe có hay không hư hao, Một hồi chúng ta đi xem. Nếu có thể nói, chúng ta có thể đem nó khai trở về. Chính là này đó đều là rừng cây, vùng núi, khai không được đi. Ngạch, đã quên hỏi, ngươi xe là cái gì xe, sàn xe gì đó còn hào đi. Còn có thể, là gì, ta bằng hưu đi Việt dã dùng xe xỉ cột hẹn. Vậy được rồi, ta đi xem. Chúng ta trở về chính là gia thú thần sơn tương đối phiền toái mà thôi. Đi ra ngoài, chính là xe có thể đi thảo nguyên, sa mạc cùng sa mạc nhớ tới tay không tức sắt gió mạnh. Tiêu Thành Phong cảm thấy không du, bọn họ còn có thể lợi dụng xe thiết tới làm chút vũ khí. Cũng đúng, cơm nước xong chúng ta liền đi xem, thuận tiện tìm chút đồ ăn. Nga, đúng rồi, nếu như đi chúng ta còn muốn đem lốp xe cầm đi. Có một cái bị ta hủy đi tới làm xe đẩy tay. Diệp Cẩn tương đối quan tâm chính là... Chính mình mang đến đồ vật yêu cầu mang cái gì đi. Cơm nước xong, mọi người ở Diệp Cẩn dẫn dắt hạ, xách theo lốp xe cùng thùng dụng cụ, đi tới Diệp Cẩn ngay từ đầu xuyên qua địa phương. Nơi này trừ bỏ cỏ cây không có như vậy tràn đầy, đậu vật tương đối nhiều ngoại. Cùng Diệp Cẩn vừa tới thời điểm không có bất luận cái gì khác nhau. Ở chỗ này, ta đem nó ghế dựa hủy đi trở về, làm thành giường Lốp xe còn muốn nạp lại mới được. Diệp Cẩn xốc lên một bụi cỏ. Lây khai bao trùm nhánh cây cùng lá cây. thấy vậy, đại gia sôi nổi tiến lên hỗ trợ. Sau đó, chỉ chốc lát sau, liền lộ ra diệp cần xe. Quân màu xanh lục thân xe, hình vuông xe giá. Làm thanh mục đám người cảm thấy rất kỳ quái, nhưng làm tiêu thành phong cảm thấy có chút kinh hỉ. Bởi vì này xe, thoạt nhìn tính năng thực hảo, khả năng có thể thực hiện hắn tưởng, Có điểm dơ, chìa khóa ở chỗ này. Ngươi có thể thử một chút Diệp Cẩn nhìn xe có lọng che thượng cảnh khô lá hứa, đem trong tay chìa khóa cho Tiêu Thành Phong. Tiêu Thành Phong tiếp nhận chìa khóa, mở ra thùng dụng cụ, đem hủy đi tới lốp xe trang trở về. Trong lúc, Diệp Cẩn vẫn luôn ở hắn bên cạnh, hỗ trợ để công cụ. "Hảo, ta thử xem Tiêu Thành Phong đã có 2 năm không có sở qua xe." Trang Hảo sau liền xoa tay hầm hè vẻ mặt hương phấn lên xe. ầm ầm ầm, ố ầm ầm." "Ân, Diệp Cẩn" Tiêu Thành Phong khởi động thanh âm, thình lình xảy ra. Đem Bạch Mục đám người hoảng sợ. Bạch Mục cùng gió mạnh phản ứng đầu tiên là làm ra chiến đấu tư thế. Thanh mục còn lại là quay người ôm lấy Diệp Cẩn, đem nàng kéo ra. Cũng không tệ lắm, dùng. Diệp lão sư các ngươi đi xa một chút, ta khai ra đi xem Tiêu Thành Phong nuốt tay lái, nóng lòng muốn thử nhô đầu ra nhìn Diệp Cẩn nói. Các ngươi đến bên này, nơi này có thể khai qua đi diệp cẩn đem bạch một bọn họ kéo đến bên cạnh, nhường ra một cái tương đối bình thản nói. sau đó lại bạch một bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, xe ầm ầm ầm từ bọn họ trước mắt khai qua đi. đã lâu không lái xe tiêu thành phong hoa một chút thời gian đi thích đứng lúc sau, liền đối nó nắm giữ thuận buồm xuôi gió. tiêu thành phong mở ra nó, ở chỗ này một tấc vung nơi tới tới lui lui xoay vài vòng sau, mới chậm rãi ngừng ở diệp cẩn bọn họ trước mặt. Diệp lão sư, chúng ta sửa sang lại một chút hồi bờ sông lộ, đem xe khai trở về đi tiêu thành phong nhìn thụ cự rất lớn rừng rậm, rất có tự tin cái này xe có thể khai ra đi. Hiện tại phiền thoái chính là đến bờ sông kia một đoạn đường, bởi vì nơi đó đều là chút dây đằng, cây nhỏ. Cái này nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ là có cần hay không tìm cá nhân đi tìm ăn. Diệp cần đầu tiên suy xét đến chính là, cơm chưa còn không có tin tức, Ta đi. các người muốn ăn cái gì bạch mục biết rõ hiện tại chính mình là dư thừa tồn tại cho nên diệp cẩn đề nghị lấy ra tới liền tự động tự giác nhấc tay kia cũng có thể chúng ta đi về trước lấy công cụ thuận tiện nhìn xem mấy dập khả năng có con mồi đâu kia đến lúc đó liền không cần đi diệp cẩn nhìn nhìn mọi người trong tay đều cầm cốt đao cùng thạch đao mà liền ở lại cái gì đều không có lấy tức khác cảm thấy cái này công trình lượng có điểm đại Diệp Lão sư cùng thanh mục trở về thì tốt rồi, chúng ta có thể trước tiên ở nơi này làm một ít. Cũng đúng Diệp cần nghĩ một hồi trực tiếp còn phải cho đại gia mang chút thủy lại đây, mang thanh mục trở về cũng có thể hỗ trợ liền không có cự tuyệt tiêu thành phong đề nghị. Vì thế mấy người binh chia làm hai đường, từ tiêu thành phong đi đầu hơn nữa gió mạnh cùng bạch mục, phụ trách rửa sạch trên đường dây đằng cây nhỏ. Thanh mục cùng Diệp cần hai người còn lại là đi trước nhìn mấy dập, lấy xui xẻo con thỏ sau. Trở lại trong phòng, thiêu nước sôi, tìm công cụ lại đi theo chân bọn họ hội hợp. Có lẽ là người nhiều lực lượng đại, cũng có thể là chặn đường thực vật tương đối thiếu. Không đến hai ngày, năm người liền đem lộ cấp khai ra tới. Đi, chúng ta đều lên xe, làm mọi người đều thể hội một chút ngồi xe cảm giác. Tiêu Thành Phong nhìn khai ra tới lộ, trong lòng một trận tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Tiêu Thành Phong ngồi ở trên ghế điều khiển, gió mạnh ở ghế phụ. Thanh mục cùng bạch mục thì tại Diệp Cẩn dẫn rất hạ, tiến vào hậu tòa. Xe còn xem như khá lớn, vừa vặn có thể cất chứa hạ 5 người, chỉ là ra tới không có trải qua quá thanh mục đám người. Cảm thấy thập phần áp lực, làm cho bọn họ thập phần không có cảm giác an toàn. Không có quan hệ, nếu không yên tâm liền nắm lấy bên cạnh nơi này Diệp Cẩn ngồi ở bên trái cạnh cửa, bị thanh mục ôm um vào trong ngực Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thanh mục căng chặt, cổ khởi cơ bắp. Hậu tòa hai người, ở Diệp Cẩn chỉ đạo hạ, duỗi tay kéo lại xe đỉnh bắt tay. Phía trước Tiêu Thành Phong vừa thấy mọi người đều chuẩn bị tốt, liền chậm rãi khởi động xe. Vì chiếu cô gió mạnh ba người, Tiêu Thành Phong ngay từ đầu khai rất chậm. Thanh mục bọn họ ở bên trong, cảm nhận được chính mình ở chậm rãi di động, còn thấy ngoài cửa sổ xe cây cối ở chậm rãi lui về phía sau. Không khỏi đều vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng. Diệp Cẩn, nay thật là lợi hại, quá thần kỳ. Tựa như thần thú ban ân giống nhau thanh mục ngốc ngốc nhìn một hồi, mới tìm về chính mình lý trí. Vẻ mặt không thể tin được đối diệp cần nói. Chào ổn không nghe được thanh âm tiêu thành phong, nhìn còn thừa không nhiều lắm lộ, khống chế không được chính mình muốn khai xe bay tâm. Ở hắn nói xong này một câu sau tốc độ xe đột nhiên liền nhanh hơn, không kịp phản ứng mọi người một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền bổ nhào vào ở trên xe. Thật vất vả ổn định, cũng là vẻ mặt tái nhợt nắm chặt bắt tay. loảng xoảng phanh nho nhỏ dịp xuyên qua ở trong rừng rậm trong đó quải qua nhanh cây lướt qua hồ đất vượt qua trên núi điên mọi người mặt vô sắc huyết sắc hoài nghi nhân sinh thứ lạp không biết qua bao lâu xe rốt cuộc ngừng ở sông nhỏ biên bình thản mặt cỏ trời xanh mây trắng còn mang theo một sợi thanh phong chỉ là vừa mới dừng xe ngay cả vội lăn xuống tới ba người chỉ lo đi nôn khan khu khu không có việc gì đi nếu không các ngươi uống nước Tiêu Thành Phong không có dự đoán được bọn họ phản ứng như vậy đại. Sơ sơ cái mũi có điểm ngượng ngùng cho bọn hắn đệ thủy. Lần đầu tiên ngồi xe ba người, trừ bỏ là thân thể không có phản ứng lại đây mà sinh ra phản ứng ngoại, càng có rất nhiều trong lòng đối xe đề phòng. Hiện tại trải qua hòa hoán sau, cũng chậm rãi khôi phục lại. Kế tiếp thời gian, Tiêu Thành Phong cùng gió mạnh, bạch một phụ trách tìm một cái có thể khai ra đi lộ, Diệp Cẩn cùng Thanh Mục Phụ trách sửa sang lại bọn họ đổ vật. Này đó ăn chúng ta liền mang một ít trên đường ăn. Còn có một ít hạt giống thì tốt rồi. Những cái đó chăn cùng thư liền trước đặt ở nơi này. Diệp cần nhìn chính mình tắc đến tràn đầy gia sản, cảm giác cái gì đều không nghĩ ném xuống. Trong bộ lạc không có chăn thanh mục nhìn mấy thứ này, cảm thấy chính mình chân quý gia thú, hẳn là sẽ không được hoang nên. Hẳn là có gia thú, cái kia có thể thay thế, chỉ là quần áo cái này ta phải mang một chút. Bằng không ta khả năng không thói quen nhớ tới cơ hồ lỏa buôn mấy người, Diệp Cẩn bắt đầu lo lắng cho mình đi đến bộ lạc sau bộ dáng Gia cụ gì đó cũng không mang theo sao. Nơi này có rất nhiều lo lắng, thanh mục hậu kỳ cũng tham dự chế tác. Cho nên toàn bộ vứt bỏ nói, hắn cũng cảm thấy có điểm khó chịu. Lưu lại nơi này đi, về sau các ngươi tới thời điểm, ở mang một chút cái gì trở về thì tốt rồi Diệp Cẩn suy nghĩ một chút chính mình xe dung tích. Tiên lặng đem trong tay chăn chiếc hảo, nhét vào trong túi. Cứ như vậy, hoa gần 3 ngày công phu. Diệp cần sửa sang lại hảo sở hữu đồ vật. Chỉ dẫn theo chính mình quần áo, tùy thân vật phẩm, mối cùng sách vở, bút cùng một ít đồ ăn. Giữ lại đồ vật đều rửa sạch sẽ phóng hảo. chương 52. Đi thôi. Diệp cần nhìn thoáng qua cái này chính mình một tay xây lên tới phòng ở, có chút lưu luyến lên xe. Xe ghế đã sớm ấn trở về. Chỗ ngồi vẫn như cũ là giống nguyên lai like như vậy ăn bài Chỉ là cốp xe nhét đầy đồ vật thôi. Lần thứ hai ngồi xe thanh một đám người ngay từ đầu còn giống lần đầu tiên như vậy kinh ngạc cảm thán, cùng không thích ứng nhưng ở qua hai ngày lúc sau, đều biểu hiện có chút tập mãi thành thói quen. Tiêu Thành Phong ủy ở cửa xe bên, nhìn hoàng hôn hạ mặt sông, quay đầu đối ở bờ sông bận rộn vài người nói qua này hà liền đến thảo nguyên. Xe không qua được. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Ba ngày qua này, đều là Diệp Cẩn cùng Thanh Mục ở phụ trách nấu cơm, dư lại ba người giống nhau phụ trách tìm thực vật, tuổi lửa. Mà nấu cơm giá hỏa cũng mất công là Tiêu Thành Phong có dự kiến trước, trộm đem nổi chén gáo buồn cấp mang lên. Lúc này, hoàn thành nhiệm vụ bạch Mục đám người, chính ngồi vây quanh ở bờ sông chờ Diệp Cẩn ăn cơm. Như vậy nhàn nhã bộ dáng, là bọn họ chưa từng có thể hội quá. Hướng lên trên đi. Chúng ta có thể đường vòng, mặt trên không cần qua sông, bất quá chúng ta khả năng yêu cầu tu một đoạn đường luôn luôn là trong suốt nhân vật bạch mục, ở bờ sông rửa sạch chính mình đau. Nghe được Diệp cần vấn đề, mới từ từ đã mở miệng. Nơi này nhưng dĩ vãng thượng đi. Cái này chúng ta nhưng thật ra không biết gió mạnh có chút kinh ngạc, bởi vì thường lui tới mọi người đều là từ cùng cái địa phương tiến vào, cho nên cũng không biết nơi này còn có mặt khác lộ. Mùa lạnh thời điểm lọt vào hổ bộ lạc người phúc kích, ta đi lạc đến bên kia bạch mục thu hảo tự mình ao, ngồi trở lại nguyên lai like vị trí. Hổ bộ lạc trận này phúc kích, nhưng thật ra làm chúng ta nhờ họa được phúc gió mạnh nhớ tới bởi vì trận này phục kích mới gặp gỡ diệp cẩn thanh mục, cùng với hiện tại bọn họ đường ra, không khỏi cảm thán. Chúng ta trở về yêu cầu trải qua hổ bộ lạc cùng lưu lãng thú địa bàn nói lên cái này, luôn luôn ôn hòa bạch mục cũng nhăn lại mi. Tuy rằng nói chúng ta trở về thời gian so mặt khác bộ lạc muốn muộn một chút, nhưng là chúng ta có xe, tốc độ khả năng so với bọn hắn còn muốn mau một bên gió mạnh cũng tán đồng gật gật đầu, bắt đầu tự hỏi bọn họ gặp gỡ lưu lãng thu cùng hổ bộ lạc khả năng tính. Đến lúc đó chúng ta xe, nếu còn có du nói, bọn họ đuổi không kịp chúng ta tốc độ. An cơm diệp cần múc cuối cùng một đạo đồ ăn nói chúng ta có có thể duy trì như vậy xa, nơi này lộ cũng không thể đi. Rốt cuộc mấy ngày nay Diệp Cẩn là bị sóc bá lại đây, đối đi phía trước đi thảo nguyên cùng sa mạc cũng không ôm có cái gì mong đợi. Chúng ta bốn cái giống được đảo cũng không cần sợ bọn họ, chỉ là tận khả năng tránh đi tương đối hảo mà thôi bạch mục đối chính mình sức chiến đấu vẫn là có chút tự tin. Năm người cứ như vậy ở bờ sông đang ăn cơm, điều chỉnh tương lai lộ tuyến. Cuối cùng con ở Diệp Cẩn đề nghị hạ, họa nổi lên bản đồ. Nay một phần bản đồ có thể nói là nơi này đệ nhất phân. Một họa ra tới phải tới rồi thanh một bọn họ tán thưởng. Màn trời chiếu đất lửa chạy sáng ngời, sơn gian côn trùng kêu vang, bờ sông nước chảy Bọn họ tựa như đến giã ngoại cắm trại người trẻ tuổi giống nhau. Bất quá như vậy nhàn nhã nhật tử không co dài hơn, trong nháy mắt năm người liền vòng qua sông lớn, đi vào bờ bên kia thảo nguyên. Chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị thủy dự phòng A Diệp cẩn nhìn mê ngông vô bờ đại thảo nguyên, có điểm lo lắng tìm không thấy thức ăn nước uống nguyên. Nơi này phía trước có một cái hồ nước, chỉ là tìm thực vật khả năng không có dễ dàng như vậy thanh mục cũng là đi qua con đường này người, đối nơi này một ít cơ bản lộ tuyến vẫn là có chút hiểu biết. Kết quả đêm đó chính như thanh mục lời nói, bọn họ ở một cái hồ nước bên cạnh ngủ lại, chỉ là trải qua bạch mục, gió mạnh. tiêu thành phong ba người hai cái giờ đi săn mới tìm được bốn con con thỏ. Này đó đồ ăn đối với thanh mục vài người tới nói, cũng chính là điển cái lửng dạ mà thôi. Nếu không, ta đi xem có hay không cái gì có thể ăn rau dại đi. Mấy thứ này đối với Diệp Cẩn tới nói còn xem như có thể, chỉ là Diệp Cẩn cá nhân càng ham thích với chay mạn phối hợp. Thảo nguyên thượng tài nguyên sắc thật là không có rừng rầm nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại đều là bất đồng Thảo. Trong đó cũng có một ít nhưng dùng ăn rau dại, chỉ là thực dễ dàng làm người bỏ qua. Nơi này có sa hành, sơn củ cải đi dạo một vòng diệp cẩn, cuối cùng tìm được rồi một sọt rau dại. Đêm nay nấu cái thịt thỏ củ cải canh, xào cái sa hành thịt thỏ, dư lại hai cái con thỏ trực tiếp nướng thế nào. Diệp cần an bài hảo thực đơn sau. Thanh Mục tiếp nhận Diệp cẩn trong tay đồ ăn làm bạch Mục đi tẩy, chính mình tác phụ trách nấu đồ vật. Diệp cần phụ trách nhóm lửa. Gió mạnh hai người phụ trách đi tìm tuổi lửa. Đêm nay chúng ta có thể thêm cơm cơm nấu đến một nửa, nguyên bản đi nhặt xài hai người, một cái trong tay xách một con không biết thứ gì động vật trở về. Một cái khác còn lại là bối một bó thảo cùng nhánh cây. Cái này là cái gì? Chuẩn bị như thế nào ăn? Diệp cần nỗ lực tìm tỏi chính mình học quá tri thức, cuối cùng phát hiện chính mình đối nó thật sự không có ấn tượng. Không biết. làm chính chúng ta tới nướng là được tiêu thành phong nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình chỉ để ý nó có thể hay không ăn cũng không để ý nó là cái gì nguyên bản vẫn luôn lấy thịt nướng đương món chính vài người tại đây mấy ngày thời gian bị diệp cẩn cùng thanh mục cấp mang thích ở ăn thịt nướng thời điểm xứng với một chén canh mà đối với tiêu thành phong tới nói còn lại là tương đối hoài niệm cơm hương vị không có những cái đó chính là ăn cái gì đều không sai biệt lắm cơm nước song sau diệp cẩn Ở Thanh Mục cùng đi hạ, ở Thảo Nguyên đi dạo lên. Diệp Cẩn trước kia liền đi qua không ít địa phương, nhưng là Thảo Nguyên nhưng thật ra lần đầu tiên tiếp xúc, cho nên Diệp Cẩn vẫn là cảm giác được thực mới lạ. À, chúng ta chụp cái chiếu đi hồi lâu không cần, Diệp Cẩn không sai biệt lắm đều phải quên chính mình di động. Nhìn đây trời dáng màu, trên mặt đất một đường cỏ xanh mơn mợn. Nơi xa còn có chút dương đàn ở chậm gì gì tới lui, trải qua ánh sáng cắt nối biên tập, biến thành một đám hình chiếu. diệp cần phiên khởi chính mình đồ vật tìm ra cái kia để đó không dùng một cái mùa đông di động đại gia mau tới đây chúng ta cùng nhau chụp cái chiếu diệp cần đùa nghịch một chút phát hiện còn có thể dùng liền hướng đại gia vẫy vây tay ý bảo đại gia hướng nàng nơi này tới ân nam ở trên cỏ gió mạnh nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía tiêu thành phong muốn biết diệp Cẩn muốn làm gì chúng ta đi xem không nghĩ tới còn có cái gì chụp ảnh tiêu thành phong Hướng thú bừng bừng kéo gió mạnh, hướng Diệp Cẩn đi đến. Đám người đến đông đủ, Diệp Cẩn mới vươn tay cơ, ý bảo đại gia một chính mình vì trung tâm dựa vào cùng nhau. Thanh mục ở ta bên trái, thành phong trào ở ta bên phải, bạch mục cùng gió mạnh các ngươi phân biệt chẳng khai. Đúng vậy, đối, đối chính là như vậy, hào đừng nhúc nhích, chúng ta cười một chút út. Diệp Cẩn nhớ mũi chân, dư lại bốn cái đại nam nhân đều công thân mình. mới khiến cho vài người đồng thời xuất hiện ở màn hình. Không rõ nguyên do thanh mục đám người, mênh mang nhiên dẫn theo Diệp Cẩn chỉ huy. Tới răng rắc một tiếng, Diệp Cẩn ấn xuống xác định kiện ai. Hảo, chúng ta nhìn xem. Diệp Cẩn đem điện thoại cầm trở về, mở ra album. Sau đó liền thấy một chương, lấy thảo nguyên mặt trời lặn vì bối cảnh năm người chụp ảnh chung. Ảnh chụp sắc điệu lấy mờ nhạt là chủ, trừ bỏ Diệp Cẩn cùng tiêu thành phong tiêu đến sán lạng ngoại. dư lại ba cái đều là vẻ mặt ngốc dạng nhưng hoàng hôn đánh vào đại gia trên mặt làm mọi người đều tràn ngập ấm áp cảm giác thế nào các ngươi muốn hay không chính mình chụp một ít diệp cần phiên làm mọi người xem xem liền đưa cho bên cạnh tiêu thành phong dò hỏi đại gia ý kiến đây là chúng ta ở bên trong bạch mục mở to hai mắt không chớp mắt nhìn di động tràn đầy kinh ngạc đúng vậy ta cho các ngươi bốn cái chụp một chương đi nói diệp cần liền đi đến bốn người đối diện cho bọn hắn chụp nổi lên chiếu tới thỉnh cầu diệp Lão sư giúp chúng ta hai chụp một chương nhìn diệp Cẩn chụp đến không sai biệt lắm tiêu thành phong vô vô bên người gió mạnh ý bảo diệp Cẩn hỗ trợ hào nha vậy các ngươi hai tới gần một chút vừa dứt lời tiêu thành phong liền nâng gió mạnh đầu chính mình hướng hắn đẻ ép qua đi động tác mau như tật lôi khiến cho diệp Cẩn không kịp kinh ngạc liền ấn xuống màn chập Chờ Diệp Cần phản ứng lại đây sau, Tiêu Thành Phong sớm đã rời đi. Mà không có dự đoán được hắn sẽ như vậy động tác gió mạnh, cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Lao Sư cho ta xem. Tiêu Thành Phong buông lỏng ra người lúc sau, liền cười tưởng Diệp Cẩn Thảo muốn di động, chỉ để lại ngây người gió mạnh tại chỗ. Diệp Cần có nghĩ thầm hỏi chút cái gì, nhưng há miệng thở dốc vẫn là không hỏi xuất khẩu. Bên cạnh bạch mục là đã sớm nhìn thấu hết thảy, mà thanh mục chú ý điểm chỉ ở Diệp Cẩn trên người. Thấy Tiêu Thành Phong chụp xong rồi, vội vàng lôi kéo Diệp Cẩn, muốn Tiêu Thành Phong thế bọn họ hai chụp mấy trương. Xem xong chính mình ảnh chụp Tiêu Thành Phong, tự nhiên là theo tâm tư của hắn tới. Thanh Mục lôi kéo Diệp Cẩn, tư thế từ ngồi vào nằm lại đến trạng, hắn không thể dạy cũng hiểu học xong lõng tạo hình. Cuối cùng chụp đến Diệp Cẩn đều không nghĩ nhúc nhích, nhìn đến Bạch Mục một người lẻ loi đứng ở bên cạnh, mới nhớ tới hắn tựa hồ vẫn luôn không có chụp quá chiếu. Bạch Mục Chúng ta hai cái chụp một ít đi đã học được tự chụp thanh mục, nóng lòng muốn thử nhìn hắn. Ta liền thôi bỏ đi tuy rằng bạch mục cũng đối này đó cảm thấy tò mò, nhưng nhìn chụp lâu như vậy còn không dừng thanh mục, liền cảm giác hắn bộ dáng này thực khủng bố. Ai, kia có thể à, chúng ta hai còn không có cùng nhau chiếu quá đâu nói, bất quá hắn phản đối liền ôm lấy bờ vai của hắn, chụp khởi chiếu tới. Trải qua này một hồi chơi đùa, vài người chi gian ở chung cũng trở nên càng tốt lên. Theo lộ trình biến hóa, mọi người từ lúc bắt đầu, đến nơi nào liền ở nơi nào tìm kiếm đồ ăn, biến thành hiện tại sớm dự chữ hảo đồ ăn. Này đó đều sẽ hư rớt đi. Ở mau ra thảo nguyên thời điểm. Diệp cần nhìn đuôi xe thượng treo thịt dê, tại đây nóng bức thời tiết, tích tắp rất huyết, có chút lo lắng nó sẽ hư rớt. Ở đi phía trước chính là sa mạc, xăng cũng dùng hết một thùng, chúng ta nên suy xét làm sao bây giờ tiêu thành phong ngầm thảo, híp mắt nhìn phương xa. Thật sự không được, chỉ có thể đi đường. Chỉ là chúng ta, bên kia là người. Diệp cần nói mới nói đến một nửa, liền ở trong lúc lơ đãng thấy được nơi xa có mấy cái di động điểm đen, không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Mục bộ là người. Diệp cần một câu, khiến cho mọi người đều căng thẳng thân thể. Đề phòng nhìn nơi xa người. Cứ nhiên đến nơi đây mới đụng tới bọn họ mục bộ lạc có chút giống Trung Quốc du mục dân tộc, là theo mùa cùng đồ ăn mà di chuyển. Bọn họ không có cố định chỗ ở, nhưng có cố định lộ tuyến. Dựa theo bọn họ nguyên lai like lộ tuyến, là sẽ ở một nửa lộ trình thượng gặp được, chỉ là không nghĩ tới đến bây giờ mới gặp phải. Chương 53 Lang Bộ Lạc cùng báo Bộ Lạc Không nghĩ tới lúc này đây là các ngươi trở về sớm nhất diệp cẩn đám người còn không có tới kịp quyết định muốn hay không cùng bọn họ gặp mặt, bọn họ liền đã đi tới. Đây là cái gì? Mười mấy thành niên nam tính, an mặc đan bằng cỏ váy, Trong tay lấy chính là cùng thanh mục bọn họ giống nhau vũ khí. Tuy rằng giá người cường tráng, nhưng thoạt nhìn lại là khó được ôn hòa. Đúng vậy, chúng ta xuất phát tương đối sớm, đi lộ cùng ngày thường không giống nhau. Đại biểu diệp cẩn đoàn người ra tới nói chuyện chính là bạch mục. Hắn không ngừng đứng dậy, còn cùng thanh mục cùng nhau lặng lẽ đem diệp cẩn che ở phía sau. Giống cái. Tuy rằng đã qua mùa mưa, nhưng là đối với giống được tới nói. giống cái khí vị là bọn họ mẫn cảm nhất hương vị. Mục bộ lạc thủ lĩnh mục xa như vậy vừa nói, hắn bên người người đều rời đi tầm mắt, nhìn chằm chằm thanh mục phía sau. Phảng phất xuyên thấu qua bọn họ thân thể, thấy được Diệp cẩn giống nhau. Mà tiêu thành phong đám người cũng yên lặng dựa vào cùng nhau, mấy cái đại nam nhân cứ như vậy hình thành hai năm một đạo cái chán, đem Diệp cẩn hộ ở phía sau. Cái này cùng các ngươi không có quan hệ, nếu các ngươi muốn nàng, nhất định phải trước khiêu chiến chúng ta mọi người. Tuy rằng Diệp Cẩn cũng không phải bọn họ giống cái, nhưng là rõ ràng thanh một tâm tư bạch mục. Cũng kiên quyết đứng ở thanh một vị trí thượng. Dựa theo địa phương tập tục, giống được yêu cầu cùng một cái giống cái lập khế ước nói, có thể đi trưng cầu giống cái ý kiến, mà ở đối phương đã có giống được dưới tình huống, còn muốn đánh thắng những cái đó giống được mới có thể. Mà lúc này bạch mục nói biểu đạt bọn họ cường ngạnh thái độ. Đối phương ước lượng một chút, Cảm thấy chính mình không có cách nào đánh thắng đối diện người, đành phải nghỉ ngơi khiêu chiến tâm. Ta cảm thấy chúng ta có thể hỏi một chút ngươi giống cái ý tưởng. Mục bộ lạc thực lực không tính lợi hại, hơn nữa bởi vì du mục thói quen, rất ít có giống cái có thể đi theo bọn họ sinh hoạt đi xuống. Cho nên mới sẽ trước tiên liền chú ý đến Diệp cần hương vị. Bọn họ như vậy thỉnh cầu, thanh mục bọn người là không có tư cách thế Diệp cần làm quyết định, đành phải yên lặng quay đầu lại nhìn nàng. Chờ đợi nàng làm ra quyết định Diệp cần nhìn như vậy một cái thần biến chuyển là thức nốc Nàng cho rằng hai phương nhân mã tương ngộ Không phải hữu hảo trao hỏi chính là lẫn nhau đề phòng Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới là thảo luận chính mình Diệp cần tả hữu nhìn nhìn chính mình tiểu đồng bọn sắp mặt Cuối cùng cùng thanh mục nhìn nhau một chút Ở hắn khẩn trương lại bất an ánh mắt hạ mở miệng ta cùng bọn họ là cùng nhau Diệp cần không hiểu biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Chỉ có thể như vậy chẳng qua biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Trên thực tế mục bộ lạc người cũng chính là ôm thử xem ý tưởng mà thôi, rốt cuộc bọn họ cũng là biết thực lực của chính mình. Ngoài ý muốn chi tưởng thất bại, mục bộ lạc người cũng không có lại dây dưa diệp cần vấn đề, mà là trở về chính đề, hướng bọn họ hỏi thăm lần này lấy dựng linh quả sự tình. Lúc này đây thu hoạch, so dĩ vãng muôn đại. Bất quá hổ bộ lạc lúc này đây phục kích rất nhiều người, các ngươi tiểu tâm một chút. Nhưng thật ra lưu lãng thú, còn không có thấy bọn họ thân ảnh. Bạch Mục nói còn từ hắn vẫn luôn không rời thân trong túi, móc ra một viên dựng linh quả đưa cho Mục Sa. Cảm ơn Mục Sa nghe, cũng không chút khách khí tiếp nhận dựng linh quả. Sau đó đưa cho chính mình đồng bạn Mục Giáp ngươi lấy về đi cấp trí giả, sau đó mang một chút viên viên tới cấp bọn họ. Phiên thoái, nếu có thể thỉnh lại nhiều cấp một chút thủy Bạch Mục hướng Mục Sa một chút gật đầu, tỏ vẻ chính mình cảm tạ Các ngươi đi trước xem dương đi, lưu mục phiên ở chỗ này là được mục sa quay đầu phân phó bên người người. Sau đó liền cùng bị điểm danh một người khác lưu lại bồi diệp cẩn bọn họ. Không biết là kiên kỵ vẫn là phong bị, dù sao mục sa tầm mắt liền không có rời đi quá bọn họ. Thằng đến vừa mới đi lấy đồ vật người đã trở lại, nay đình trệ không khí mới được đến giải phóng. Đây là cho các ngươi đồ vật, hy vọng các ngươi mau rời khỏi. Mục sa tiếp nhận đồ vật đưa cho bạch mục. Sau đó tương đương không khách khí đuổi đi bọn họ. Nếu này đây bạch mục chính bọn họ kế hoạch là sẽ vòng quanh này đó bộ lạc đi. Nhưng là bởi vì có xe, chỉ có thể chọn tương đối hảo tẩu lộ, mà như vậy cũng liền tránh không được gặp phải khác bộ lạc. Hơn nữa bọn họ hiện tại chuẩn bị đi đến sa mạc. Bạch mục nhìn nhìn đuôi xe thượng một chút thịt. Cảm thấy chính mình theo chân bọn họ đổi đồ ăn quyết định là đúng. Cái này là cái gì? Vì cái gì dùng một cái dựng linh quả đi đổi? Ở trên xe, Diệp Cẩn nhìn bạch Mục trong tay túi, rốt cuộc nhịn không được chính mình tò mò. Rốt cuộc dựng linh quả là bọn họ trải qua trăm tay ngàn đắng ở mới bắt được, nhưng là hiện tại lại lấy tới đổi những thứ khác. Cái này làm cho Diệp Cẩn cảm thấy khó hiểu. Chúng ta trải qua bọn họ lánh địa còn ăn luôn bọn họ đồ ăn, nếu không có gặp được đương nhiên có thể không cho. Nhưng là gặp phải chúng ta lại không cho. Là sẽ bị bọn họ vây công Kia bọn họ vì cái gì Vừa lên tới là hỏi trước ta cá nhân vấn đề Bọn họ giống cái rất ít Thật vất vả thấy một cái Tự nhiên không nghĩ buông tha nói Thanh mục cũng nhớ tới chính mình trong bộ lạc tình huống Bắt đầu lo lắng Diệp Cẩn đi trở về Có thể hay không cũng đã chịu bọn họ truy phủng Sau đó lại cùng khác giống được cùng nhau Cho nên còn không có gặp mặt cứ như vậy sao Diệp Cẩn âm thầm tắt lưỡi cảm giác chính mình có điểm theo không kịp nơi này tiết ấu. thấy hai người chính cho chuyện bạch mục do dự một chút mới chen vào nói nói cái này các ngươi cầm tới rồi sa mạc không có đồ ăn thời điểm lại nấu nó nói liền đem trên tay đồ vật đưa qua thanh mục tiếp nhận sau ở diệp cẩn tò mò ánh mắt hạ đem nó mở ra sau đó diệp cẩn liền thấy một túi không có thoát quá xác gạo kê một cái một cái hoàng cam cam quả thực so vàng còn lóa mắt gạo kê Đây là gạo kê. Diệp Cẩn dối tay cầm một nắm, đuổi đuổi đi sau đó bỏ vào trong miệng. Quen thuộc hương vị, thô giáp vị. Tại đây một khắc quả thực là so sơn chân hải vị còn muốn tới hảo. Suy, nha. Cái gì? Ngươi nói đây là gạo kê. Tiêu thành phong một cái phanh gấp, thiếu chút nữa làm Diệp Cẩn đem trong tay đổ vật tung ra đi. người lái xe ổn điểm, không cần như vậy kích động. Diệp cần nói như vậy khẳng định chính là nha. Thanh Mục dối tay đỡ lấy bị vọt một cái lảo đảo Diệp Cẩn, phun tàu Tiêu Thành Phong lái xe kỹ thuật. Diệp Lao sư ngươi có thể xác định sao? Ăn thịt nướng ăn đến phun Tiêu Thành Phong, hiện tại đối ngũ cốc hoa màu đặc biệt tưởng niệm. Cho nên hắn liền đối Thanh Mục trận trắng mắt đều không rảnh lo, mà là ngay sau đó truy vấn Diệp Cẩn. Xác định. Xinh đẹp Tiêu Thành Phong kích động chụp một chút tay lái, sau đó hỏi Bạch Mục không biết chúng ta có thể hay không lấy thịt. Hoặc là một ít mặt khác đồ vật đi theo bọn họ lại đổi điểm. Thứ này không thể ăn thứ này ở bạch mục bọn họ xem ra, chỉ có ở mùa lạnh không có đồ ăn thời điểm mới có thể ăn. Không ngừng là không có giống thịt như vậy có thể lấp đầy bụng, hơn nữa vị còn thật không tốt. Cho nên, bạch mục nhịn không được kinh ngạc khuyên can. Có thể là các ngươi không có tìm thích hợp cách làm, làm diệp lao sư tới thử một chút chẳng phải sẽ biết. Mới uống xong gạo cháo không lâu tiêu thành phong. Cảm thấy gạo kê cháo hẳn là cũng không sai biệt lắm nơi đó đi. Bạch mục tuy rằng không thể lý giải, nhưng thấy hắn như vậy chấp nhất cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải bất đắc dĩ nói cái này chúng ta không có đi đổi quá, không phải rất rõ ràng. Nhưng là thứ này từ trước đến nay không được hoan nghênh nếu lấy thịt đi đổi hẳn là có thể. Thật sự không được nói, có thể lấy dựng linh quả thử một chút. Tuy rằng cái này cách làm có điểm phá của. Bạch mục nhìn nhìn vẫn luôn mặc không lên tiếng gió mạnh, thức thời nuốt xuống cuối cùng kia một câu. Chúng ta đi bắt con mồi đi đổi. Tiêu Thành Phong suy nghĩ một chút, xoay người hỏi gió mạnh. Nơi này là nhân gia lãnh địa, ngươi muốn bắt nhân gia con ngồi thay đổi người ra đổ vật sao? Gió mạnh bất đắc dĩ. Khu khu, chúng ta đây. Ai? Tính, chúng ta đi về trước đi. Đến lúc đó trở lại bộ lạc, lại từ bộ lạc nơi nào tìm đồ vật tới trao đổi hảo. Tiêu Thành Phong suy nghĩ một chút, phát hiện xác thật là chính mình thiếu suy xét. Lúc này đây dựng linh quả có rất nhiều, dựa theo bộ lạc phân phối, chúng ta hai cái là có sáu cái. Mà chúng ta không dùng được, có thể lấy nó tới trao đổi. Gió mạnh không có nói ra nói, Tiêu Thành Phong cũng có thể minh bạch. Biết dựng linh quả chân quý Tiêu Thành Phong do dự một chút, cuối cùng quyết định đem chính mình kia một phần cầm đi đổi, mà Gió Mạnh kia một phần lưu trữ, để ngừa về sau. gió mạnh đối quyết định của hắn không nói tán đồng nhưng cũng không có minh xác cự tuyệt có chính mình suy tính tiêu thành phong dùng ba cái dựng linh quả thay đổi gần trăm cân gạo kê trở về nhìn như vậy tùy hứng tiêu thành phong cùng dung túng hắn gió mạnh bạch một cơm thầm tắp lưới bên kia không duyên cớ được ba cái dựng linh quả mục bộ lạc ở vui mừng rất nhiều nhịn không được tò mò cái này chính mình ngày thường ăn ghét đồ vật có phải hay không có cái gì chính mình không biết chỗ đặc biệt Mặc kệ nó có cái gì đặc biệt, đều so ra kém dựng linh quả đối chúng ta có chỗ lợi. Mục xa nhìn bộ lạc cách đó không xa, kia một tảng lớn viên viên riêu cảm thấy lúc này đây trao đổi một chút đều không mệt. Mà bên này thật vất vả chờ đến trạng vạng tiêu thành phong, gấp không chờ nổi đem xe dừng lại. Chuẩn bị làm Diệp cần lập tức liền nấu một bữa cơm cho hắn ăn. Cái này là không thoát xác chúng ta hiện tại không có công cụ, như thế nào ăn. Diệp cần nhìn mang xác gạo kê. ngượng ngùng nhìn tiêu thành phong chờ mong bộ dáng a ăn không hết lòng tràn đầy chờ mong lại được như vậy một cái kết quả tiêu thành phong không khỏi suy sụp mặt thất vọng nhìn chính mình đổi lấy kia mấy túi đồ vật nếu là ngươi không chê phiền thoái cũng có thể thử chính mình mà khai diệp Cẩn không có đã làm chuyện như vậy cũng không dám quá xác định cấp ra một cái biện pháp thử xem đi dù sao chúng ta thời gian có rất nhiều ta còn không tin ta ăn không được nó Tiêu Thành Phong nhìn thoáng qua sắc trời, cầm một túi mễ hỏi Diệp Cẩn cái này có biện pháp nào sao? Tìm cái đồ vật ma, hoặc là dã. Diệp Cẩn nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, tất cả đều là mặt cỏ cùng đá vụ tử. liền cái tiện tay công cụ cũng tìm không thấy. Dùng thạch nổi cùng thạch đao thử một chút đi. Hơi chút đánh nát một chút, sau đó lại dùng thủy nấu khai. Bất đắc dĩ, Diệp Cẩn đem chủ ý đánh tới bọn họ sở thừa không nhiều lắm công cụ thượng. Đối này đó không hiểu biết vài người, trừ bỏ nghe theo Diệp Cẩn ý kiến, cũng không có gì tốt kiến nghị. Vì thế bọn họ ở Diệp Cẩn chỉ huy hạ, chậm rãi sờ soạn phương pháp. Mà vì không hư hao này đó công cụ, bọn họ chỉ có thể thật cẩn thận tiến hành công tác. Chờ đến dã hảo một túi gạo cây sau, này mấy cái thường lui tới có thể cùng mánh hổ vật lộn người, cũng bị mệt nằm liệt. Chương năm thứ này còn muốn như vậy lộn quá mới có thể ăn. Thành phong trào. Các ngươi bộ lạc cũng quá có rảnh đi. Bạch mục ngồi dưới đất, xoa nhức mọi tay, đối vừa mới công tác lòng còn sợ hãi. Chúng ta có công cụ, không cần bộ dáng này làm cho hảo sao. Tiêu thành phong chính mình cũng không nghĩ tới, muốn phế như vậy đại công phu. Hán tưởng, nếu không phải chính mình tới nơi này lâu rồi, phỏng trừng cũng sẽ không đi chuyện như vậy. Dạo mễ ba người trên mặt đất phun tảo song sau, liền đi xem diệp Cẩn kế tiếp thao tác. chỉ thấy diệp cẩn dùng một cái đồ vật trang dạ quá mễ một bên diều một bên thổi chờ thổi chúng không sai biệt lắm liền phóng một nửa mễ đến trong nồi nấu ở nấu khai sau lại dùng chiếc đua rảo rảo khiến cho những cái đó mễ xác phủ đến mặt ngoài cuối cùng ở đem mặt ngoài nước uống mễ sắc cùng nhau đảo đi ra ngoài trải qua này đó bước đi sau liền lộ ra hoàng cam cam mềm mại thơm ngọt gạo diệp cần nhìn không có hoàn toàn xóa xác gạo kê cảm giác vẫn là rất vừa lòng Liên cái này nổi diệp cẩn lại đổ một chút vừa mới thủy đi vào đắp lên cái nắp cho tới bây giờ mới là chân chính nấu cơm phía trước bước đi đều là tự cấp gạo kê thoát xác thừa Diệp nấu cơm thời gian thanh mục cùng diệp cẩn đi bộ đi tìm rau dại bạch mục bọn họ còn lại là đi tìm con mồi tới gần sa mạc chung quanh tới bắt thảo đều thiếu mắt thường có thể thấy được nhiều không ít đá vụ tử diệp cẩn ở mặt trên phủi đi Không buông tha bất luận cái gì một gốc cây có thể ăn đồ vật. Cái này, Diệp Cẩn. Cái này chính là chúng ta đi đổi gạo kê. Diệp Cẩn chính vùi đầu đào rau dại, liền nghe được thanh mục kích động thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa thanh mục chỉ vào trên mặt đất ở hướng nàng vây tay. Mang theo hoài nghi Diệp Cẩn, lập tức đi qua đi xem. Rời đi trước còn không quên đem trên mặt đất rau dại cấp rút đi. Diệp Cẩn ba bước cũng làm hai bước đi qua đi, sau đó lại thanh mục dẫn dắt hạ. Thấy được từng cụm gạo kê ở trong gió lay động, kia nặng chịu tua, chuế con cánh khô. Này, thật đúng là Diệp Cẩn nhìn xem gạo kê, lại quay đầu nhìn nhìn thanh mục. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chúng ta nhìn xem phụ cận còn có hay không. Diệp Cần ngồi xổm trên mặt đất nhìn một hồi, mới có kế tiếp kế hoạch. Nàng tính toán nhìn xem chung quanh hoang dại gạo kê nhiều hay không. Nhiều nói, nàng chuẩn bị đem nơi này gạo kê đều cắt đi. Vì thế, hai người liền đã quên trích rau dại việc này, ở gần đây đi bộ một vòng. Trên đường, Diệp cần nhìn nửa rổ rau dại, cảm giác có điểm xin lỗi. Nhưng nhớ tới chính mình vừa mới tìm được gạo kê, lại cảm thấy đáng giá. Chờ Diệp cần hai người sau khi trở về, gió mạnh bọn họ cũng sớm chờ ở nơi nào. Ngay cả con mồi đều đã xử lý tốt. Ngựa ngùng. chúng ta vừa mới đi tìm gạo kê trở về có điểm đã muộn thấy vậy diệp cẩn chạy nhanh tiến lên đi làm việc rời đi trước nấu cơm vừa mới chín diệp cẩn tìm cái bùn đem nó múc ra tới tiếp theo chính là sao bọn họ xử lý tốt thịt thanh mục còn lại là đi rửa rau cơm vừa ra nổi tiêu thành phong ba người liền nhịn không được thấu lên rồi bọn họ muốn biết phế đi bọn họ như vậy nhiều công phu đồ vật nấu ra tới là cái dạng gì hương vị so trước kia muốn hương một chút Thoạt nhìn cũng so với trước đẹp một chút. Ta có điểm ghét bỏ. Tiêu Thành Phong vừa nói sau tới, liền bị bên người hai người ghét bỏ. Ba người ý tưởng đều không giống nhau. Nhưng bọn hắn cũng liền nhìn xem, bình luận một chút nhìn đến cảm giác mà thôi. Có nghĩ thầm nếm thử một chút nó hương vị, nhưng nhìn Diệp Cẩn còn ở bận việc, liền đành phải lại chờ đợi một chút. Các ngươi ăn trước. Chỉ kém một cái rau xanh canh. Diệp Cẩn múc trong nồi thịt. Tiêu thành phong ba người vội vàng phô hảo cái bàn, đi bưng thức ăn lấy chén. Người đi trước ăn cơm. Cái này canh phong trong nồi chờ là được. Vừa lúc thanh mục sách theo đồ ăn đã trở lại, hắn tiếp nhận Diệp Cẩn trong tay nồi sạn, làm nàng đi trước ăn cơm. Diệp Cẩn cũng không chối tử, đem đồ vật giao cho hắn liền xoay người đi ăn cơm. Chỉ là, ở ăn cơm phía trước, nàng trước cấp thanh mục thịnh cơm gắp đồ ăn, đặt ở chính mình bên người, sau đó mới ăn cơm. Các người nói, vừa mới đi tìm gạo kê ăn cơm khi, nói chuyện phiếm tiêu thành phong nhớ tới, Diệp Cẩn vừa mới nói qua nói, không khỏi bưng bát cơm hỏi lên. Đúng vậy, liền ở cái này sườn núi lối diện. Diệp Cẩn vùng chiếc lúa cho bọn hắn chỉ cái phương hướng. Thứ này khá tốt ăn, chúng ta lại đi lộng một chút bạch mục nuốt xuống trong miệng cơm, thông thả ung dung nói. Nhưng mà, từ hắn ăn cơm cùng gắp đồ ăn tốc độ tới xem, cùng cái này từ là một chút đều không đáp biên. Không chê phiền thoái. Tiêu Thành Phong hoàn toàn quên mất chính mình lúc ấy nói như thế nào. Từ bạch mục thủ hạ đoạt lấy một miếng thịt. Sau đó thập phần thiếu tấu ở trước mặt hắn lắc lư. Các ngươi không phải nói có công cụ sao. Trở lại trong bộ lạc, làm một cái thoát xác công cụ là được. Bạch mục khó được trận trắng mắt, sau đó chuyên chú với trong tay đồ ăn. Nói nhưng thật ra dễ dàng. Tiêu Thành Phong tuy rằng là như thế này nói, nhưng cũng cảm thấy hắn cái này ý tưởng thập phần không tồi. Nếu thật sự làm ra tới, kia về sau chẳng phải là có thể mỗi ngày ăn thượng cơm. Mỹ tư tư, chính là chúng nó còn không có thành thục ca. Diệp Cần nhớ tới vừa mới nhìn đến gạo kê, cảm giác còn cần lại quá mấy ngày mới có thể thu hoạch. Diệp Cần ở bóp cổ tay thở dài, tiêu thành phong mấy người lại vẫn là có điểm không căm lòng. Bọn họ vài người thương lượng một chút hỏi chúng ta đây ở chỗ này từ từ. Chờ nó thành thục lại trở về. nhưng mà Lời này đang cùng Diệp Cẩn tâm ý. Quyết định hảo sau, vài người liền thật sự ở chỗ này đồn chú lên. Mà vì không cho mục bộ lạc phát hiện, bọn họ còn cố ý đi xa chút, tìm cái hẻo lánh địa phương. Thừa dịp gạo kê không thuộc mấy ngày, Diệp Cẩn dẫn dắt bọn họ làm một ít đơn giản công cụ, dùng để cắt gạo kê cùng phơi nắng. Hơn nữa còn thuận tiện đem đổi lấy gạo kê cấp giá hảo. Không tốt, có gió to tới. Diệp Cẩn đám người chính không lưng cắt gạo kê đâu. Thình linh liền nghe thấy gió mạnh suốt ruột cảnh cáo. Ở bên kia, còn có một hồi liền đến, đến chạy nhanh tìm địa phương trốn đi. Theo gió mạnh nói mà đến, là dần dần nổi lên tới phong. Chạy nhanh đi diệp cẩn nhìn sáng sụa thiên, không quá đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là, trải qua quá bạch một đám người, sôi nổi thay đổi sắc mặt. Chạy nhanh ném xuống trong tay đồ vật, đứng dậy muốn rời đi. Nhìn càng ngày càng gần mây đen. Thanh Mục trước hết làm chính là lôi kéo Diệp Cẩn rời đi. Xem bọn họ như vậy trịnh trọng chuyện lạ, Diệp Cẩn cũng không dám trì hoãn. Vội vàng ném xuống trong tay đồ vật đi theo bọn họ chạy. Dựa, chúng ta xe cùng đồ vật. Tiêu Thành Phong chạy đến một nửa, nhớ tới bị đặt ở cách đó không xa đồ vật, lo lắng nó bị thổi chạy. Diệp Cẩn mấy người tách ra tìm kiếm tranh né địa phương, nhưng mà, còn không có chờ bọn họ tìm được địa phương, Phong liền tới tới rồi trước mắt. Diệp cẩn. Thanh mục nhìn bị thổi đến lăn xuống triền núi Diệp cẩn, cảm giác chính mình tim đập đều phải ngừng. Hắn chỉ tới kịp kêu Diệp cẩn tên, liền hướng Diệp cẩn phương hướng chạy tới. Nghe được thanh âm tiêu thành phong, nhưng thật ra có thời gian xoay người liếc hắn một cái, chỉ là một hồi, đã bị gió thổi tìm không rõ nam bác. Diệp cẩn, hô, Diệp cẩn. Hô hô trong tiếng gió, kẹp thanh mục sốt ruột lo lắng kêu gọi. Một tiếng một tiếng, liên tiếp không ngừng. Mà Diệp Cẩn ở trong gió lăn một vòng sau bị tạp ở khe đá. Nàng rôi tay sờ sờ thân thể của mình, không cảm giác được nơi nào có cái gì không thích hợp. Nay cũng ít nhiều nàng lăn xuống tới thời điểm, dùng tay bảo vệ phần đầu cũng áp dụng an toàn tư thế. Ta, muốn như thế nào đi ra ngoài? Diệp Cẩn vị trí hiện tại, với lúc là ở một cái khe núi. Bên trong phân bố không ít cục đá, Diệp Cẩn chân thập phần không khéo tạp ở lớn nhất hai cái cục đá trung gian. Nàng thử dùng tay đi đẩy, lại phát hiện một chút đều đẩy bất động. Sau đó lại thử hoạt động chính minh chân, kết quả phát hiện vừa động liền xuyên tim đau. Không phải là chặt đứt đi. Diệp cẩn trợn tròn đôi mắt, khiếp sợ nhìn chính minh chân. Thật cẩn thận rỗi tay sơ sờ. Diệp cẩn Diệp cẩn không thể động đậy ngồi nằm tại chỗ, chờ đợi phong đình sau lại kêu cứu. Nhưng liền ở Diệp cẩn nhắm mắt dưỡng thần khi, nghe được loáng thoáng thanh âm. Thanh mục. Là thanh mục sao? Ta ở chỗ này không làm hắn tưởng, Diệp Cẩn phản ứng đầu tiên chính là thanh mục tới tìm chính mình. Nàng đem tay làm thành loa trạng, đặt ở bên miệng, lớn tiếng kêu thanh mục tên. Diệp Cẩn, Diệp Cẩn rất xa, Diệp Cẩn nghe thấy được thanh âm chuyển đến phương hướng. Nàng ngẩng đầu hướng hữu phía trên nhìn lại, chỉ thấy một bóng người ở trong gió, lung lay đi tới. Người thế nào? Có hay không thương đến kia a? Thanh mục vừa lên tới, chính là đem Diệp Cẩn trước kiểm tra một lần. Biên xem còn biên sốt ruột hỏi. Thằng đến nhìn đến Diệp Cẩn tạp trụ chân, hắn mới dừng miệng. ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Diệp Cẩn. Không có việc gì, nó chỉ là bị tạp tới rồi, thương không nặng. Nhưng mà ở Diệp Cẩn nhìn không tới địa phương, nàng chân ở đổ máu. Nhưng này lại bị thanh mục thu vào đáy mắt. Không có việc gì, không có việc gì cái dám A. Thanh mục nhìn chảy một bãi huyết, hồng hốc mắt giống lên Diệp Cẩn. Làm sao vậy? Ta vừa mới sơ sờ, sờ, không đoạn A. Diệp cần xem cái dạng này, chính mình cũng có chút luôn cuống. Hoài nghi có phải hay không chính mình phán đoán sai lầm. Thanh mục lại là nhấp môi, không rên một tiếng thế nàng lột ra cục đá. Lột ra sau, thanh mục nhìn đến là bị kẹp nát như quần cùng bị mà phá ra đầu gối. Không biết đau A. Thanh mục oán trách nói một chút Diệp cẩn, sau đó dùng tay thật cẩn thận chạm vào, mới dám đem nàng chân cấp di ra tới. Diệp cẩn kinh ngạc nhìn bị chính mình ngăn trở huyết, mang theo không thể tưởng tượng ngự khí đối thanh mục nói cư nhiên như vậy nghiêm trọng, ta vừa mới đều không có phát hiện. Thanh mục nghe được lời này, nhịn không được trừng mắt nhìn nàng một chút. Nhưng cho nàng rửa sạch miệng vết thương động tác, một chút đều không có quá. Ta đi tìm điểm cầm máu đồ vật, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Thanh mục xé mở rách nát nửa thanh ống quần sau, phát hiện có một cây thạch thứ đâm vào diệp cẩn chân quong. Đây cũng là tạo thành Diệp Cẩn chân xuất huyết nhiều miệng vết thương, cùng Diệp Cẩn phát hiện không được nguyên nhân. Như vậy lại phong, cái gì cấp? Chờ một lát phong ngừng chúng ta trở về là được, trên xe có có thể dùng dược. Thật vất vả tìm cái chắn phong chỗ, Diệp Cẩn nhưng không nghĩ hắn lại đi ra ngoài. Vì thế một tay đem hắn méo, làm hắn tại chỗ đốc. Miệng vết thương của ngươi thực nghiêm trọng. Thanh Mục nhẹ nhàng nâng nàng chân, sợ bung xuống sau, thạch đâm vào áp đi vào. Diệp Cẩn vẫn luôn cho rằng chính mình thường, chính là bị ma chảy ra địa phương. Nhưng nghe hắn nói như thế nào, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình giống như còn xem nhẹ rất cái gì. Nàng nhìn nhìn dối thẳng tắp chân, ở không phát hiện cái gì manh mối sau. Chậm rãi khúc lên. Nhưng mà, khúc lên chân, vừa lúc đem kia căn thạch thứ áp đến. Ngao, tê tức khắc, Diệp Cẩn bị đau nhe răng trợn mắt. Ngươi đừng núp nhích thanh mục không dự đoán được nàng hồi chính mình đụng tới. Nhất thời không cha liền tạo thành như vậy cục diện. Hắn có chút đau lòng đem Diệp Cẩn chân thả lại nguyên lai tư thế. Diệp Cẩn vừa thấy, vội và ngăn cản nói ngươi trước làm ta nhìn xem. Sau đó không màng phản đối, khúc chân, lại lắc mông đi xuống xem. Một cây ngón út thô cục đã cắm ở nàng trên ủi, chân biên đều là đã khô cạn huyết sắc. Nhìn đến cái dạng này, Diệp Cẩn mới hiểu được vì cái gì chính mình động một chút đều đau. mươi 55 Trực tiếp rút ra đi, bộ dáng này lưu trữ càng dễ dàng đụng tới. Diệp cần đến là tưởng hảo hảo xử lý một chút, nhưng là chính mình trên tay cũng không có gì dược, còn không bằng hiện tại liền nổ. Sau đó băng bó hảo, trở về ở một lần nữa rửa sạch quá. Người ở chỗ này chờ, ta đến bên ngoài nhìn xem. Thanh mục đối nơi này hoàn cảnh không phải rất quen thuộc, nhưng là đối với nơi này thường thấy thảo dược vẫn là có điểm hiểu biết. Hắn nói xong không màng Diệp cần ngăn trở liền bạo gió to đi ra ngoài. Bên ngoài phong, che trời tới, sức gió đủ để đem diệp cẩn cuốn lên tới. Thanh một công thân mình, một tấc một tấc trên mặt đất tìm kiếm. Không trung thường thường bay tới tạp vật cùng cắt sỏi, sau đó đánh tới hắn trên mặt. Chờ hắn rốt cuộc tìm được yêu cầu thảo dược trở về khi, hắn trên mặt đều là bị phong quát ra tới vết máu, từng điều, thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Có điểm đau, người nhẫn nhẫn. Bất chấp chính mình, Thanh Mục lấy về thảo dược sẽ, trước tiên là cho Diệp Cẩn rút thứ. Hán quỷ gối Diệp Cẩn bên cạnh người, đè lại nàng bị thương cái tia chân, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Cẩn, phúc một chút, liền đem thạch thứ cấp rút ra. A. T. Đau Diệp Cẩn đào hút một ngụm khí lạnh, sau đó cắn răng, chịu đựng đau đem vừa mới sẽ xuống tới ống quần đưa cho Thanh Mục ngươi nắp thảo dược, lại dùng cái này bao ở. Còn có, ngươi mặt sao lại thế này a? như thế nào như vậy nhiều dấu vết diệp cần nhìn kia trương góc cạnh rõ ràng mặt đau lòng nói thế nào còn có đau hay không a thanh một tay ở hơi hơi run rẩy thiếu chút nữa liền lấy không xong mảnh vải chính hắn bình tĩnh một chút mới tiếp theo cấp diệp cần băng bó miệng vết thương cũng mất công thạch thứ đâm vào đi mà không thầm bằng không diệp cẩn chân hiện tại còn không biết thương thành bộ dáng gì cảm giác còn có thể không có vừa mới như vậy đau Diệp cần lời này có một nửa là vì chấn an hắn, có một nửa cũng coi như là lời nói thật. Đi ra tới sau, liền không có cái loại này thời thời khắc khắc đều bị thứ cảm giác, xác thật là sẽ giảm bớt đau đớn. Chờ phong ngừng, ta ở đi tìm khác dược cho ngươi, sẽ tốt. Thanh một túi đầu vớt băng bó tốt địa phương, nhớ tới vừa mới rút thạch thứ bộ dáng, dầu di nói. Cái này cũng vào chỗ trí xảo điểm, bằng không cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng. Diệp Cẩn cũng thấy được, liền đâm vào đi 2cm. Nếu không phải ở chân cong chỗ, phỏng trừng cũng sẽ không đau đi không được lộ. Thanh Mục đối nàng cách nói, không dám nhận đồng. Trên thực tế, chính hắn chịu quá thương so Diệp Cẩn này nghiêm trọng nhiều, hắn đều không cho rằng có cái gì. Nhưng ở Diệp Cẩn trên người chính là không được. Hắn ở ấy náy, ấy náy chính mình không có bảo hộ Diệp Cẩn. Thanh Mục bế lên Diệp Cẩn dịch vị trí, đỡ nàng ngồi xong. Chính mình còn lại là ngồi vào đầu gió chỗ, thế nàng ngăn trở lậu xuống dưới phong. Thanh mục, các ngươi bộ lạc lập khế ước là chỉ cái gì? Bên ngoài phong còn ở nơi nơi tàn sát bừa bãi, nhìn nhau không nói gì sau dịp cẩn, nhớ tới bị chính mình quên đi vấn đề. Nàng hỏi ra tới thời điểm, chính mình trong lòng là có suy đoán, chỉ là không dám xác định mà thôi. Lập khế ước chính là lập khế ước ca. Nếu một cái giống cái tuyển định giống được, liền có thể cùng hắn lập khế ước. Đột nhiên nghe được Diệp Cẩn như vậy hỏi, Thanh Mục có trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó chính là khẩn trương. Diệp Cẩn vì cái gì đột nhiên như vậy hỏi? Nàng là tưởng, nếu cái kia giống được không đồng ý đâu? Không đồng ý, vì cái gì sẽ không đồng ý? Vấn đề này quả thực làm Thanh Mục không thể tưởng tượng. Ngạch, chẳng lẽ có giống cái cùng ngươi lập khế ước, ngươi cũng đều sẽ đồng ý sao? Diệp Cẩn đến là không nghĩ tới hắn nói như vậy, cho nên nghi hoặc nàng. Chỉ có thể đổi một cái biểu đạt phương thức. Không có, ta chỉ có thể cùng ngươi lập khế ước. Nghe được Diệp Cẩn như vậy hỏi, thanh mục mất mát lắc lắc, gục xuống đầu trả lời. Vì cái gì chỉ có thể cùng ta lập khế ước? Diệp Cẩn kinh ngạc. Chẳng lẽ chính mình ở không biết thời điểm, làm chuyện gì? Chính là chỉ có thể cùng ngươi lập khế ước thanh mục đột nhiên hung ác nói. Nhưng mà, bộ dáng này hắn, ở Diệp Cẩn xem ra chính là một con ở tạc Mao kim mau. Không ngừng không có hung ác, còn làm người dở khóc dở cười. Diệp cần không có phản ứng hắn, mà là hồi tưởng chính mình cùng hắn ở chung khi bộ dáng, muốn biết chính mình có phải hay không đã làm cái gì. Nhưng là, nàng nghĩ đến đều là thanh mục đối nàng che chở, cùng đủ loại nỗ lực. Hào đi, kia nếu ta và ngươi lập khế ước nói, ngươi còn có thể cùng người khác lập khế ước sao? Diệp cần nhớ tới hắn tựa hồ nói qua, nơi này giống cái là có thể có được nhiều giống được. Như vậy, nam nhân có phải hay không cũng có thể một chồng nhiều vợ. Đương nhiên không thể. Thanh mục đầu tiên là khiếp sợ Diệp Cẩn vấn đề này, sau đó chính là nhược nhược cường điệu ngươi cũng không thể. Diệp, Cẩn những mày, từ hắn trong giọng nói rõ ràng đã biết, cái kia mới là chân tướng. Nhưng ra tới chưa từng có một thê nhiều phu ý tưởng Diệp Cẩn cũng không có đi trọc thủng hắn. Kỳ thật thanh mục như vậy cách nói cũng không có sai, tại đại lục này thượng. Rất nhiều bộ lạc đều là một thê nhiều phu. Nhưng là lang bộ lạc giống nhau đều là một thê một phu hoặc là một phu phu. Thanh mục tự nhiên không biết Diệp Cẩn ý tưởng, cũng không dám dùng chính mình bộ lạc truyền thống đi yêu cầu Diệp Cẩn. Cho nên chỉ có thể chính mình trộm dấu trụ nàng. Người cùng ta lập khế ước, nếu ta hồi ta bộ lạc, ngươi làm sao bây giờ? Đối thanh mục tâm động Diệp Cẩn, nhịn không được suy nghĩ khảo bọn họ hai cái tương lai, nhưng là lại không thể ngoại lệ. suy xét đến đủ loại vấn đề. Nghe được Diệp Cẩn nói như vậy, thanh mục tâm đều phải bay lên tới, hắn cưỡng chế kích động, làm bộ bình tĩnh tự nhiên là ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào à. Diệp Cẩn kinh ngạc nhìn hắn một chút. Nàng cho rằng nơi này người sẽ rất coi trọng bộ lạc, nhưng không nghĩ tới hắn nói như vậy. Tuy rằng không biết sự thật có phải như vậy hay không, nhưng không thể phủ nhận chính là, Diệp Cẩn nghe thấy cái này là thật sự vui vẻ. Chờ hết thể đều yên ổn xuống dưới, chúng ta liền lập khế ước đi. đây là Diệp Cẩn lần đầu tiên, Minh Sắc cấp Thanh Mục một cái hứa hẹn, thế cho nên Thanh Mục nghe được, còn tưởng rằng chính mình ảo giác, hắn vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng nhìn Diệp Cẩn, ngốc ngốc, bảo trì gần một phút, mới gặp gềnh hỏi Diệp, Diệp Cẩn, ngươi vừa mới, vừa mới nói gì đó? ta nói, chờ hết thảy đều yên ổn xuống dưới, chúng ta liền lập khế ước. Diệp Cẩn thu liêm hết thảy cảm xúc, thập phần trịnh trọng nhìn hắn đôi mắt. Nghiêm túc gần từng chữ một hướng hắn lặp lại một lần. Ta, ta nói năng lộn xộn thanh mục, cuối cùng chỉ có thể là đỏ hốc mắt, đem diệp cẩn gắt gao ôm. Mở rộng cửa lòng sau, hai người chi gian không khí là thẳng tắc bay lên. Ngay cả như vậy thời tiết, thanh mục cũng cảm giác thần thanh khí sảng. Nếu không phải lo lắng diệp cẩn chân, hắn cảm thấy bọn họ ở chỗ này ngốc bao lâu đều có thể. Phong tới mau, đi lại không mau. Nhưng ở hưng phấn thanh mục trong mắt. Một đêm gắn bó dây lát lướt qua. Cũng hảo, Diệp cẩn chân yêu cầu đổi dược. Một ngày không ăn cái gì, nàng khẳng định cũng đói bụng. Một hồi ta muốn đi tìm cái gì cho nàng ăn được đâu. Có Diệp cẩn đi ra chứa chấp một đêm khen núi, thanh mục cao hứng tưởng. Diệp lao sư đây là làm sao vậy? Hai người mới phiên cái trên núi, xa xa mà. Bạch mục liền thấy thanh mục trên lưng Diệp cẩn. Nghe được bạch mục thanh âm tiêu thành phong cùng gió mạnh. chạy nhanh vung trong tay đồ vật đuổi kịp đi xem xét tình huống ta không có việc gì chính là bị chạm vào một chút diệp cẩn muốn là muốn chính mình đi nhưng là thanh mục chết sống không đồng ý mà nàng thấy chính mình đi nói cũng xác thật là kéo chậm thanh mục tốc độ mới làm hắn bối trở về nhưng không nghĩ tới đem đại gia cấp dọa tới rồi chân bị thương tiêu thành phong hỗ trợ đem diệp cẩn từ thanh mục trên người buông xuống nhìn nàng bao lên chân con quan tâm nói không nhiều lắm sự Chính là ai đâm một chút? Diệp cần hảo thanh trả lời các vị quan tâm, sau đó nhìn lung tung rối loạn doanh địa hỏi chúng ta đồ vật thế nào. Còn ở sao? Kỳ thật doanh địa thượng đồ vật, cũng chính là một cái thạch nổi cùng mấy cái chén đua mà thôi. Giữ lại đồ vật, bọn họ giống nhau dùng xong đều đặt ở trong xe. Chỉ là trận này phong thật sự quá lớn, bọn họ xe đều bị thổi di vị. Diệp cần nhìn dựa vào chiền núi xe hoài nghi, nếu nơi này là đất bằng. Chính mình xe có phải hay không phải bị thổi bay. Ta cùng gió mạnh bọn họ còn ở sửa sang lại. Người trước nghỉ ngơi đi. Này đó chúng ta tới xử lý là được. Đúng vậy, ngươi liền ở chỗ này ngồi, những cái đó làm cho bọn họ chính mình tới, ta đi cho ngươi tìm dược. Thanh mục đệ lại ngao nghe rục dịch diệp cẩn, chỉ vào bạch một mấy cái, phụ họa tiêu thành phong nói. Thấy mọi người đều nói như vậy. Diệp Cẩn cũng không tính toán kéo điều tản chân đi cho đại gia làm trở ngại chứ không giúp gì. Diệp Cẩn này một nhàn chính là nhàn một tuần. Một tuần, cũng đủ bọn họ đem phụ cận gạo kê đều thu hoạch, phơi nắng. Rốt cuộc hoàn công, chúng ta ngày mai liền có thể rời đi. Tiêu Thành Phong nhìn chất đầy cốp xe gạo kê, vừa lòng cười mị mắt. Là nha, rốt cuộc có thể rời đi. Bởi vì bị thương mà bị thanh mục lệnh cưỡng chế không được làm việc Diệp Cẩn. Mỗi ngày nhìn nhất thành bất biến thảo nguyên, nàng đều phải cảm thấy chính mình muốn biến thành một cây thảo. Hiện tại nghe được có thể rời đi tin tức, nàng là so với ai khác đều phải hưng phấn. Cũng không tính, nhất hưng phấn một cái là thanh mục, bởi vì mau chóng trở về liền ý nghĩa có thể mau chóng yên ổn, sau đó có thể mau chóng lập khế ước. Các có các nguyên nhân, nhưng là đại gia đối với tin tức này, đều là cảm thấy thực vui vẻ. Là đêm. Vì ngày mai có thể rời đi mà cao hứng mấy người, sớm liền đi vào giấc ngủ. Mà liên ở cách đó không xa, có người cũng ở nơi nào tương phùng. Lưu lãng thú. Hồ nhiên nửa hít mắt, nhìn trong bóng đêm bóng người, lạnh lùng mở miệng. Không cần như vậy khẩn trương sao, chúng ta cũng sẽ không đòi ngươi. san một buông tay, cảm thấy bọn họ đụng phải hổ bộ lạc, quả thực chính là xui xẻo tột đỉnh. a đó là các ngươi đánh không lại. Hồ nhiên đối bọn họ nói không làm đánh giá, nhưng thật ra răng nanh, ở một bên nhịn không được tiếp theo nói vẫn là khuyên các ngươi đi xa một chút, dù sao có rất nhiều người cho các ngươi đoạt. San vừa nghe đến lời này nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình người bên cạnh, phát hiện hắn nhìn răng nanh biểu tình tựa như xem người chết giống nhau. Tấm tắc, thật là không biết sống chết đồ vật. San tối sầm lại tự đồng tình răng nanh một chút. Tự nhiên, chúng ta làm sao dám quấy rầy các ngươi đâu. Liên ở săn một bởi vì răng nanh sẽ bị đánh bạo đầu thời điểm, liền nghe thấy săn sinh sâu kín đã mở miệng. Sau đó còn lôi kéo hắn rời đi. "Ân, chúng ta như thế nào thật sự tránh đi bọn họ á trên đường?" Săn một kỳ quái hỏi. "Hồ Nhiên thực lực rất cao, chúng ta theo đuôi bọn họ, chậm rãi tìm cơ hội là được. Làm gì muốn hiện tại theo chân bọn họ khởi xung đột?" Săn sinh thập phần chán ghét hổ bộ lạc hành vi. Trên thực tế, Ở toàn bộ đại lục người xem ra, hồ bộ lạc cũng liền so lưu lãng thú hảo một chút. Chương 56 Chút nào không biết ở chính mình bên người cách đó không xa, đã xảy ra chuyện gì diệp cần mấy người, ở thiên sáng người sau, liền sửa sang lại đồ vật chuẩn bị rời đi. Hồ nhiên, san sinh, đó là lang bộ lạc cùng báo bộ lạc. Nơi xa triền núi bất đồng địa phương, đã xảy ra đồng dạng đối thoại. Là bọn họ, chỉ là không biết cái nào là thứ gì. San sinh nhìn Diệp Cẩn bọn họ hướng trong xe dọn đồ vật, rất là nghi hoặc. Mà Giang Nanh lúc này chú ý tới chính là Diệp Cẩn, hắn đụng phải một chút hổ nhiên cánh tay cười quái dị một chút cái kia có phải hay không giống cái. Báo bộ lạc người còn mang giống cái tới. Thật đúng là. Bất quá ta càng muốn biết cái kia là cái gì. Hảo, đều thu thập hảo sao. Chúng ta chuẩn bị đi trở về. Bởi vì cốp xe bị gạo kê chiếm đi. Diệp cẩn quần áo cùng nồi chén gáo buồn đều chỉ có thể nhét vào xe dưới hạng, này cũng làm cho bọn họ ngồi vào địa phương biến nhỏ hẹp. Thanh mục đầu tiên là đem Diệp cẩn ôm xe, chính mình trở lên đi. Mà bạch mục còn lại là ở cuối cùng, dùng sức tê tê mới bỏ lên trên xe. Phanh có thể bạch mục gian nan đóng cửa xe, ý bảo Tiêu Thành Phong có thể lái xe. Thu được sau, Tiêu Thành Phong liền khởi động xe. Sau đó nhanh như chấp liền từ Thảo Nguyên này một mặt chạy một chỗ khác. Dần dần mà, biến mất ở săn sinh vài người trong mắt. Hán, bọn họ đây là cái gì? Thần thú buông xuống thần tích. Săn một hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương trong mắt nhìn đến khiếp sợ cùng hoảng sợ. Bọn họ đây là gặp gỡ cái gì? Thế nhưng có như vậy lợi hại đồ vật? Giang nanh khiếp sợ qua đi, phản ứng đầu tiên là thứ này nơi phát ra, hoặc là nói là, vì cái gì thần chỉ cho bọn hắn buông xuống như vậy thần tích? Không biết. Chúng ta theo sau nhìn xem. Thứ này lang bộ lạc cùng báo bộ lạc trước kia nhưng không có. Khẳng định là tới Thu Thần Sơn mới có. Hổ nhiên đối chung quanh mấy cái bộ lạc tình huống thực hiểu biết, nếu là lang bộ lạc bọn họ sớm đã có như vậy lợi hại đồ vật, liền sẽ không sợ bọn họ. Đối xe cũng thực thèm nhỏ dại răng nanh, vừa nghe đến cái này đề nghị, liền vội vàng gật đầu, cùng hắn cùng nhau hướng xe rời đi phương hướng đuổi theo. Bọn họ muốn đi đoạt lấy. Săn vừa đứng tại chỗ, nhìn đuổi theo đi răng nhanh hai người, khó có thể tin hỏi săn sinh. Nếu có thể, ta đều tưởng thể nghiệm một chút, huống chi bọn họ này hai cái đâu. Chỉ là, bọn họ không khỏi quá xem nhẹ báo bộ lạc bọn họ. Đứng ngoài cuộc săn sinh đối này đó nhưng thật ra xem đến tương đối thấu triệt. Hắn hiểu biết hổ bộ lạc cường đạo hành vi, cũng biết lang bộ lạc ôm đoàn ý thức. Nếu là chỉ cần như vậy, không có kia một cái bộ lạc sẽ cùng hổ bộ lạc đối với tới. Nhưng là hiện tại, báo bộ lạc đã cùng hổ bộ lạc đi rất gần. Nếu về sau bọn họ liên hợp nói, phỏng chừng 20 trong bộ lạc đem không có người có thể áp quá bọn họ. Đến nỗi lưu lãng thú, à, nếu không phải các bộ lạc đều không nghĩ liên hợp, căn bản phát triển không đến như vậy quy mô. Thói quen từng người vì doanh bộ lạc, căn bản không có săn sinh như vậy ý thức. Đương nhiên, khả năng có ý thức được, nhưng là bởi vì bộ lạc nguyên nhân cũng vô pháp chân chính làm được. Thanh một đám người lúc này còn không biết bọn họ tương lai phát triển xu thế, đã bị săn sinh nhìn thấu một nửa. Bọn họ thừa tái đến tràn đầy xe, xuyên qua thảo nguyên, đi vào sa mạc. Vượt qua hoàng hôn, nên qua sáng sớm. Cuối cùng còn đem mặt sau cái đuôi bất chi bất giác ném xuống. Phía trước chính là thạch bộ lạc. Tiến vào sa mạc ngày thứ năm, bọn họ thủy đã dùng hết. Nhưng mà, nay phụ cận nguồn nước đều bị thạch bộ lạc sở chiếm cứ. Dĩ vãng gặp được tình huống như vậy, bọn họ chỉ cần giao một viên dựng linh quả, liền có thể được đến thức ăn nước uống nguyên tiếp viện. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhìn bầu trời đêm hạ đã mau không du xe. Không biết muốn xử lý như thế nào? Thạch bộ lạc người thế nào? Trải qua như vậy nhiều ngày tu dưỡng, Diệp Cẩn chân đã có thể xuống đất, chỉ là đi đường so trước kia muốn chậm một chút. Thực hào nói chuyện chính là bạch mục. Bạch mục đối thạch bộ lạc giải là bởi vì lang bộ lạc thạch đau. Có rất nhiều đều là cùng thạch bộ lạc đuổi Mà hắn trước kia chính là phụ trách cái này Cho nên hắn đối thành thật hàng hậu Còn trọng nghĩa khí thạch bộ lạc rất có hảo cảm Bọn họ bộ lạc đổi đồ vật thực công đạo Bạch một nghĩ nghĩ Lại tiếp theo bổ sung Đáng giá phó thác sao Hiển nhiên Tiêu Thành Phong cũng biết Diệp Cẩn như vậy hỏi nguyên nhân Bọn họ xe không du, Nếu không nghĩ đem nó phơi thây hoang dã Nhất định phải tìm một chỗ giấu đi Càng đừng nói bây giờ còn có một xe vật tư. Bọn họ cần thiết đến tìm một cái đáng tin cậy bộ lạc hỗ trợ trông coi mới có thể. Nhiều cấp dựng linh quả liền cái gì vấn đề đều không có. Dĩ vãng trao đổi thạch đao vũ khí, dùng đều là con ngồi. Nhưng là hiện tại loại này thời điểm, bọn họ trên người căn bản không có con ngồi có thể cấp, chỉ có dựng linh quả, mới có thể thử một lần. Dựng linh quả không phải rất quan trọng sao? Như thế nào các ngươi một chút đều không để bụng bộ dáng. Diệp cần đối bọn họ cách nói cảm thấy nghi hoặc. Phía trước bởi vì thứ này, vượt qua sơn xuyên con sông, bốn mùa biến ảo cũng muốn được đến. Hiện tại còn lại là đem nó đổi thành đủ loại đồ vật. Cảm giác nó liền cùng vàng giống nhau, tùy thời có thể lấy ra đi. Chúng ta mỗi lần đều sẽ tới, mà có thể mang về cũng chính là mười mấy. Bởi vì trên đường trở về, sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân đem nó dùng hết. Này không phải không quý trọng, chỉ là nếu chúng ta người đều trở về không được, thứ này căn bản liền không có dùng. Thanh mục tuy rằng khó hiểu diệp cần loại này, đồ vật chân quý liền không bỏ được dùng tâm lý. Bởi vì ở chỗ này, mọi người đều phổ biến nhận đồng, chỉ có nhân tài là chân quý nhất. Cho nên, lấy dựng linh quả đi đổi bọn họ trở về lộ cũng là thực bình thường. Huống chi, bọn họ tới thời điểm, rất nhiều bộ lạc cũng sẽ cho bọn hắn nhường đường. Bọn họ trở về thời điểm, cấp một cái dựng linh quả làm trao đổi cũng là hẳn là Chỉ là lúc này đây có xe, rất nhiều bộ lạc đều có thể trực tiếp lược quá mà thôi Điều này cũng đúng Diệp cần lúc này mới phát hiện chính mình kém Các ngươi là tưởng đem xe cùng đồ ăn đặt ở nơi này Gió mạnh ở một bên nghe, liền suy xét khởi bọn họ như vậy nhiều đồ vật Nếu không có xe nên làm cái gì bây giờ Gạo kê là tiêu thành phong thích ăn Hắn không có khả năng vứt bỏ, chính là một lần cũng dọn không bao nhiêu trở về. Đến nơi nấu cơm đồ vật, hắn đã cùng Diệp Cẩn nói qua, chờ trở, trở lại lang bộ lạc, khiến cho nàng dạy hắn chính mình làm một cái. Mà hiện tại này đó, cũng không cần phải hắn nhọc lòng. Dù sao chúng ta mấy cái có thể bối không ít đồ vật. Dư lại gạo kê cùng xe đặt ở nơi này, chờ đi trở về lại lộn trở lại tới lấy cũng có thể. Tiêu thành phong phiên nổi lên chính mình họa bản đồ. Phát hiện bọn họ hiện tại cùng bộ lạc khoảng cách cũng không phải rất xa. nay hoàn toàn có thể cho bọn họ lại đi tới đi lui mấy tranh A. Nơi này có đầu gô nói, chúng ta hoàn toàn có thể làm một chiếc xe đẩy tay, đem đồ vật đều kéo về đi A. Diệp cần nói chưa dứt lời, vừa nói, thanh mục cũng nhớ tới cái kia thần kỳ xe đẩy tay. Hai cái bánh xe một khối tấm ván gỗ liền có thể tái như vậy nhiều đồ vật, còn thực tiết kiệm sức lực. Dùng quá xe đẩy tay thanh mục. tức khắc gật đầu tán đồng Diệp Cẩn nói đúng, chúng ta có thể làm xe đẩy tay. Như vậy liền không cần đem đồ vật đặt ở nơi này. Đồ ăn đặt ở nơi này, liền tính không bị trộm cũng sẽ hư rất đi. Cực cực khổ khổ mới thu như vậy một chút mẹ thanh mục, căn bản luyến tiếc đem nó đặt ở nơi này. huống chi còn có Diệp Cẩn quần áo, cùng bọn họ mang đến một ít đồ vật. Này đó đều là Diệp Cẩn, hắn như thế nào yên tâm lưu lại nơi này. Cái này... Diệp Lao Sư sẽ làm. Tiêu Thành Phong trước kia là điển hình người thành phố, đối này đó nông thôn đồ vật thấy đều không có gặp qua. cũng cũng chỉ có tham gia quân ngũ sau, mới chậm rãi tiếp xúc đến một ít. Nhưng nói đến cùng, hắn vẫn là không quen thuộc. Có thể miễn cưỡng làm một cái thô giáp, ở tinh tế một chút bộ kiện, ta trên tay không có công cụ làm không tới. Diệp cần nhớ tới chính mình cái kia xe, thật là đơn sơ đến cực điểm. Có thể sử dụng là được. Khắc về sau rồi nói sau. Tiêu Thành Phong gật gật đầu, hiển nhiên là đối như vậy đáp án cũng cảm thấy vừa lòng. Hắn kết hợp thực tế cùng đại gia thương lượng nếu không chúng ta ngày mai liền đi thạch bộ lạc xem một chút xem có thể hay không tìm được đầu gỗ làm xe cùng tạm phóng đồ vật. Có thể, ngày mai trước làm ta đi và hỏi một chút bọn họ đi. Thấy mọi người đều tán đồng Tiêu Thành Phong đề nghị, Bạch Mục cũng tính toán làm điểm cái gì. Vốn dĩ Bạch Mục liền cùng thạch bộ lạc có lui tới. Cái này hắn nói như vậy, đại gia cũng không có gì ý kiến. Vì thế, về ngày mai kế hoạch cứ như vậy định ra. Ngay hôm sau, bạch mục liền cơm sáng đều không có ăn liền xuất phát. Hắn tử thiên tờ mở sáng đi đến Thái Dương tháng trước, mới nhìn đến thạch bộ lạc lãnh địa. Thạch bộ lạc lãnh địa ở một mảnh cục đá đặc biệt nhiều địa phương, có một nửa trải rộng rải rác thực vật, có một nửa còn lại là không có một ngọn cỏ. Trong đó có thực vật một nửa bên trong có cuối tuần bày ra hồ nước, nuôi sống toàn bộ thạch bộ lạc. Không có một ngọn cỏ địa phương, cũng là một đám hồ nước, chỉ là bên cạnh trải rộng màu trắng tinh thể, thứ này tương đương không chịu thạch bộ lạc hoan nên. Bạch mục thuần thục vòng qua những cái đó màu trắng tinh thể, đi đến thạch bộ lạc cửa, sau đó lẳng lặng chờ ở nơi đó. Thạch bộ lạc trụ địa phương, không có sơn có thể dựa vào. Cho nên bọn họ đều là lấy cục đá làm thành tường vây, đưa bọn họ phòng ở vây lên. Bạch mục ở cửa chờ. có thể nghe được bên trong gõ gõ đánh đánh thanh âm. Chỉ chốc lát, bên trong liền tới rồi người. Bạch Mục, liền chính ngươi. Người tới chỉ vây quanh một cái da thu váy, ngăm đen làn da thượng là lưu thành sông nhỏ mồ hôi. Hắn đem Bạch Mục tiến cử đi, một nửa nhìn xung quanh hắn phía sau. Bọn họ ở phía sau, ta là tới hỏi các ngươi có thể hay không đổi đồ vật. Bạch Mục đi theo hắn, đối hắn nói lên chính mình tới nơi này nguyên nhân. Các người muốn đổi cái gì? Thạch truy có chút nghi hoặc, lang bộ lạc người không phải ở mùa mưa thời điểm, mới đổi xong đồ đổ vật sao? Như thế nào hiện tại lại muốn đổi? Chúng ta muốn lấy dựng linh quả đổi một chút đầu gỗ cùng mặt khác thạch khí. Còn có muốn các ngươi hỗ trợ bảo quản có chút đồ vật? Hai người ngừng ở một căn thạch ốp bên. Thạch truy ý bảo bạch một chờ một chút, sau đó chính mình xốc lên rèm cửa đi vào. Thủ lĩnh, lang bộ lạc người tới đổi đồ đổ vật. Thạch ốc không lớn, cũng chính là một phòng lớn nhỏ. Bên trong trừ bỏ một trường dương đá, cũng chính là một ít thạch khí. Thạch Hưng ngồi ở trên tảng đá, tính toán năm nay thạch khí chữ hàng. Tranh thủ mùa lạnh tiến đến trước cùng khác bộ lạc nhiều đổi một chút lương thực. Đang muôn trầm, liền nghe được thạch truy nói. mươi 57, bọn họ mang cái gì tới? Thạch Anh ngây ra một lúc hỏi. Là bạch mục, nói muốn bắt dựng linh quả đổi đầu gỗ cùng thạch khí. Thạch Truy cũng nghi hoặc. Ở tại rừng rậm Bạch Mục cư nhiên muốn cùng bọn họ đổi đầu gỗ. Ta đi xem. Nói xong liền đi ra ngoài tiếp đai Bạch Mục. Bạch Mục đem chính mình ý đồ đến từ một lần nữa nói một lần cấp thạch anh nghe. Thạch anh sau khi nghe xong, tuy rằng vẫn là khó hiểu, nhưng nghĩ có thể Bạch Bạch kiếm hai cái dựng linh quả, cũng liền đáp ứng rồi hắn. Được đến xác thực đáp án sau, Bạch Mục cũng liền trở về thông chi diệp cẩn bọn họ. Cùng ngay trạng vạ. Bọn họ liền lái xe đi tới thạch bộ lạc lãnh địa. Đây là mỏ muối vẫn là cái gì? Xe gần về sau, Diệp Cẩn chỉ vào bên hồ thượng kết muối khối, khiếp sợ hỏi. ân, Nơi này có muối. Tiêu Thành Phong ngắm liếc mắt một cái Diệp Cẩn nói địa phương, thuận miệng hỏi. Không biết, thoạt nhìn tương đối giống hồ nước mặn. Tới rồi. Diệp Cẩn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không dừng xe đi xuống xem một chút, liền nghe được bạch một thanh âm. Mấy người thực ăn ý ở ly thạch bộ lạc còn có 500 mễ tả hưu, liền bỏ xe đi đường. Đây là dự phòng thạch bộ lạc đối xe khởi tâm tư khác, cũng là lười đến theo chân bọn họ giải thích. Trên lưng tất yếu đồ vật, mấy người liền đi bộ tới rồi thạch bộ lạc tường thành trước. Diệp Cẩn cùng Tiêu Thành Phong đều là lần đầu tiên thấy thạch bộ lạc bộ dáng. Nhìn này đó kiến trúc, bọn họ đều cảm thấy nơi này văn minh, khả năng so ở rừng rậm bộ lạc muốn tốt một chút. Chờ bọn họ tiến vào sau, nhìn đến từng tòa thạch phòng ở liền càng thêm khẳng định. Bọn họ kiến trúc thực hảo, so trụ sơn động muốn sạch sẽ ngăn nắp. Hơn nữa, bọn họ giống như còn là ở riêng. Tiêu Thành Phong là gặp qua báo bộ lạc cư trú hình thức. Tập cư ở sơn động, cùng hiện tại thạch bộ lạc hoàn toàn không giống nhau. Nhưng thật ra dịp cẩn, đối với nơi này sinh hoạt, chỉ tồn tại người khác ngôn ngữ cùng chính mình tưởng tượng. Nàng nhìn chỉnh tê thạch úc. Cảm thấy như vậy điều kiện cũng coi như là không tồi, nếu có năng lực lại lộng một cái tiểu viện tử, loại một ít rau quả gì đó, liền cùng cái gọi là điển viên sinh hoạt không sai biệt lắm. Hoan nên báo bộ lạc cùng lang bộ lạc dũng sĩ, ân Còn có Mỹ lệ giống cái. Tiếp đãi bọn họ vẫn là thạch anh cùng thạch trùy, chỉ là đi địa phương không hề là thạch anh phong ở, mà là thạch bộ lạc trí giả phong ở. Trí giả phong ở ở toàn bộ bộ lạc chỗ sâu nhất. Nơi đó bên cạnh chính là hồ nước cùng thực vật, vị trí thuộc về là tốt nhất. Mà phòng ở cùng so thạch anh muốn lớn hơn rất nhiều. Chí giả ra ra, ta cùng thủ lĩnh dẫn người tới. Rất xa, chỉ nhìn đến phòng ở thạch chùy liền buông ra giọng nói kêu to. Ai, tới diệp cần đám người theo thanh em đi lên trước, liền thấy một cái diện mạo nho nhã nam tử đứng ở cây nhỏ bên chờ bọn họ. Tuy nói đại gia kêu hắn chí giả ra ra, nhưng hắn thoạt nhìn cũng chính là 40 tới tuổi. Nói là thúc thúc cũng không quá. An mặc một thân không biết cái gì biên chế trường bào. dáng người gây ốm, cùng thạch bộ lạc thô cùng không hợp nhau. Quý bộ lạc trí giả, thực, hảo diệp cần suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình nhìn đến thạch quang cảm giác. Nàng cảm thấy người này thoạt nhìn chính là cổ đại cố tình quý công tử, cùng trần chửi nửa người xuyên gia thú váy người nguyên thủy một chút đều không đáp. Đó là... Chúng ta bộ lạc trí giả chính là rất lợi hại, Thạch Anh cùng Thạch Truy đồng thời tự hào hướng Diệp Cẩn đám người giới thiệu Thạch Quang. Quang trí giả, chúng ta là bộ lạc người cùng lang bộ lạc người, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Hơn nữa hy vọng các ngươi giúp chúng ta bảo quản một thứ. Không biết là thứ gì? Thạch Quang nhìn trước mặt vài người, trừ gia Bạch một ngoại, mặt khác đều là sinh gương mặt. Đặc biệt là nữ nhân kia cùng đoạn tóc nam nhân, thuật nhìn quái quái. Hơn nữa Bọn họ mấy cái xuyên đồ vật. Nhìn đến này thạch quang rũ rũ mắt tử. Đồ vật quá lớn ở bên ngoài. Cùng thạch bộ lạc giao lưu, vẫn cứ là cùng bọn họ có kết giao bạch mục. Chúng ta đây đi ra ngoài nhìn xem. Không biết như thế nào, thạch quang có điểm chờ mong nhìn đến bọn họ nói đồ vật. Mà vốn dĩ liền tính toán làm thạch bộ lạc hỗ trợ đem xe cấp đẩy mạnh tới diệp cẩn đám người, tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Mấy người cứ như vậy đỉnh Đại Thái Dương đi đến bọn họ bỏ xe địa phương. Trên đường Diệp cẩn nhìn nơi xa hồ nước, muốn đi xem có phải hay không mỏ mối tâm càng cường. Chính là cái này. Thiên A, cái này là thứ gì? Đây là kim loại. Thạch Anh cùng Thạch truy nhìn đến tương đương với nhà mình phong ở đại xe, liên tục phát ra kinh ngạc cảm thán. Mà Thạch Quang nhìn đến sau, hắn phản ứng đầu tiên là tiến lên sờ một chút, sau đó như suy tư gì nhỉ non một câu. Diệp Cẩn cùng Tiêu Thành Phong đem hắn phản ứng thu vào đáy mắt, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, lại ăn ý rời đi tầm mắt. Chính là thứ này, chúng ta hy vọng có thể đem nó đặt ở nơi này, chờ chúng ta có rảnh ở lại đây lấy. Bạch Mục lãnh bọn họ nhìn một vòng. Muốn dựng linh quả thạch anh cảm thấy có thể đáp ứng hắn, nhưng là hắn còn muốn xem thạch quang nghị như thế nào mới có thể. Có thể chỉ là chúng ta muốn như thế nào đem nó mang đi vào. vừa lúc thạch quang cũng muốn nhìn một chút, đây là cái thứ gì? Đặt ở nơi này cũng phương tiện chính mình đi nghiên cứu. Vậy muốn phiền toái các ngươi bộ lạc dũng sĩ đem nó nâng đi vào. Bạch Mục nói cái này lời nói thời điểm, là có chút trọt dạ, Rốt cuộc bọn họ là có thể trực tiếp khai đi vào, hiện tại lại muốn nhân ra dùng sức tới nâng. Có thể, các ngươi còn có bao nhiêu đầu gỗ cùng thạch khí. Hai cái dựng linh quả nói, đổi không bao nhiêu đầu gỗ. Rốt cuộc chúng ta nơi này bó tuổi đều là đi rừng rầm vận trở về, không nhiều lắm. Lúc này cùng bạch mục thương lượng chính là thạch quang, hắn bùn bùn ở trong lòng đánh bản tính, hy vọng có thể tranh thủ nhiều một chút tích lợi. Không nhiều lắm, liền, bảy tam can. Bạch mục cũng không biết yêu cầu nhiều ít, hắn quay đầu lại xem ra một chút Diệp Cẩn. Sau đó ở Diệp Cẩn khoa tay múa chân hạ nói một cái mơ hồ con số. kia cũng đúng. Đêm nay các ngươi liền ở tại ta bên kia đi. Thương lượng hảo, thạch quang liền tiếp đón thạch trùy làm hắn đi kêu mấy cái dũng sĩ tới hỗ trợ nâng xe. Chí giả, đây là cái gì a? Như thế nào như vậy chấm A? 20 tới cá nhân, kháng nửa ngày mới đem xe khiêng đến thạch quang nhà ở bên cạnh. Phải biết rằng, bọn họ sức lực là 20 trong bộ lạc xếp hạng tiền tam. Cũng không biết lang bộ lạc bọn họ là như thế nào đem thứ này lộng tới nơi này tới. Ta cũng không có gặp qua. Vất vả đại gia, mọi người đều chạy nhanh trở về nghỉ ngơi một chút đi. Thạch quang đôi mắt nhìn chầm chằm vào xe xem, ý đồ tìm ra hắn quen thuộc địa phương. Chúng ta đây chính mình đi săn thú, phiền thoái các ngươi chuẩn bị một chút bó củi, chúng ta đêm nay liền phải dùng. Hết thể an bài thỏa đáng sau, bạch mục bọn họ tính toán đi ra ngoài tìm điểm đồ ăn. Nhưng ở kia phía trước, muốn đi trước nhìn xem trên đường Diệp cần nói, hư hư thực thực mỏ mối đồ vật. vài người ở thạch quang bọn họ cho phép hạ xuyên qua toàn bộ bộ lạc đi vào kia phiến không có một ngọn cỏ địa phương diệp cẩn cùng tiêu thành phong vòng một vòng sau nhìn một đám hồ nước hồ nước bên cạnh kết đầy một tầng tầng màu trắng tinh thể lặng lẽ duỗi tay vốc một chút thủy sau đó nếm nếm tức khắc sắp mà hàm hương vị liền ở bọn họ trong miệng lan tràn khu khụ phi phi diệp cẩn liền phun ra mấy ngụm nước đối tiêu thành phong nói này xác thật là hàm Xem ra là mỏ muối không thể nghi ngờ. Tiêu Thành Phong lắc lắc tay, đứng lên nhìn này mênh mông vô bờ muối mà, nội tâm chua sót, như thế nào chính mình trước 2 năm không nhiều lắm đi một chút, cư nhiên cứ như vậy vây ở rừng rầm uống lên 2 năm huyết, tính sai. Cái này chính là chúng ta ăn cái kia, màu trắng đồ vật. Muối. Thanh mục cùng diệp cẩn sinh hoạt nhất lâu, lại còn có thường xuyên nấu cơm. Cho nên... Hắn đối với Diệp Cẩn sử dụng gia vị đều biết đến không sai biệt lắm. Hắn học Diệp Cẩn bộ dáng nếm một chút, phát hiện hương vị xác thật là không sai biệt lắm. Phía trước hắn hảo vẫn luôn tò mò Diệp Cẩn ở nơi nào tìm. Lo lắng dùng xong rồi liền tìm không đến, nhưng không nghĩ tới thạch bộ lạc nơi này liền có nhiều như vậy. Là thứ này. Đây chính là thứ tốt, chúng ta như thế nào vẫn luôn không biết đâu. An Diệp Cẩn lâu như vậy cơm. Bạch Mục cũng biết không có mối đại tài cùng có mối đồ ăn là vô pháp so. Hắn nghĩ, chính mình tới như vậy nhiều lần nơi này, cư nhiên không có phát hiện đây là một cái bảo bối. xác thật là thứ tốt. Chúng ta một hồi đào một ít trở về. Với lúc chúng ta mối mau dùng xong rồi. Diệp cần hiện tại là cái gì đều tưởng lay một ít trở về. Ai kêu nơi này cái gì đều thiếu đâu. Thưởng qua hương vị Bạch Mục đáng người, nghĩ thứ này một chút liền đủ dùng. cũng sẽ không chiếm quá nhiều không gian liền đều sôi nổi đồng ý. Cái này mới không thể trực tiếp ăn đi. Chúng ta còn muốn nấu quá, lọc một chút. Diệp cần đến là muốn trực tiếp dọn về đi, nhưng là dọn về đi lại xử lý nói, sẽ lãng phí sức lực. Còn không bằng trực tiếp ở chỗ này xử lý tốt. Đây là thanh muối xác thật là muốn lại nấu quá. Tiêu Thành Phong suy nghĩ một chút, xác định Diệp cần cách nói. Chúng ta không thể ở dừng lại. Hơn nữa liền tính chúng ta nấu ra tới, vẫn là muốn bối trở về. Nhưng là chúng ta vốn dĩ trở về cũng vẫn là muốn lại đến một chuyến. Không bằng chúng ta kêu thạch bộ lạc hỗ trợ xử lý, sau đó chúng ta trở về mang đồ ăn tới trao đổi đâu. Nghe được bọn họ nói như thế nào, gió mạnh liền lắc lắc đầu, nói ra bọn họ trước mắt tình huống. Đây là cái hảo biện pháp. Kia cũng đúng, chỉ là chúng ta muốn đem phương pháp nói cho bọn họ. Diệp Cần Đảo không phải muốn tăng tư, chỉ là lo lắng về sau thạch bộ lạc, lợi dụng cái này kỹ thuật đi kiếm bọn họ đồ vật, rốt cuộc mối tác dụng như vậy lại, bọn họ nhu cầu cũng sẽ càng lúc càng lớn. Không, chúng ta có thể trước cùng bọn họ định ra hiệp nghị. Cùng bọn họ nói chúng ta giao cho bọn họ kỹ thuật, bọn họ về sau muốn cùng chúng ta tiện nghi trao đổi. Bạch Mục đề nghị nói, chính là hiện tại nhân gia không biết thứ này tác dụng, như thế nào sẽ cùng ngươi đổi đâu. Gió mạnh phản bác. Không, bọn họ trí giả sẽ. Nói lời này chính là Tiêu Thành Phong, hắn chém đinh chặt sắt ngự khí làm mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Nhưng thật ra Diệp cẩn nghe xong sau như suy tư gì lên. Tuy rằng không rõ Tiêu Thành Phong tự tin từ đâu mà đến, nhưng thấy hắn nói như thế nào, đại gia cũng chuẩn bị đi tìm Thạch Quang hỏi một chút. Nói làm liền làm, Tiêu Thành Phong tới bắt săn đều không đánh, liền lôi kéo bạch mục cùng Gió Mạnh đi cùng Thạch Quang thương lượng. Mà Diệp Cẩn thấy dư lại không có chính mình chuyện gì, liền tính toán thoát ly đội ngũ cùng thanh mục đi tìm điểm giao dại. Binh chia làm hai đường, Diệp Cẩn cùng thanh mục đi vào thạch bộ lạc có thực vật sinh trưởng kia một mảnh lãnh thổ, nhìn từ cục đá phùng trường ra tới thực vật tò mò. Nơi này liền thảo đều không có nhiều ít, cũng không biết thạch bộ lạc như thế nào sinh hoạt. Tuy rằng bọn họ có chế tạo thạch khí tay nghề, nhưng là nơi này người lại bỏ được lấy nhiều ít đồ ăn đi đổi thạch khí đâu. Bọn họ một nửa là dựa vào trao đổi, một nửa là bọn họ hướng mục bộ lạc giống nhau, ăn cùng loại với gạo kê vật như vậy. Gạo kê giống nhau đồ vật. Tức khắc Diệp Cẩn liền hương phấn lên. Chẳng lẽ chính mình có thể ở chỗ này tìm được hạt thóc, hoặc là những thứ khác? Ta không biết. Thanh mục lắc lắc đầu. Hán đôi thạch bộ lạc hiểu biết, không có bạch mục như vậy rõ ràng. Cho nên, biết đồ vật cũng đều là một cái đại khái mà thôi. Chúng ta có thể ở chỗ này tìm được sao? Diệp cần đến không có thất vọng, bởi vì bọn họ liền tính là biết, nói tên cũng chưa chắc là giống nhau. Cho nên, quan trọng nhất vẫn là muốn tìm được thực vật, như vậy chẳng những có thể biết là cái gì, còn có thể lấy về đi tái loại. Diệp cần ý tưởng thực hảo, nhưng càng may mắn chính là, Thanh Mục thật sự nhận được cái này thực vật. mươi 58 Bên kia, Tiêu Thành Phong bọn họ cũng tìm được rồi Thạch Quang. cũng cùng hắn nói chính mình ý đồ đến. Kết quả vừa nghe đến Tiêu Thành Phong nói hắn có tinh luyện mối phương pháp, thạch quang liên thủ thủy đánh nghiêng đều không có cố thượng. Hắn đôi tay nắm chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thành Phong, ý đồ từ hắn trong mắt nhìn ra vui đùa ý tứ. Nhưng là ngươi, Tiêu Thành Phong quá bình tĩnh, bình tĩnh giống như chính mình đang nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Thạch quang tới nơi này đã là thứ 5 năm, năm, tiền tam năm hắn vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi. Mặt sau lại hoa một năm thời gian, mới tiếp thu chính mình đi vào một thế giới khác sự thật. Hắn mấy năm gần đây đều là dựa vào thạch bộ lạc người cung cấp nuôi dưỡng, mỗi ngày ăn đồ vật đừng nói cùng hắn phía trước so sánh với. Ngay cả nhà hắn hạ nhân đều so ra kém. Nhưng là tốt xấu là nhặt một cái mệnh, thạch quang cũng không chê. Chỉ là hắn tiếp thu nơi này đồ ăn, lại là không tiếp thu được uống sinh huyết thói quen. Hắn biết nhà mình cửa chính là mỏ mối. Nhưng là hắn càng biết không có thể trực tiếp ăn. Hắn cũng nghĩ tới rất nhiều biện pháp đi xử lý, nhưng là đều không được nảy pháp. Loại này thủ bảo vật lại không chiếm được thống khổ cũng liền lúc nào cũng quay chung quanh hắn. Hiện tại nghe được Tiêu Thành Phong nói như vậy, hắn phản ứng đầu tiên là không thể tin tưởng, sau đó chính là kích động. Hắn tay khẩn tùng, tùng lại khẩn, cuối cùng mới ách thanh em hỏi ngươi nói chính là thật sự. Đây là tự nhiên, chính chúng ta cũng muốn dùng đồ vật. như thế nào sẽ lấy tới nói giỡn. Tiêu Thành Phong xem hắn dáng vẻ kia, liền biết chính mình không có đoán sai, chỉ là không biết hắn là từ đâu tới mà thôi. Các ngươi điều kiện chúng ta đáp ứng, nhưng này ưu đãi cũng giới hạn trong các ngươi hai cái bộ lạc. Dư lại, chúng ta xử lý như thế nào liền cùng các ngươi không quan hệ. Chúng ta đây lúc này, đây phí dụng có thể miễn đi. Về sau trao đổi chúng ta yêu cầu nửa giá ưu đãi. Dư lại, chúng ta không nhúng tay Này đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm cái này mối ăn không thành vấn đề là được. Mối tác dụng nhưng không ngừng này đó, 20 bộ lạc, sớm muộn gì đều phải cùng bọn họ đổi mối. Điểm này cực nhỏ tiểu lợi làm bọn họ lại có cái gì quan hệ đâu. Thạch quang đem ánh mắt phóng thập phần lâu dài. Không biết các ngươi khi nào có thể bắt đầu làm. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, bất quá này còn muốn xem các ngươi khi nào cấp ra phương pháp. chờ chúng ta người trở về đi đêm nay liền có thể cho các ngươi phương pháp chỉ là hy vọng các ngươi tốc độ có thể mau một chút chúng ta sau khi trở về liền tới đây kéo nhóm đầu tiên muối thời gian này là diệp cẩn cùng thanh mục định ra là vì sau khi trở về đuổi kịp mùa thu có thể nhiều làm một chút thịt muối nhiều bảo tồn đồ ăn chúng ta tận lực thạch quang nhìn tiêu thành phong liếc mắt một cái cảm thấy chính mình cùng hắn đánh hẳn là một cái chủ ý Mà Diệp Cần bên này, ở bọn họ đi dạo nửa giờ sau, nàng thấy từng khối đồng ruộng. Mặt trên chỉnh chỉnh tề tề loại đậu nành cùng khoai tây. Các ngươi nơi này không phải sẽ gieo trông sao. Diệp Cần nhìn mọc tốt đẹp thu hoạch, tưởng thanh Mục biểu đạt chính mình nghĩ hoặc, không phải nói bọn họ đều là dựa vào săn thú mà sống sao. Nhưng là mục bộ lạc cùng thạch bộ lạc rõ ràng là sẽ trồng trọt ta. Đúng vậy. Vẫn luôn là cái này. hơn nữa thạch bộ lạc mỗi năm đều phải cùng chúng ta đổi đồ đổ vật tan đâu ta cũng không biết bọn họ làm gì vậy thanh mục cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống rõ ràng trước kia mọi người đều là giống nhau a khi nào thạch bộ lạc sẽ này đó không đúng bọn họ gần nhất hai năm đổi đồ đổ vật tương đối thiếu cẩn thận nghĩ đến thanh mục mới phát hiện vấn đề hắn đem chuyện này cùng diệp cẩn vừa nói diệp cẩn liền có hoài nghi phương hướng nhưng là Hiện tại còn khó mà nói. Cho nên, Diệp cần áp xuống chính mình hoài nghi, chuyên tâm tìm khởi đồ ăn tới. Bởi vì trong đất đồ vật là người ta loại, Diệp Cẩn cũng ngượng ngùng đi rút nhân ra. Nàng cung thanh mục chỉ có thể ở phụ cận đi bộ, tìm kiếm một ít cá lột lưới. Chờ Diệp Cẩn bọn họ tìm đủ đêm nay thức ăn, cũng đã là ngày ngả về Tây. Chạm vạng cơm nước xong, Diệp Cẩn vài người ngồi ở thạch quang không ra tới trong phòng hóng mát. Diệp Cần đang nói chính mình cùng Thanh Mục vừa mới nhìn đến sự tình. Ở một bên bị bọn họ cơm thèm thiếu chút nữa chảy nước miếng thạch quang, rốt cuộc nhịn không được lại đây hỏi bọn hắn muốn tinh luyện muối phương thuốc. Cái này chúng ta một hồi liền cho ngươi, nhưng là chúng ta muốn bó củi như thế nào còn không có đưa tới. Muốn sớm một chút tạo xe ra tới, sớm một chút về nhà bạch mục là một chút đều không nghĩ lại chỉ hoãn. Bó củi liền ở ta trong phòng, các ngươi muốn liền tùy thời qua đi lấy. còn có công cụ cũng có thể tùy tiện dùng. Chỉ cần các ngươi có thể đem phương thuốc cho ta. Thạch quang xua xua tay, tỏ vẻ chính mình thực hảo thương lượng. Diệp cần nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng chính là có tới cái kia câu nói thời gian. liền tính toán trực tiếp nói cho thạch quang. Nhưng là nghĩ đến bọn họ loại mà, lại thử nói vừa mới nhìn thấy các ngươi bộ lạc loại rất nhiều đồ vật, không biết có thể hay không cho chúng ta một chút hạt giống. Các ngươi nhưng thật ra biết hàng. Nghe vậy, thạch quang cũng không cảm thấy kỳ quái từ làm cho bọn họ đến trong bộ lạc săn thú hắn liền đoán được sẽ có người nhìn ra tới diệp cần thấy hắn chỉ là liêu liêu mí mắt cũng không để ý chính mình đường đột liền thuận thế leo lên nói tiếp nơi nào nơi nào chúng ta chỉ cần một tiểu túi đậu nành liền hảo đương nhiên nếu có thể lại nhiều một chút chúng ta cũng là không ngại tường đào mỹ thạch quang trận trắng mắt tiếp theo nói liền một tiểu túi nhiều không có Hơn nữa, đến chờ mùa thu mới có thể lấy. Có thể, chúng ta đây đến lúc đó lại qua đây lấy. Diệp cần mấy người nhìn nhau một chút, ngay cả vội đáp ứng xuống dưới. Vậy như vậy đi được đến phương thuốc Thạch Quang gấp không chờ nổi đi nếm thử, mà Thanh Mục bọn họ cũng chuẩn bị đi đem xe đẩy tay làm ra tới. Không biết Thạch Quang là chuyên môn thuyết phục Thạch Anh bọn họ cùng hắn nếm thử, tóm lại ở Thanh Mục bọn họ nỗ lực tu đầu gỗ khi. Thạch Quang đã mang theo người đem sở hữu yêu cầu tài liệu chuẩn bị tốt. Hơn nữa vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, hắn còn riêng tới kêu Diệp Cẩn đi hỗ trợ nhìn. Diệp Cẩn nhìn nhà mình mới làm được một nửa xe, có chút lo lắng cho mình có thể hay không rời đi. Tiêu Thành Phong từ đầu gỗ đôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Cẩn, không để bụng nói không có việc gì, ngươi đi đi. Ta xem cái này rất đơn giản, có thể chính mình thu phục. Hắn vốn dĩ có học qua đơn giản máy móc nguyên lý, thứ này trải qua Diệp Cẩn miêu tả sau, hiểu được bảy tám phần. Cho nên, cũng không có Diệp Cẩn đều không phải cái gì vấn đề lớn. Mà Diệp Cẩn nghĩ nghĩ hắn chức nghiệp, cảm thấy hắn khả năng so với chính mình còn muốn quen thuộc. Cũng liền nghe theo cùng Thạch Quang đi rồi. Đương nhiên, phía sau còn đi theo một tốc cũng không rời thanh mục. Hai người đi theo Thạch Quang đi vào Thạch Bộ Lạc Đất Chống Thượng. Thấy bọn họ giá nổi lên ba cái tảng đá lớn nổi, sau đó từ các địa phương quần quần không ngừng vận tới củi lửa. Lọc thêm lắng đọc lại, ít nhất đến mấy cái giờ. Ngươi như vậy là chuẩn bị đêm nay suốt đêm làm gì? Diệp cần nhìn bên cạnh vội cái không ngừng người, nghi hoặc hỏi Thạch Quang. Các ngươi thực mau liền rời đi, nếu không nhanh hơn nếm thử một chút. Đến lúc đó phát hiện phương thuốc vô dụng làm sao bây giờ? Thạch Quang một buông tay, nói kêu kêu một cái đương nhiên. chúng ta hòa thượng chạy được miếu đứng yên a còn không phải là ở tại rừng rậm sao không thành công lại phái người đi tìm cũng là giống nhau a diệp cẩn đối hắn không tín nhiệm cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ kia nhưng không nhất định thạch quang ý vị thâm trường nhìn diệp cẩn cười một chút sau đó như vô chuyện lạ đầu chạm nhìn bận rộn người diệp cần sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây hắn đây là nhìn thấu chính mình bất quá xét thấy đối phương bất động thanh sắc bộ dáng Diệp Cẩn cũng không tính toán cùng hắn làm rõ. Thanh mục đi theo Diệp Cẩn phía sau, nhìn bọn họ hai cái đánh đố bộ dáng, cảm giác chính mình bị bài xích bên ngoài. Không vui hắn mạnh mẽ vẫn nổi lên Diệp Cẩn cánh tay, hướng Thạch Quang khiêu khích nhìn thoáng qua. Chính là Thạch Quang nhìn hắn cái dạng này, trừ bỏ cảm thấy bất đắc dĩ chính là buồn cười. Nơi này người nơi đó biết chính mình muốn cái gì đâu. Hai bên không nói gì, chỉ là trầm mặc đang nhìn bọn họ ở bận việc. sau đó thường thường thế bọn họ chỉ ra một ít tiểu ma bệnh thẳng đến trăng lên giữa trời bọn họ mới khó khăn lắm đem đệ nhất nổi nước muối rửa sạch sạch sẽ diệp cần nhìn hạ nổi nước muối nhịn không được ngáp một cái quang trí giả ngươi xem hiện tại nước muối cũng hạ nổi ta có phải hay không có thể trở về nghỉ ngơi sau đó chờ ngày mai lại qua đây xem thành phẩm cũng đúng ngươi đi trước nghỉ ngơi đi thạch quang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong nồi Cũng không ngẩng đầu lên làm chiều Diệp Cẩn vây vây tay, ý bảo nàng chính mình đi trước. Chờ Diệp Cẩn đi đến một nửa sau, lại không yên tâm cường điệu ngươi xác định hiện tại chính là nấu làm là được. Không có mặt khác bước đi. Ta xác định, khẳng định. Thật sự không được, chúng ta ngày mai lại làm lại từ đầu. Hiện tại chúng ta đi trước nghỉ ngơi được chưa? Diệp Cẩn hiện tại là cả người đều dựa vào thanh mục chống đỡ. Nàng liền mỹ mắt đều không nâng hướng thạch quang bảo đảm. Thạch quang thấy nàng như vậy cũng biết là chính mình nóng vội ngượng ngùng ở quấy giày Diệp Cẩn hắn, chỉ phải chính mình trở về lại thủ. Mà Thanh Mục thấy Diệp Cẩn thật sự là vây không được, liền ngồi xổn xuống đem Diệp Cần bối trở về. Chờ trở lại trong phòng, Thanh Mục mới phát hiện mọi người đều không có ngủ, còn ở lấp giác bọn họ xe. Làm nhiều ít. Đem Diệp Cần phóng hảo, Thanh Mục cũng đi ra cùng đại gia cùng nhau đẩy nhanh tốc độ. Được rồi, liền giữ lại một chút chi tiết nhỏ. Tiêu Thành Phong không biết ngẩm cái gì ở trong miệng, một bên tức đầu gỗ một bên hàm hồ đáp lời Thanh Mục. Thanh Mục nhìn nhìn, phát hiện xe cái giá đã làm ra tới. Hơn nữa so diệp cần làm hảo phải đẹp. Nhưng là, Thanh Mục nhìn nhìn cái kia hai cái bánh xe, phát biểu chính mình không thành thục cái nhìn cái này xe chỉ cần hai cái bánh xe. Nhưng chúng ta không phải có năm cái sao. Như thế nào không nhiều lắm làm một chiếc. Dù sao chúng ta như vậy nhiều người. Luân kéo cũng không ủng lực a Này giống như còn thật là. nghe vậy, Tiêu Thành Phong dừng lại trong tay động tác, nhìn nhìn gió mạnh cùng bạch mục. Phát hiện bọn họ cùng chính mình giống nhau, đều là vẻ mặt giống như thật sự có thể như vậy. Chúng ta đây lại là một chiếc. Trầm mặc một chút, Tiêu Thành Phong mới đề nghị. Thôi bỏ đi, chúng ta vài người không nhất định có thể hộ trụ. Bạch mục lắc lắc đầu cự tuyệt cái này đề nghị. Sợ đại gia không rõ còn riêng giải thích nguyên nhân chúng ta chuẩn bị phải trải qua rừng rậm, bên trong chính là có hổ bộ lạc cùng lưu Lang thú. Điều này cũng đúng, kia vẫn là chờ chúng ta lần sau tới thời điểm rồi nói sau. Bất quá, chúng ta cũng có thể trước làm tốt xe lại trở về, chờ tiếp theo tới có thể trực tiếp kéo đồ vật trở về. Kia cũng là ngày mai sự tình. Hôm nay như vậy vãn liền tính. Cuối cùng vẫn là đau lòng tiêu thành phong gió mạnh mở miệng. Ngăn trở nóng lòng muốn thử thanh mục. Chương 59 Mở cửa, mở cửa, bạch mục các ngươi mau xem nột, chúng ta mối làm tốt. thạch quang đứng ở diệp cẩn bọn họ nhà ở trước, dùng sức đấm vào môn. Kêu bang bang vang lực đạo, đấm người thế hắn tay đau. Mà tối hôm qua đêm khuya mới ngủ hạ thanh mục mấy người, lúc này là còn ở mộng đẹp. Nghe được động tĩnh thanh mục, trước tiên giơ tay đem diệp cẩn lỗ thai che lại. Sau đó đệ thấp thanh âm kêu gọi bạch mục. Được rồi, ta đi, ngươi đừng hô. Tỉnh đến sớm gió mạnh, thấy ở chính mình bên cạnh ngủ ngon lành tiêu thành phong. Hận không thể đem thanh một miệng che lại. Lo lắng sẽ giảng hắn đánh thức, gió mạnh tiếp xong lời nói sau liền nhanh chóng đi mở cửa. Sau đó cùng đem thạch quang đổ ở ngoài cửa. Bên trong, tiêu thành phong từ thạch quang gõ cửa thời điểm liền tỉnh. Nguyên bản tính toán lên hắn, nhìn gió mạnh động tác liền làm bộ con ngủ. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây. Hắn liền trợn tròn mắt hắn cùng Thạch Quang đang nói cái gì. Lúc này không hề tự mình hiểu lấy Thạch Quang, còn ở hưng phấn cơ chân múa tay cái kia nữ hoa hoa đầu Mau làm nàng cùng ta đi xem chúng ta tối hôm qua làm mối. Nói còn giống trong chiều đầu tê Quang trí giả, ngươi nhưng nhìn xem hiện tại khi nào đi. Chúng ta tối hôm qua vẫn ngủ, hiện tại nhưng đều còn không có tỉnh. Ngươi đừng đem bọn họ đều đánh thức. Gió mạnh tay mắt lanh lẹ đem hắn che lại. Sau đó chỉ vào cao cao treo lên thái dương, tận tình khuyên bảo khuyên can. Hiện tại đều khi nào, ta này lão nhân ra ban đêm không ngủ cũng không thấy cái gì, thật là nung chiều. Nói, kích động thạch quang cũng biết chính mình hành vi không tốt. Nhưng này không phải chính mình quá hưng phấn, muốn tìm cá nhân chia sẻ một chút sao. Nói hắn cũng không bắt buộc bọn họ lập tức rời giường cùng chính mình đi ra ngoài, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không cam lòng. kia chờ bọn họ tỉnh. Gọi bọn hắn tới trước đất trống thượng tìm ta à, đặc biệt là cái kia nữ hoa hoa. Nữ hoa hoa. ngươi là nói, diệp lao sư. Gió mạnh nghi hoặc. Chính là dạy ta làm mối cái kia. Hắc, nàng vẫn là cái lao sư. Thạch quang trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp theo chính mình nở nụ cười. Gió mạnh lúc này nhưng thật ra minh bạch hắn muốn chính mình kêu hay, Nhưng là đối hắn loại này lại hung lại cười bộ dáng, cảm thấy không thể hiểu được. Không nghĩ lại cùng hắn cọ sát gió mạnh, vội vàng đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Sau đó nhìn hắn hử tiểu khúc rời đi, lại đóng cửa lại. Chuẩn bị trở về ngủ tiếp một cái thu hồi rác. Không cần đi vào, chúng ta đi chuẩn bị thủy trở về cho bọn hắn rửa mặt đi. Gió mạnh quay người lại liền phát hiện tiêu thành phong đứng ở chính mình phía sau, cười tủm tỉm nhìn chính mình. Đĩnh bạc như tùng người, cà lơ phất phơ ôm tay ủy ở trên tường. Hai mắt giống khả ngôi sao giống nhau. Lượng lượng nhìn chính mình. phảng phất thế gian này chỉ có chính mình. Gió mạnh ngần người, không hề dám cùng hắn đối diện. Hồng lỗ thai ứng hắn kia đi thôi, chúng ta cùng đi. Hai người cầm tay mà đi, bên trong, Diệp Cẩn cũng mơ mơ màng màng tỉnh. Mà bạch mục, đã sớm rất có ánh mắt rời đi. Nhìn chỉ còn lại có bọn họ hai người phong ở, Diệp Cẩn mặt đỏ một tí xíu. Sau đó chạm chạm thanh mục môi chúng ta có phải hay không ngủ thật lâu? No. Nên đi lên. Nói liền đứng lên. Thanh mục đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó chính là đem Diệp Cẩn kéo trở về, cấp cho nàng đáp lễ. Chờ hai người đều bình phục hảo tâm tình sau. Gió mạnh bọn họ cũng vừa lúc trở về. Thanh mục tiếp nhận bọn họ trong tay thủy, cấp Diệp Cẩn chuẩn bị tốt rửa mặt đồ dùng, sau đó chính mình đi trước nấu cơm. Mà Diệp Cẩn biên rửa mặt biên nghe Gió mạnh nói hôm nay chuyện hồi sáng này. Nghe được gió mạnh nói thạch quang bọn họ đã đem muối cấp nấu ra tới, nàng kinh ngạc buông trong tay khăn lông, quay đầu xem hắn hỏi như vậy đại một nổi, thật sự nấu hảo. hà là, hắn kêu ngươi đi lên đi nơi nào nhìn xem. Gió mạnh gật gật đầu. Nếu như vậy ta đi trước nhìn xem. Nói liền nhanh chóng rửa mặt, cùng con ở nấu cơm thanh mục nói một câu, chờ nàng trở lại ăn cơm. Liền chạy đi ra ngoài. Ai, chờ một chút. Thanh mục đang muốn gọi lại nàng. Diệp Cẩn liền chạy cái không ảnh. Ta cùng thành phong trào đi nhìn nàng đi. Gió mạnh biết Thanh Mục không yên tâm Diệp Cẩn một người đi ra ngoài, nhưng hắn chính mình có ở vội vàng nấu cơm. Nhìn chính mình không có chuyện gì, liền thế Thanh Mục đi nhìn nàng. Dù sao chính hắn cũng rất muốn đi nhìn xem có phải hay không thật sự hữu dụng. Thanh Mục nhìn chính mình trong tay đồ vật, sắc thật là đi không khai, bất đắc dĩ chỉ phải đồng ý. Chờ gió mạnh bọn họ ra cửa. Liền Diệp Cẩn bóng dáng đều nhìn không thấy. Cũng may thạch bộ lạc không phải rất lớn, bọn họ theo đường nhỏ đi phía trước đi, chỉ chốc lắt liền thấy được tụ tập đứng người. Mà Diệp Cẩn liền ở bọn họ bên ngoài. Ai, Diệp Lão, nữ hoa hoa người đã đến rồi. Mau đến xem xem chúng ta nấu mới. Trong đám người, thạch quang liếc mắt một cái liền thấy được bị tê ở bên ngoài Diệp Cẩn. hắn tưởng đi theo gió mạnh bọn họ kêu Diệp Cẩn Lão Sư, nhưng lại cảm thấy không ổn. Do dự nửa ngày, chỉ phải cậy ra lên mặt kêu một tiếng nữ hoa hoa. Thạch bộ lạc người nghe thấy bọn họ trí giả thanh âm, vội vàng quay đầu lại xem là ai. Đồng thời, cũng sôi nổi nhường ra nói tới. Phúc, ta kêu Diệp Cẩn, cũng không phải là cái gì hoa hoa. Diệp Cẩn làm lơ những cái đó tò mò ánh mắt, bình tinh đi đến thạch nổi bên cạnh. Sau đó ở thạch quang dưới sự chỉ dẫn, thấy được múc ra tới thành phẩm mối. Các ngươi hưởng qua sao? Diệp Cần rỗi tay đuổi đuổi đi tuyết trăng ngôi viên, phát hiện bọn họ làm so với chính mình muốn tháo một ít, hơn nữa tạp chất cũng tương đối nhiều. Ta hôm nay thử một chút, xác thật là không khổ không xác Thạch Quang gật gật đầu, hương phấn cùng nàng chia sẻ chính mình buổi sáng nhìn thấy mối viên cảm thụ. Diệp Cần lặng lặng nghe hắn nói xong, sau đó mới tiếp theo đề nghị cái này miễn cưỡng có thể ăn. Nhưng là nếu muốn hảo một chút nói, ta cảm thấy các ngươi có thể lắng động lại lâu một chút. Các ngươi tối hôm qua quá đuổi. Ngạch, hình như là. Hành đi, ngươi định đoạt, ai kêu nơi này liền ngươi sẽ đâu. Thạch quang hưng phấn kính tức thì bị đánh lùi không ít, nhưng là nghĩ chính mình về sau có muối ăn, cũng liền không khổ sở. Các ngươi có thể ở nhiều làm một ít nếm thử, ta biết cũng chính là một cái đại khái. Này đó cũng không phải hoàn chỉnh kỹ thuật. Diệp cần cảm thấy chính mình có nghĩa vụ cho bọn hắn nói rõ ràng. Này cũng hữu ích với xúc tiến kỹ thuật phát triển. Cũng là. Vậy như vậy đi. Chúng ta ở nhiều nếm thử vài lần. Thạch quang suy nghĩ một chút, cảm thấy Diệp cần nói có đạo lý. Sau đó nhìn nhìn sát trời, ngáp một cái đôi mắt mở to mở to nhìn chính mình người ta nói trừ bỏ muốn lưu lại chăm sóc người. Tối hôm qua mệt nhọc liền đi nghỉ ngơi. Dư lại nên đi săn liền đi đi săn, có rảnh liền nhiều đi chuẩn bị tài liệu. Ai, Hảo. Thạch Quang nói xong, thạch bộ lạc người liền đều tốt năm tốt ba ứng thành, nhưng là bọn họ bước chân là một chút đều không dịch. Thậm chí còn hướng trong tế tế. Diệp Lao Sư, này đó mới chúng ta có thể mang một ít trở về dùng sao. Tiêu Thành Phong hai người tế đến Diệp Cẩn bên người, cùng nhau thăm dò hướng trong nồi nhìn. Cái này phải hỏi qua thạch thủ lĩnh bọn họ đi. Diệp Cẩn nhún vai, kiến nghị đến lúc đó đi hỏi thạch anh bọn họ. Tiêu Thành Phong nhìn thoáng qua. Trong lòng liền có tính toán trước. Chúng ta trở về ăn cơm đi. Thuận tiện lại đi hỏi quang trí giả bọn họ muốn một chút bó củi. Tiêu Thành Phong Thu hồi ánh mắt, vừa đi vừa cùng Diệp Cẩn nói tối hôm qua bọn họ lâm thời quyết định. kia cũng có thể, dù sao ta không có gì ý kiến. Bất quá, chúng ta sẽ không có du lúc sau, chính là sắt vụn một đống. Chúng ta hẳn là còn có thể đem hắn lợi dụng lên. Cái này là Diệp Cẩn phía trước liền nghĩ đến. Nhưng là lại không có xác thực phương pháp giải quyết, cho nên cũng vẫn luôn gắt lại. Cái này, ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, chỉ là không biết có thể hay không hành. Nghe được Diệp Cẩn nói như vậy, Tiêu Thành Phong hơi hơi ngừng một chút bước chân. Sau đó hơi do dự thử một chút. Cứ nói đừng ngại sao. Không nói như thế nào biết thích hợp hay không. Diệp Cẩn thật không có tưởng nhiều như vậy. Nàng ngâng nâng tay, thập phần không sao cả. Ta cảm thấy chúng ta có thể đem xe giá, hủy đi tới, sau đó một lần nữa đánh thành vũ khí. Tiêu Thành Phong thấy nàng nói như vậy, cũng liền không hề che giấu. Ngược lại đem chính mình cho tới nay ý tưởng biểu đạt ra tới. Ai, như thế cùng ta tưởng không như mà hợp. Chỉ là, nơi này có làm nghề ngội kỹ thuật sao? Chúng ta lấy cái gì đi cắt này đó sắt lá. Diệp Cẩn tưởng đồ vật, xa xa so Tiêu Thành Phong tưởng xa. Chuyên môn chế tạo thạch khí thạch bộ lạc cũng không thể làm được sao. Ở một bên nghe xong nửa ngày gió mạnh nhịn không được nhắc nhở nói. Đúng rồi. Diệp Cẩn cùng Tiêu Thành Phong vừa nghe, liền đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình cư nhiên không nghĩ tới cái này chuyên nghiệp nhân tài. Đi, chúng ta trở về cùng thanh mục bọn họ nói. Sau đó làm bạch mục đi cùng thạch quang bọn họ nói chuyện này. Nói xong, vài người hứng thú vội vàng trở về đuổi. Trên bàn cơm. bạch mục nghe xong bọn họ ý tưởng sau chấm tư một chút theo các ngươi nói như vậy có thể làm ra như vậy sắc bén vũ khí chỉ có các ngươi theo như lời thiết có thể mà cái này thiết trước mắt chỉ có chúng ta sẽ là có nó làm thành chúng ta như thế nào bảo đảm thạch bộ lạc sẽ không trộm lưu lại một ít đâu không phải bạch mục nguyện ý đi hoài nghi thạch bộ lạc mà là hắn biết rõ như vậy vũ khí sắc bén đối một cái bộ lạc tới nói ý nghĩa cái gì Không dám đi đổ, đổ thạch bộ lạc có thể hay không vì thứ này mà cùng bọn họ hai cái bộ lạc là địch Chúng ta tưởng chính mình chiếm làm của riêng là rất khó. Trừ phi là giống như bây giờ, chỉ có Diệp Cẩn cùng Tiêu Thành Phong có. Bằng không chờ chúng ta đại quy mô sử dụng sau, liền nhất định sẽ bị người ngoài biết. Khi đó, mấy thứ này làm theo sẽ bị nhớ thương. Thanh mục nhưng thật ra minh bạch thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý. Đặc biệt là gặp được hổ bộ lạc người. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Thượng như thanh mục nói như vậy. Chính chúng ta lộng cũng sớm muộn gì sẽ có bị người khác phát hiện thời điểm. Chẳng lẽ muốn như vậy ném ở chỗ này đương phế vật? Diệp cần nhưng thật ra không quá minh bạch bọn họ lo lắng. Ở nàng xem ra, đem hết thể có thể lợi dụng đồ vật đều lợi dụng lên. Dư lại lại chậm rãi làm tính toán là được. Chúng ta trước làm mấy cái chính mình dùng đao đi. Dư lại có thể làm thành những thứ khác. Chuyện này tìm Thạch Quang thương lượng, cấp một cây đao làm thù lao. Làm hắn thay chúng ta bảo mật. Tiêu Thành Phong cũng là không có cách nào, mới có thể ra như vậy chủ ý. Chính là Thạch Quang hắn sẽ sao? Diệp Cẩn là có thể khẳng định Thạch Quang không phải nơi này nguyên cư dân, nhưng là đối với hắn lai lịch cũng là không rõ ràng lắm. Nàng không dám xác định Thạch Quang có thể hay không bị như vậy một chút đồ vật cấp đả động, do đó đáp ứng bọn họ yêu cầu. Tiêu Thành Phong nâng má. Rơ rơ lên mi. Cười nói ngày mai ta đi cùng hắn nói chuyện sẽ biết. Chương 60. Ngươi nói ta không thể đáp ứng. Thạch Quang nhẹ nhàng thổi một chút trà vụn, cười khẽ lắc đầu. Quang trí giả có điều kiện gì nói thẳng đi. Tiêu Thành Phong nheo lại mắt, ở suy tính hắn cự tuyệt nguyên nhân. Hảo thuyết, ta muốn một nửa. Bất đồng với dùng mối trao đổi như vậy sảng khoái. Thạch Quang lúc này là chuẩn bị làm diệp cẩn bọn họ xuất huyết nhiều. Chuyện này không có khả năng. Nếu là không thể làm nói, chúng ta có thể trở về chính mình sơ soạn. Tiêu Thành Phong là biết chính mình điều kiện này sẽ bị cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới thạch quang sẽ như vậy công phu sư tử ngoạm. Với lên tới chính là muốn một nửa. Ai, người trẻ tuổi. Như thế nào như vậy không kiên nhẫn đâu. Ta này không phải nói dẫn sao. Bất quá này một phen, có thể hay không quá khi dễ chúng ta. Một nửa là không có khả năng. Nhiều nhất là hai thanh. Hơn nữa các ngươi còn muốn đem dư lại tài liệu bảo quản hảo. Chúng ta sẽ tùy thời tới xem xét. Đây là tự nhiên, chỉ là nếu là về sau lại một lần nữa làm, kia thủ lao phải một lần nữa tính. Hai thanh còn chưa đủ. Đây là thứ gì, ta tưởng quang trí giả sẽ không không biết đi. Nói lời này thời điểm, Tiêu Thành Phong đã là mang theo vô tận hàn ý cùng áp bách. Nhưng là đối với gặp qua không ít sóng gió thạch quang tới nói. Điểm này uy hiếp còn không đủ để làm hắn thỏa hiệp. Không chịu thua hai người ở ngươi tới ta đi thương thảo. Đều là vì cho chính mình bộ lạc tranh thủ lớn nhất thích lợi. Thẳng đến Tiêu Thành Phong muốn huy tay háo chạy lấy người thời điểm, thạch quang mới tùng khẩu. Cuối cùng lấy mỗi làm mười kiện đồ vật liền phó một cây đao giá cả thành dao. Trên đường trở về, Tiêu Thành Phong nghĩ so với chính mình dự toán muốn nhiều giá cả, là càng nghĩ càng cảm thấy chính mình mệt. Không được. Ta phải đi kêu hắn sẽ giúp chúng ta làm hai chiếc xe. Nghĩ nghĩ, Tiêu Thành Phong càng thêm cảm thấy chính mình cái này chú ý được không? Sau đó liền không màng gió mạnh khuyên can, đường cũ đi vào mèo Thạch Quang, Thạch Quang, ta còn có cái ý tưởng muốn cùng ngươi nói. Không thấy một thân nhưng nghe này thanh. Thật ra Thạch Quang liền nghe thấy được Tiêu Thành Phong kia như tiếng sấm thanh âm. Còn đang nghi hoặc như vậy mới vừa đi hắn ở gọi là gì? liên thấy người đã không thỉnh tự vào làm gì muốn đổi ý thạch quang liêu một chút mi mắt nhàn nhạt nói cũng không tính chỉ là ta muốn lại thêm một điều kiện tiêu thành phong lôi kéo gió mạnh tự động tự giác ngồi vào hắn đối diện sau đó cấp gió mạnh cùng chính mình tới rồi một ly trà ngươi nói xem cho chúng ta miễn phí làm hai chiếc xe đẩy tay như thế nào làm chống rông biến ra vẫn là các ngươi có kỹ thuật có bản vẽ, hoặc là mô hình. Thạch quang có chút ý động Nhưng là vì từ tiêu thành phong nơi đó được đến càng nhiều đồ vật, chỉ phải cố nén. Dù sao chúng ta sẽ, cũng có thể giao các ngươi. Chỉ cần các ngươi giúp chúng ta miễn phí làm hai, không, bốn chiếc, chúng ta liền nói cho ngươi. Tiêu thành phong vươn bốn cái ngón tay, đối với thạch quang bãi mãi đều bị đắc ý. Chỉ cần chúng ta cũng có thể học. Ngươi điều kiện không là vấn đề. thạch quang không nghĩ tới lúc này đây điều kiện các ngươi đế ngốc một chút liền thực mau đáp ứng rồi a ngươi liền hãy chờ xem con tưởng chiếm chúng ta tiện nghi ta nhìn đến thời điểm nghiên cứu bánh xe nghiên cứu chết các ngươi tiêu thành phong nghĩ đến chính bọn họ làm xe đẩy tay sử dụng tài liệu liền âm thầm mừng thầm vậy nói như vậy định rồi hiện tại các ngươi phái người qua đi học tập cùng quan sát đi chúng ta mỗi ngày đã có thể đi rồi Tiêu Thành Phong được đến chính mình muốn kết quả sau, toàn thân đều mạo vui vẻ phao phao. Lúc này hắn, nhưng thật ra đối Thạch Quang hào phóng lên. "Hành, ta và các ngươi đi." Lúc này, Thạch Quang đi ra hắn kia dâm mát phòng nhỏ. "Đúng rồi, Quang trí giả, ngươi xem chúng ta đều có các ngươi đều hợp tác rồi, các ngươi bộ lạc lại là có thể mỗi ngày luyện muối. Ngươi xem, lần này chúng ta có thể hay không mang một chút trở về?" Trên đường Tiêu Thành Phong cùng Thạch Quang nói chuyện phím lên. Sau đó không tự giác liền quải tới rồi chuyện này thượng. Một chút. Ngươi một chút là nhiều ít. Thạch Quang liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn một chút cùng người bình thường khẳng định không giống nhau. Chính là hai thú tối ra. Ngươi không bằng trực tiếp đi bên ngoài trang, bên ngoài hai mươi già thú tối đều có. nghe vậy, Thạch Quang tới đều bị khí cười. Như vậy mặt dày vô sỉ yêu cầu cũng mẹ hắn nói ra tới. Hải. Nói chi vậy? Này không phải xem chúng ta quan hệ hảo sao. kia người khác ta cũng sẽ không như vậy yêu cầu A. Ngươi xem, hành cái phương tiện. Tiêu Thành Phong miệng toàn nói phét thói quen có bắt đầu không tự giác chạy ra. Gió mạnh nhìn như vậy sinh động Tiêu Thành Phong, đầy mặt dung túng. Nhưng là lúc này đây lại là Tiêu Thành Phong quá mức, bởi vì tối hôm qua thạch bộ lạc người bận việc cả đêm, cũng phải một túi mới. mà hắn một mở miệng liền cơ hồ là đem nhân ra ngày này một đêm thành quả cấp chiếm nghĩ đến cũng là hắn vô tri thạch quang đều không muốn cùng hắn so đo này đó hắn cảm thấy về sau lại có cái gì liền đều cùng bạch mục thương lượng hảo nghĩ thông suốt thạch quang lười đi để ý hắn hãy còn mắt trợn trắng liền nhanh hơn nện bước lọt vào ghét bỏ tiêu thành phong sờ sờ cái mũi hướng gió mạnh nún vai tỏ vẻ này không phải hắn sai gió mạnh cười cười Cũng không nói lời nào. Chỉ là dắt hắn tay, chậm rãi đi. Diệp Cẩn, ngươi nhưng thật ra nhìn xem ngươi bằng hữu. Xem hắn nói như thế nào. Một mở miệng chính là tìm ta muốn hai túi mới. Lúc ấy ở bên ngoài nhà sao. Thạch Quang đi vào, liền thấy Diệp Cẩn bọn họ ở cân nhắc nấu cái gì ăn. Thảo luận nội dung làm hắn nhớ tới phía trước bọn họ ăn cơm mùi hương. Tức khắc, hắn trong lòng liền không cân bằng lên. Ân. Quang trí giả. Sao ngươi lại tới đây? Nơi này có ghế dựa ngươi chưa ngồi. Nghe được thanh âm Diệp Cẩn vội vàng buông trong tay đồ vật, đi cho hắn dọn một cái ghế, sau đó đổ một ly trà, mới chậm rãi hỏi hắn đã xảy ra cái gì. Thạch Quang Đông chọn tây nhặt đem Tiêu Thành Phong làm tiền chuyện của hắn, thêm mắm thêm muối nói cho Diệp Cẩn. Cuối cùng còn cùng Diệp Cẩn nói hắn gả tặc. Hắn không có nấu muối axit, không biết một nồi nước muối có thể ra nhiều ít muối. Cho nên xem các ngươi như vậy lại nổi, cho rằng các ngươi đã nấu ra rất nhiều đi." Diệp Cẩn nghe xong dở khóc dở cười, nhưng vẫn là thế Tiêu Thành Phong giải vây. "Diệp Lao sư nói đúng, quan trí giả ngươi cũng không thể oan uổng ta." Tiêu Thành Phong là đi theo hắn góp chân tiến vào. Vừa nghe đến Diệp Cẩn cho hắn chống lưng, liền thập phần đúng lý hợp tình. "Như thế nào, kia còn không biết xấu hổ nói, một đại nam nhân còn không bằng một nữ nhân?" Thạch quang nhưng thật ra không biết muốn một nữ nhân thế hắn nói chuyện có cái gì hảo đắc ý. Nha, đó là Diệp Lão Sư, Lão Sư A. Thượng biết thiên văn hạ biết địa lý hảo sao. Huống chi, ngươi không phải cũng là cái gì cũng không biết. Hai người hiện tại là hoàn toàn quên mất phía trước sự tình, chỉ vì xảo mà xảo. Diệp cần nhìn bọn họ cũng là nói chơi mà thôi, liền không phải thực để ý. Nhưng nghĩ chính mình mới cũng xác thật không nhiều lắm. Chỉ có thể ngượng ngùng hướng Thạch Quang mở miệng quang trí giả, không nói gạt ngươi. Chúng ta muối đã không có nhiều ít. Sắc thật là muốn cùng các ngươi đổi một chút. Thạch Quang thật cũng không phải keo kiệt, rốt cuộc chính là Tiêu Thành Phong nói, bọn họ dùng xong lại nấu là được. Nhưng là hai túi cũng sắc thật là lấy không ra. Nghĩ nghĩ, hắn mới do dự mở miệng một túi được chưa. Dù sao các ngươi đi trở về liền lại lại đây, đến lúc đó lại đổi là được. Chúng ta hiện tại không có nhiều như vậy. Đương nhiên có thể, một túi đã đủ dùng. Một túi chính là có 60 tới cân đâu, nếu là chính mình dùng cũng không biết có thể sử dụng tới khi nào. Cho nên Diệp Cẩn đối này là cảm thấy vui mừng khôn xiết Xem Diệp Cẩn cao hứng bộ dáng, Tiêu Thành Phong đại khái cũng chính mình yêu cầu nhiều. Hắn có chút ngượng ngùng nhìn thái Quang, kết quả phát hiện nhân ra chính cười như không cười nhìn chính mình. Vẫn là giống nhau không làm cho người thích. Tiêu Thành Phong nháy mắt ngươi thu hồi chính mình tầm mắt. bất quá ta có một điều kiện thạch quang muốn nhân cơ hội nhắc tới chính mình vẫn luôn sự tình quang trí giả mời nói ta đêm nay muốn nơi này ăn cơm nói hắn đã nhớ tới chính mình trước kia ăn gạo cơm thịt kho tàu hầm giò không thành vấn đề đêm nay ngươi liền ở chỗ này ăn cơm như thế nào ngươi mang đồ ăn tới nấu sao diệp cẩn cùng tiêu thành phong thanh âm đồng thời vang lên diệp cẩn ngượng ngùng nhìn xem thạch quang Sau đó lại nghi hoặc nhìn nhìn Tiêu Thành Phong. Tiêu Thành Phong đối thượng Diệp cần tâm mắt, cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì chính mình vừa mới chính là thói quen tính trở về một chút miệng. Không nghĩ tới lại là nói nói như vậy. Sắc thật không phải không chào đón Thạch Quang, nhưng lại sợ chính mình lời nói làm người hiểu lầm. Chỉ có thể hướng hắn giải thích khụ khụ, vừa mới ta là nói dỡn, chính là như vậy một khoan khoái miệng. Thạch Quang hiện tại nghĩ đến buổi tối có thể ăn đến mỹ thực. Ngáy mắt tâm tình rất tốt. Đối tiêu thành phong lời nói hoàn toàn không bỏ trong lòng. Thậm chí hắn còn cảm thấy Diệp cần bọn họ khả năng không có như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, phân phó thạch trong bộ lạc người đi tìm chút ăn trở về. Đêm nay Diệp cần ngươi đến nấu hảo một chút. Cái này, cái kia đều nấu. Thạch quang chỉ vào vừa mới mang về tới khoai tây, đậu tương, con thỏ, sa hành chờ đồ vật. hưng phấn yêu cầu. Diệp cần nhìn kia một đống nguyên liệu nấu ăn. Cùng thanh mục nhìn nho cười. liền bận việc lên. rảnh rỗi tiêu thành phong nhớ tới vừa mới lời nói. Cùng bạch mục mang thạch quang đi nhìn bọn họ làm xe đẩy tay. Mà cùng tiêu thành phong luôn luôn là mạnh không rời tiêu gió mạnh. Lần này lại trộm đi quan sát diệp cẩn bọn họ nấu ăn. Tiêu công tử đây là đầu ta. Cái này bánh xe nơi này căn bản không có. Ngươi làm ta như thế nào cho ngươi làm bốn chiếc xe. Thạch quang vừa thấy đến xe đẩy tay thượng bánh xe liền biết chính mình là bị hố. Hơn nữa vẫn là điền không quay về hố. Khu khu, chúng ta không phải còn có ba cái ở trên xe sao. Dù sao là lưu lại nơi này. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền có thể đi quan sát, sau đó lại làm ra tới A. Ngươi cũng dám tưởng. Ta còn tưởng rằng các ngươi là có hoàn chỉnh bản vẽ đâu. Cứ như vậy, làm chính chúng ta sơ soạn. Ngươi cho rằng chúng ta là lô ban tái thế. Thạch Quang là liền xem thường đều không ngã. Phải biết rằng một trận xe liền quan trọng chính là bánh xe, mà làm bánh xe phương pháp tài liệu trở, đều là dựa vào vô số tiền nhân sờ soạn ra tới. Hiện tại Tiêu Thành Phong lại muốn bọn họ như vậy mô phỏng, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Chúng ta không nóng này sao. Đây là cho các ngươi một cái ý nghĩ. Chậm rãi nếm thử, khi nào làm tốt, chúng ta khi nào muốn. Đương nhiên, đến trước đem có lốp xe kia một chiếc trước làm ra tới. Thấy hắn vẻ mặt buồn bực bộ dáng, Tiêu Thành Phong cười đôi mắt đều mị lên. Vậy chờ xem. Chuyện tới hiện giờ Thạch Quang trừ bỏ nếm thử, không có biện pháp khác. Trừ phi từ bỏ, bằng không phải tưởng bọn họ nói như vậy. Thỏa hiệp Thạch Quang, bóp thời gian làm Thạch trong bộ lạc người giỏi tay nghề tới quan sát học tập. Mà bạch mục, Tiêu Thành Phong hai người yêu cầu ở một bên trả lời bọn họ vấn đề. tháng đến bọn họ hiểu được sở hữu kết cấu mới có thể giải phóng. Chương 61 Cách thạch quang nằm xoài trên ghế trên có một chút không một chút vuốt cái bụng, hơi hơi đánh cái cách, bẹp một chút miệng. Sau đó đào nổi lên thanh một góc tưởng. diệp cần A. Ngươi làm đồ ăn thật không sai. Có hay không hứng thú lưu lại A. Không cần suy nghĩ, nàng sẽ không lưu lại. Muốn ăn ngon liền chính mình làm. Thanh Ngọc Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái căm giận nhiên vạch trần mục đích của hắn. Đương nhiên, Diệp Cẩn cũng không có ý nghĩ như vậy. Nay bất quá là sau khi ăn xong nói chuyện phiếm thôi. Thạch Quang thấy bọn họ cũng đều là như vậy thái độ, liền trộm thở dài. Cảm thấy chính mình thật sự là quá khó khăn, liền cơm đều ăn không được. "Hành đi, các ngươi Mễ có thể hay không bán ta một chút, hoặc là trao đổi." Sau đó lại dạy bọn họ nấu cơm. xào rau thạch quang tính toán làm chính mình trong bộ lạc người hảo hảo học tập trung nghệ như vậy về sau chính mình liền có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì quang trí giả chúng ta ngày mai liền phải đi trở về diệp cần bất đắc dĩ giáo hội lại trở về cũng đúng a đến lúc đó bọn họ lại đến tiếp ngươi cũng là giống nhau sao hơn nữa hiện tại liền các ngươi vài người thực dễ dàng gặp được nguy hiểm thạch quang đột nhiên nghĩ đến này hoàn mỹ chủ ý Liền không lưu dư lực du thuyết. Cái này không nhọc quang trí giả lo lắng. Ta nhất định sẽ dùng chính mình đi bảo hộ Diệp Cẩn. Thanh một lời thề son sắt bảo đảm. Nhưng là, hắn lại không biết, trời có mưa gió thất thường. kia tùy các ngươi lạc. Chỉ là tới trao đổi nói, Diệp Cẩn ngươi tới hay không a, Thạch quang cũng không bắt buộc. Về sau sự tình rất khó nói. Quang trí giả nếu là muốn thực đơn, ta có thể viết ra tới cho ngươi. Hoặc là làm thanh mục giáo các ngươi cũng đúng. thủ nghệ của hắn so với ta còn tốt hơn một ít. Nga. Vậy ngươi viết cái thực đơn cho ta đi. Sẽ không chờ hắn tiếp theo lại đây giáo. Thạch quang đối này nhưng thật ra cảm thấy có chút ngoài dự đoán. Nhưng ngẫm lại ngày thường thanh mục luyến tiếp Diệp cần làm cái này, cái kia. Cũng cảm thấy có điểm dự kiến bên trong. Có thể. Chí giả, ngươi muốn muối. Diệp cần chính đáp ứng, cửa liền tiến vào một người. Thạch Quang nhìn hắn một cái, lại quét một chút trong tay hắn đồ vật, hướng tiêu Thành Phong bọn họ dơ dơ lên cầm nặc, "Các ngươi muốn muối?" Dịu đá sách theo muối, ở Thạch Quang ý bảo hạ, phóng tới trên mặt đất, sau đó liền rời đi. Diệp Cẩn đám người nhìn tràn đầy một túi muối, hướng Thạch Quang tỏ vẻ cảm tạ. Thạch Quang gật gật đầu, sau đó nhìn treo Ngân Hà Thiên nói, "Ta trở về nghỉ ngơi, ngày mai các ngươi đi sớm nói liền không cần kêu ta. Ta làm cho bọn họ cho các ngươi mở cửa." Nói, chính mình cũng đứng dậy đi rồi. Diệp Cẩn có nghĩ thầm muốn đưa hắn một đoạn, nhưng xem hắn bối ở sau người tay bãi bãi, liền từ bỏ. Chúng ta đem mối tách ra đi. Giả dạng làm hai cái túi. Sau đó sửa sang lại một chút ngày mai muốn mang đồ vật. Chú ý, không cần mang quá nhiều không cần đồ vật. Bạch Mục cuối cùng một câu là nhìn Thanh Mục nói, hắn rất sợ Thanh Mục ngày mai đem Diệp Cẩn đồ vật đều mang lên. Tốt, chúng ta đã biết. Thanh mục sắc thật là có ý nghĩ như vậy, nhưng ở Diệp Cẩn ánh mắt hạ. Bất đắc dĩ thay đổi lý do thoái thác. Chúng ta đây đi trước sửa sang lại chính chúng ta đồ vật. Diệp Cẩn đồ vật xác thật là nhiều nhất, nhưng kia cũng là xem ở có xe dưới tình huống mới dám làm như vậy. Hiện tại yêu cầu nhân lực tới lời nói, Diệp Cẩn nhưng không nghĩ đại gia gánh nặng quá nặng. Hơn nữa, nghe nói bọn họ chuẩn bị muốn đi vào lưu lãng thú địa bàn. liền bọn họ vài người nói. Diệp Cẩn liền nhân thân an toàn đều không thể bảo đảm. Húng chi là này đó vật ngoài thân. Diệp Cần nhưng không nghĩ đem đồ vật ném ở trong rừng rậm. Chúng ta đi kiểm kê muốn mang đồ vật. Tiêu Thành Phong cùng gió mạnh lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời nói. Hành đi. Ta phân muối, một hồi đi giúp các người. Bạch mục dừng một chút, bất đắc dĩ nhìn gió mạnh. Trải qua bọn họ cả đêm sửa sang lại. Cuối cùng mang lên hai tiểu túi mối, bảy túi mễ. Cũng đủ nước ngọt, tất yếu đồ dùng nhà bếp, Diệp Cẩn chính mình sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng tắm rửa quần áo. Giống thư cùng giấy bút, dư lại mễ chờ đều giao cho thạch quang bảo quản. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, thanh mục bọn họ liền đẩy xe rời đi thạch bộ lạc. Mà Diệp Cẩn bọn họ chân trước mới vừa đi, răng nanh bọn họ sau lưng liền đến thạch bộ lạc. Thạch thủ lĩnh, không biết các ngươi đây là đang làm gì. Hồ Nhiên cũng là đã tới vài lần thạch bộ lạc. nhưng là dị vang thạch bộ lạc người đều là ở trong phòng mài giũa thạch khí chưa từng có qua giống như bây giờ vậy ở một chỗ làm việc đặc biệt là kia mấy khẩu tảng đá lớn nổi đã thấy được lại xa lạ nga ngươi là nói nấu mũi a đây là chúng ta trí giả mới vừa được đến một cái phương pháp nói là có thể lấy nó tới nấu cơm sẽ làm cơm càng tốt an đừng nhìn thạch anh lớn lên cùng cái tên ngốc to con dường như hắn nhưng tinh đâu Hắn lo lắng sẽ trước tiên khiến cho hổ bộ lạc khuy liếp, cố ý che giấu mối lớn nhất tác dụng. Suy, nấu ăn ngon điểm, đáng giá như vậy đại động can qua. Giang nanh cười nhạo, cảm thấy thạch bộ lạc người là không có chuyện gì, ăn no căng. Hổ nhiên mị mị, thần sắc mạc danh nhìn kia mấy nồi nấu, có chút không lớn tin tưởng thạch anh nói. Là như thế này a? Hổ nhiên nhàn nhà tướng một câu. Sau đó ở thạch anh thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Lại đột nhiên nói chúng ta tới phía trước gặp được lang bộ lạc, bọn họ đi ở chúng ta phía trước. Nghĩ đến là sẽ ở các ngươi nơi này nghỉ ngơi, không biết bọn họ còn ở đây không? Hồ nhiên như vậy hỏi cũng chính là thử thời vận mà thôi, rốt cuộc hắn chính là kiến thức quá cái kia quái vật tốc độ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, thanh mục bọn họ đã sớm đi rồi. Nhưng là, nếu có cái gì vấn đề nói, bọn họ đuổi theo cũng là rất đơn giản. A. khu khu người nói lang bộ lạc thạch anh một hơi không xuyến đi lên thiếu chút nữa nhịn không được lòi như thế nào thạch thủ lĩnh đã chịu cái gì kinh hách như vậy hoảng sợ hổ nhiên mặt vô biểu tình nhìn thạch anh con con khỏe miệng nói tiếp vẫn là nói thạch thủ lĩnh biết cái gì không không không không thể nào chỉ là nghi hoặc các ngươi sẽ hỏi lang bộ lạc rốt cuộc ai đều biết các ngươi có thủ oán a chính là bởi vì truyền cái Chúng ta mới muốn hỏi bọn họ A. Hồ Nhiên cười kêu kêu một cái ý vị thâm trường. Hắn hiện tại là thật xác định thạch bộ lạc có gạt bọn họ sự tình. Bất quá, này cũng không nóng nảy. Hắn tổng hội được đến đáp án. Hỗ trợ chuẩn bị một chút lên đường đồ vật đi. Hồ Nhiên không hề ép hỏi hắn, ngược lại làm răng nanh cấp thạch anh có dương làm thù lao. Thạch anh nhìn kia dê đầu đàn, khoe miệng chịu chịu. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Không nói mặt khác bộ lạc người cấp đều là dựng linh quả, hán cấp chính là con mồi. Đáng sợ nhất chính là, này con mồi vẫn là ở nhân gia trên lánh địa chảo. Hổ nhiên bọn họ nhưng không quan tâm thạch anh tưởng chính là cái gì, ở bọn họ xem ra, bọn họ cho thù lao chính là rất phúc hậu. Cho đồ vật sau, bọn họ cũng không thèm để ý thạch anh có hay không chiêu đãi bọn họ, chính mình liền ở thạch bộ lạc lánh địa đi dạo lên. Mà hổ nhiên cũng thừa dịp cơ hội này. Quang Minh chính đại đứng ở thạch nồi bên, nhìn thạch bộ lạc người ngang muối. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Có ích lợi gì? Ở thạch anh nơi nào không chiếm được đáp án hổ nhiên, hiện tại ở bộ những cái đó chân chính người thành thật. Đáng tiếc, sự thật lại không có như hắn mong muốn. Nấu muối nha. Muốn nói có ích lợi gì, chúng ta cũng không biết. Bất quá theo trí giả nói, là có thể làm tốt ăn. Ở thiêu củi lửa dịu đá, gãi gãi cục lốc cười một chút. Như thế nào làm? Hổ nhiên áp xuống muốn đánh người xúc động, cứng đở cười một chút, tiếp tục hỏi. Cứ như vậy đi bên ngoài đem thủy nâng tiến vào, đặt ở cái này than phao một chút, ở bỏ vào quá nấu là được. Dịu đá xác thật là đem sở hữu bước đi đều nói. Nhưng là hắn không có nói là nơi đó thủy, cho nên cấp hổ nhiên tạo thành sai lầm nhận thức. Hổ nhiên xem hắn nói đơn giản như vậy, có chút không tin. Nhưng là hắn nhìn một chút chung quanh người công tác, liền tin. Hắn chuẩn bị chờ hắn đi trở về, khiến cho trong bộ lạc người nếm thử một chút. Muốn phao bao lâu? Nấu bao lâu đâu? Quyết định chú ý hổ nhiên, hỏi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Mà Diệu Đá cũng không nghi ngờ có hắn toàn bộ công đạo rõ ràng. Chờ hổ nhiên không sai biệt lắm đêm này đó đều học xong, thạch anh mới gọi người tới gọi bọn hắn đi lấy đồ vật. Hổ nhiên nhìn thạch anh chuẩn bị đồ vật, do dự một chút hỏi thạch quang không biết các ngươi trí giả cũng không có không. Ta có thể hay không thấy hắn một chút. Hổ nhiên những lời này là hỏi đến tương đương có lễ phép. Ta gọi người đi hỏi một chút. Nói liền tìm người đi hỏi. Mà bọn họ còn lại là tại chỗ chờ đợi. Mặt trời trói trang, hổ nhiên đứng ở nơi đó mồ hôi ướt đấm, cũng không có một tia không kiên nhẫn. Thạch anh chính tò mò muốn hỏi, vì cái gì luôn luôn tự mình hổ nhiên sẽ đối nhà mình trí giả như vậy tôn kính. Người nọ liền đã trở lại. Chí giả nói làm hổ bộ lạc dũng sĩ đi tìm hắn. Chúng ta đây liền đi trước. Chờ đến cho phép hổ nhiên, chờ đều không đợi thạch anh. Chính mình nói xong liền nhanh như chớp chạy. Thạch anh cùng răng nanh nhìn hắn bóng dáng hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại lẫn nhau ghét bỏ chuyển khai đầu. Quang! Hổ nhiên đi tới thạch quang phòng ở trước, sửa sang lại một chính mình quần áo. Sau đó nhỏ giọng kêu nổi lên thạch quang tên. Thanh âm kia là chưa từng có quá ôn nu. Vào đi. Thạch quang nhắm hai mắt nằm ở ghế trên, cũng không thèm nhìn tới tiến vào người. Hồ nhiên vừa tiến đến, liền đem tròng mắt dán lên thạch quang trên người. Từ đầu tới đuôi, từ đầu sợi tóc đến ngón chân đều tỉ mỉ nhìn một lần lại một lần. Ngươi đủ rồi. Rốt cuộc, thạch quang ở như vậy tầm mắt tại hạ, chống đỡ không được. Ta còn tưởng rằng ngươi còn nếu không lý ta đâu. Hồ nhiên thấy hắn nhìn chính mình, liền vui vẻ đi đến hắn trước mặt. túi người xem hắn. Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần. Thạch quang A nói. Hắn thật sự là không biết chính mình như vậy trêu trọc vị này. Rốt cuộc hiện tại mới thôi bọn họ gặp qua mặt đều không đến 10 lần. Quang, ngươi thật sự không cùng ta đi hổ bộ là sao? Không có khả năng sự tình. Ngươi có phải hay không có bệnh? Thạch quang nhìn hắn đen nhánh như mực mắt, cảm thấy thực phẫn nộ. Chính mình sống lâu như vậy. Trước nay đều không có gặp được quá như vậy hoang đường sự tình. Ngươi xác định. Nếu ta nói ngươi sớm đáng chết đâu. Hồ nhiên đột nhiên thu hồi tươi cười, đứng lên, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ngươi. Ha, ngươi muốn nói như thế nào đều được. Chỉ cần ngươi lăn đủ xa. Thạch quan tâm lột bột một chút, trong nháy mắt cảm thấy hắn xem thấu chính mình. Lo lắng cho mình an nguy. Nhưng là nghĩ lại lại nghĩ tới diệp Cẩn bọn họ. tức khắc liền cảm thấy chính mình cũng liền như vậy liền thực bình tĩnh trở về hổ nhiên uy hiếp không có sợ hãi là bởi vì lang bộ là sao hổ nhiên đột nhiên đem lời nói quải tới rồi thanh muộc bọn họ trên người hơn nữa vẫn là một bộ xem ngươi như thế nào biện giải bộ dáng thạch quang lúc này là thật sự không lời nào để nói hắn lo lắng cho mình nói nhiều sai nhiều còn sẽ đem diệp cẩn bọn họ tin tức cấp tiết lộ đi ra ngoài tuy rằng hắn cũng không có gì nhưng tiết lộ Ở Thạch Quang nơi này cũng không chiếm được đáp án hổ nhiên, chỉ có thể tiếp theo đuổi theo thượng Diệp Cẩn bọn họ nệm bước. Cho nên, lấy xong đồ vật sau, hắn liền rời đi Thạch Bộ Lạc. Mà Thạch Quang thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn là ở đánh Diệp Cẩn bọn họ chủ ý cũng vội vàng phái hai người đi cấp Diệp Cẩn bọn họ báo tin. Chương 62 Diệp Cẩn, ngươi cảm giác thế nào? Còn có thể hay không đi? Khoảng cách bọn họ rời đi thạch bộ lạc cũng chính là một cái buổi sáng thời gian. Nhưng thanh mục nhìn vẫn luôn đi theo bọn họ mấy cái đại nam nhân đi Diệp Cẩn, cảm thấy đặc biệt đau lòng. Còn hành, ta còn hảo. Điểm này khó khăn, vẫn là, có thể tiếp thu. Diệp Cẩn dùng tay háo lau một chút trên mặt hãn, thở hổn hển đáp trả. Cũng may chính mình không phải cái gì lâu ngồi văn phòng bạch lĩnh. Diệp Cẩn nhìn này sắp bị phơi đến bốc khói sa mạc. Có chút lo lắng bọn họ có thể hay không bị cảm nắng. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ một chút đi. Chờ thời tiết lạnh một chút ở lên đường. Thanh mục đi ở diệp cẩn bên cạnh thế nàng chống đỡ thái dương, quạt phong. Ừ ngực, ư ngực bạch mục liền uống lên mấy mồm to thủy, tán đồng gật gật đầu. Mà vẫn luôn ở đẩy xe đẩy tay tiêu thành phong hai người, càng là sẽ không phản đối. hồ nhiên, ngươi mau xem, là lang bộ lạc bọn họ cái kia đổ vật dấu vết. gia thạch bộ lạc không xa răng nanh đột nhiên chỉ vào trên mặt đất xe ấn hướng hổ nhiên hô to nghe vậy hổ nhiên đi tới túi đầu nhìn nhìn phát hiện cùng bọn họ phía trước nhìn đến đích xác thật là giống nhau liền khẳng định ý nghĩ của chính mình chạy nhanh truy bọn họ khẳng định còn không có đi xa hổ nhiên nhìn rõ ràng dấu vết kết luận diệp cần bọn họ rời đi còn không lâu bởi vì ở sa mạc sẽ thường xuyên có phong thường thường một buổi tối liền sẽ đem sở hữu dấu vết cấp che dấu rớt quả nhiên ở mặt trời lặn sau bọn họ thấy diệp cẩn bọn họ san sinh chúng ta muốn hay không đi lên săn một bọn họ vẫn luôn chế ở hổ nhiên bọn họ phía sau ngay cả bọn họ vào thạch bộ lạc tiếp viện săn một bọn họ cũng đều không có từ bỏ theo dõi hiện tại thấy hổ nhiên bọn họ đụng phải lang bộ lạc bọn họ săn một liền đặc biệt muốn biết bọn họ mấy cái gặp phải bộ dáng Chờ, chúng ta chỉ cần đối phó hổ nhiên bọn họ là được. San sinh đối lang bộ lạc ấn tượng cũng không tệ lắm, hắn không muốn cùng bọn họ đối thượng. Hổ nhiên, chúng ta hiện tại đi lên sao? Rất xa, Giang Nanh nhìn Diệp Cẩn bọn họ cũng hỏi hổ nhiên vấn đề này. Không, chúng ta trước từ từ xem. Ta muốn biết phía trước tái bọn họ rời đi cái kia đồ vật, đi nơi nào. Hổ nhiên nhìn trầm trầm cách đó không xa chuẩn bị nấu cơm Diệp Cẩn mấy người. Nghĩ nên thế nào làm cho bọn họ công đạo rõ ràng, bọn họ lấy chính là thứ gì? Hơn nữa, hắn cũng lo lắng bọn họ còn có cái gì kỳ quái đồ vật. Diệp Cần bọn họ nếu hiện tại còn không biết có người ở bên cạnh đánh bọn họ chủ ý không hề áp lực bọn họ đang ở trôn cái nồi cơm. Phía trước đều là có xe, hiện tại yêu cầu khai số 11. Không ngừng là hồi lâu chưa từng lặn lội đường xa Diệp Cần cảm thấy có điểm ăn không tiêu. Ngay cả sinh ra đến bây giờ đều là đi đường thanh mục đám người, cũng đều cảm thấy khó chịu. Diệp Lao Sư, các ngươi cái này xe, thật sự dùng tốt. Khó được, bạch mục khen nổi lên một thứ. Hơn nữa trong giọng nói vẫn là tràn đầy hoài niệm. Đúng vậy, thật sự quá dùng tốt. Gió mạnh cùng thanh mục cũng ở một bên cuồng gật đầu tán đồng. Cái này chúng ta không cần suy nghĩ, nơi này kỹ thuật là không có khả năng làm được. Nếu chúng ta nỗ nỗ lực, Về sau khả năng có thể làm thượng xe bò. Diệp Cẩn cũng thực cảm khái. Nàng hiện tại bắt đầu hoài niệm ra cửa liền có giao thông công cộng, phi cơ này đó phương tiện giao thông sinh sống. Xe bò. Bạch mục nghi hoặc. Gió mạnh cũng tưởng Diệp Cẩn đầu đi tò mò ánh mắt. Xe bò chính là giống như vậy một cái xe đẩy tay hơn nữa như kéo xe. Như có thể kéo xe. Đương nhiên có thể, chỉ cần trải qua thuần hóa liền có thể. Đến lúc đó. Người ngồi ở đi lên xua đuổi nó, liền sẽ đem xe kéo động. Diệp Cẩn chỉ vào tay lái trước vị trí, nỗ lực nhớ tới chính mình trong ấn tượng xe bỏ bộ dáng. Chúng ta trở về liền trọng ưu. Gió mạnh cùng bạch mục nhìn nhau một chút, đồng thời nói ra. Tiêu Thành Phong nhìn không ngại gian liền cho bọn hắn mang đến biến hóa Diệp Cẩn, cảm thấy chính mình cái này người xuyên Việt cùng nàng so sánh với liền cùng cái ngốc tử giống nhau. Hoàn toàn khởi không đến tác dụng. Hắn cũng có nghĩ thầm cho bọn hắn có chút cái gì chủ ý, nhưng vắt hết vóc mới phát hiện chính mình nhân sinh trừ bỏ học tập, chính là quân lữ sinh sống. Không hề có có thể ở chỗ này dùng tới kỹ năng. Đêm nay chúng ta hai cái gác đêm, các ngươi nghỉ ngơi đi. Bởi vì đã không có xe, bọn họ gác đêm cũng bắt đầu rồi một lần nữa an bài. 5 người, Diệp cần bởi vì là nữ tính, cho nên không có an bài nàng. Thanh một cùng bạch một là một tổ. Gió mạnh cùng Tiêu Thành Phong là một tổ. Gác đêm người cũng là cùng ngày xe đợi người. Cho nên, hôm nay là từ Tiêu Thành Phong bọn họ bắt đầu. Ai? Trải qua Tiêu Thành Phong bọn họ bên trong thương lượng, hắn phụ trách nổi lên nửa đêm trước gác đêm. Mà đang lúc đại gia ngủ đến mơ hồ thời điểm, Tiêu Thành Phong đột nhiên cảm giác được có người ở khuy liếc bọn họ. Tiêu Thành Phong quát lớn thời điểm, đồng thời nhìn về phía cái kia hắn cảm thấy có khắc thường địa phương. Hổ nhiên bọn họ ngồi xổm cục đá mặt sau súc đầu, đối tiêu thành phong nhạy bén cảm thấy kinh hãi. Hổ! Ngâu ngô hai người ở cục đá mặt sau bảo trì một cái tư thế thật lâu, lâu đến răng nanh cảm thấy chính mình chân đều đã tê dần. Mới nhịn không được mở miệng dò hỏi Hổ nhiên. Nhưng là hắn một mở miệng đã bị Hổ nhiên cấp che lại. Hổ nhiên, hắn còn không có rời đi. Dây rùa sau một hồi, Hổ nhiên mới ở hắn vô lực ánh mắt hạ đem hắn buông ra. Một buông ra, Giang Nanh liền nhịn không được nhỏ giọng đưa lỗ thai hỏi hắn, Tiêu Thành Phong tầm mắt có hay không buông tha bọn họ ẩn thân nơi. Vừa mới, hổ nhiên to mày, cảm thấy Tiêu Thành Phong nhạy bén không giống người. Hơn nữa, hắn có dự cảm, hắn sẽ là chính mình một cái đại uy hiếp. Không, khả năng vẫn là toàn bộ bộ lạc. Như vậy dự cảm, làm hổ nhiên tâm tình càng thêm không tốt. Mà hắn không tốt tâm tình cũng biểu hiện ở trên mặt. Giang nanh nhìn hắn càng ngày càng ngưng trọng biểu tình, do dự một chút mới cẩn thận hỏi chúng ta vừa mới vì cái gì không trực tiếp đi ra ngoài. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có như vậy tránh thoát người. Nửa câu sau chỉ là giang nanh bất mãn nghi vấn. Hắn cũng không dám như vậy trực tiếp cùng hổ nhiên nói. Chúng ta trực tiếp đi ra ngoài, sau đó đâu? Hơn phân nửa đêm đoạt đồ vật đi. Vẫn là bắt đi cái kia giống cái. Hổ nhiên quay mặt đi tới. Giống dã thú dường như nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là đem hắn trong lòng ý tưởng đều đào lên. Ta răng nanh há miệng thở dốc, phát hiện chính mình ở cặp mắt kia hạ, cái gì đều nói không được, cuối cùng chỉ có thể khiếp đảm nhìn hắn. "Suy, đồ vô dụng." Hồ Nhiên cười nhạo một tiếng, quay đầu nằm xuống, nhắm mắt lại chờ mắt. Hồ Nhiên như vậy rõ ràng khinh thường, chẳng những không có làm răng nanh phẫn nộ, ngược lại làm hắn lo lắng khởi trở về trừng phạt. cái này làm cho hắn cả một đêm đều không có an tâm quá đêm nay liền ở tiêu thành phong cực độ đề phòng giang nanh bất an mọi người hảo miên chung kết thúc hải lang bộ lạc báo bộ lạc các dũng sĩ cơm sáng diệp cần bọn họ cũng không tính toán bạc đái chính mình đang lúc bọn họ nấu hảo cháo khi phía sau chuyển đến xa lạ thanh âm theo thanh âm diệp cần bọn họ tất cả đều đề phòng nhìn trở về thấy được hai cái lớn lên rất đẹp nam nhân Đặc biệt là cao cao cái kia, giống Diệp cẩn xem qua cái loại này tối tâm hình Mỹ Nam. San sinh. Các ngươi cũng dám như vậy quang minh chính đại gia tới. Bưng cháo, bạch mục hiếp hiếp mắt. Nghi hoặc nhìn này hai người. Này không phải bị các ngươi đồ ăn hấp dẫn sao. Trên thực tế, bọn họ tối hôm qua liền thiếu chút nữa nhịn không được. Cho nên, ở bụng đói kêu vang buổi sáng, bọn họ liền thật sự nhịn không được. Các ngươi không biết chính mình có bao nhiêu tao người chán ghét. Nói chuyện chính là rõ mạnh. Hơn nữa ngữ khí vẫn là diệp cẩn ra tới không có gặp quá ác liệt. Chúng ta thật đúng là không biết. Đúng không? Bạch Mục. Săn Một mới không để bụng hắn ác ý hắn rồi hắn một câu sau. Còn cố ý hướng Bạch Mục vứt một chút ánh mắt. Sau đó đắc ý tràn đầy nhìn hắn. Đừng khiêu khích bọn họ. Bạch Mục khuyên một chút thiếu đánh Săn Một. Xoay người hướng diệp cẩn bọn họ giới thiệu nổi lên người cái này cao chính là săn sinh, lùn một chút chính là săn một. Bọn họ, là lưu lãng thú. Nhưng là người thực hảo, cùng khác lưu lãng thú không giống nhau. Bạch Mục nói đến bọn họ là lưu lãng thú thời điểm, có chút thấp thỏm, Hắn lo lắng diệp cẩn bọn họ sẽ đối săn sinh bọn họ tiến hành thảo phạt. Rốt cuộc đây mới là mọi người nhìn thấy lưu lãng thú bình thường phản ứng. Người thực hảo. Đây là lưu lãng thú. Gió mạnh không dám gật bừa cùng Diệp Cẩn kinh ngạc cùng nhau xuất hiện. San vừa nghe đến Diệp Cẩn thanh âm, liền rời đi tầm mắt, đem nàng trên dưới đánh giá một chút. Thỏa mãn chính mình gần nhất tới nay tò mò. Ân, bất quá tựa như Bạch Mục nói, bọn họ người cũng không tệ lắm. Thanh Mục trong miệng tán đồng Bạch Mục cách nói, người lại là yên lặng dịch đến Diệp Cẩn trước mặt, đem hắn cùng San tiến hành cách ly. San sinh cũng theo Diệp Cẩn thanh âm nhìn qua đi. Sau đó liền thấy một cái cùng hắn chứng kiến quá giống cái, đều không giống nhau giống cái. Hắn không cách nào hình dung hắn nhìn đến Diệp Cẩn cảm giác, nhưng cảm thấy nàng so nơi này giống cái có loại đặc thù đồ vật. Có vẻ nàng thân bí, không bình thường. Tuy rằng săn sinh trong lòng có dần hiện ra rất nhiều đối Diệp Cẩn cái nhìn, nhưng kỳ thật hắn cũng liền nhìn Diệp Cẩn vài giây liền rời đi tầm mắt. Đem ánh mắt đặt ở bọn họ xe đẩy tay cùng đồ ăn thượng. Mà Diệp Cẩn cũng thập phần to mò nhìn. Cái này ở thanh mục nói, toàn bộ rừng rậm nguy hiểm nhất đám người. Không đề cập tới thoạt nhìn tối tâm săn sinh, liền nói săn một, thoạt nhìn tựa như một cái 18-9 tuổi dương quang đại Nam Hải. Đặc biệt là hắn đối gió mạnh tiến hành khiêu khích thời điểm. Cả người cùng cái nhị khuyết dường như, một chút đều nhìn không ra thanh mục theo như lời khủng bố. Chúng ta chính là không có bộ lạc người, nói là lưu lãng thú cũng không có sai. Nhưng là, nếu nói là bọn họ cùng nhau, chúng ta liền rất khó nói. San sinh nói bọn họ là chân chân chính chính lưu lang thú. Bọn họ đều là cách trong bộ lạc tàn tật, làm sai sự bị lưu đày, hoặc là chính mình trộm chạy ra người. Bọn họ ngày thường cũng sẽ săn thú, nhưng là không có định cư địa phương, giống nhau du tẩu ở lạc nguyện trong núi. Đến mùa đông thời điểm liền sẽ đoạt mặt khác bộ lạc đồ ăn cùng giống cái, hơn nữa đối những cái đó giống cái, trước nay đều là đùa bỡn đến chết. Sẽ không lưu lại chính mình ngay con, cũng sẽ không dưỡng các nàng. Nếu là giống được, trực tiếp giết chết. Thậm chí ở mùa đông thời điểm, bọn họ còn sẽ ăn luôn chính mình đồng bạn. Nhưng này đó, Diệp Cẩn hiện tại còn không biết. Bạch Mục, xem ở ngươi phân thượng ta không đổi bọn hắn, nhưng là, muốn ăn chúng ta đổ vật. Tưởng đều đừng nghĩ. Gió mạnh tuy rằng đối săn sinh này hai cái kỳ ba có điều nghe thấy, nhưng vẫn là vô pháp làm được giống Bạch Mục như vậy. Đem bọn họ trở thành bằng hữu. Cho nên, không thể bác đồng bạn mặt mũi đi đổi người, cũng chỉ có thể ở địa phương khác khó xử bọn họ. Săn một bọn họ nghe vậy không cảm thấy năng kham, ngược lại là cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cho nên, bọn họ ở gió mạnh sau khi nói xong, lập tức đi săn thú. Liên bạch một xin lỗi ánh mắt cũng không có nhìn đến. Chương 63 Là săn sinh bọn họ, lang bộ lạc cư nhiên cùng bọn họ thông đồng. Bởi vì săn sinh bọn họ đã đến, Diệp cần bọn họ đơn giản mang chua cháo trang biến thành ớt cay xào thịt. Hơn nữa, nguyên bản tính toán sớm xuất phát bọn họ, cũng bởi vì cấp săn sinh bọn họ nấu một bữa cơm mà kéo dài. Ở săn sinh bọn họ ăn vui sướng thời điểm, hổ nhiên bọn họ lại chỉ có thể ở cách đó không xa làm nhìn. Hơn nữa, mùi hương còn không ngừng bay tới bọn họ chóp mũi. Giang Nanh căm giận nhiên thanh âm, kỳ thật cũng là hổ nhiên tiếng lòng. Hắn lớn như vậy, còn không có gặp được quá như vậy nghẹn khuất sự tình. Nhưng là, bọn họ lại là trừ bỏ nhẫn, không hề biện pháp. Hôm nay sấn bọn họ ngủ, chúng ta suốt đêm lên đường. Chờ trở lại bộ lạc lại gọi người cùng đi. Hồ nhiên tại đây 20 cái trong bộ lạc là khó được cường giả, hắn cùng răng nanh cùng nhau có thể khiêu chiến thanh một bọn họ ba cái. Nhưng là trải qua tối hôm qua, hắn yên tâm tiêu thành phong cái này không xác định nhân tố sau, cũng không dám lại đi mạo hiểm. Bằng không đến lúc đó không ngừng đoạt không đến người, khả năng còn muốn đem chính mình đáp thượng. Cho nên, hắn tính toán về trước bộ lạc, sau đó lại dẫn người đến thanh mục bọn họ trên đường trở về tiến hành mai phục Hảo răng nanh khó hiểu, nhưng là thói quen nghe theo mệnh lệnh hắn, sẽ không đi chất vấn hổ như nói. Cơm nước xong, săn sinh ném cho bạch một hai cái dựng linh quả, sau đó liền lôi kéo lưu luyến săn vừa đi. Bọn họ nơi đó tới dựng linh quả. Gió mạnh nhìn bọn họ bóng dáng chán ghét hỏi. Có thể nơi đó tới. Sẽ không giống người khác như vậy đuổi tận giết tuyệt là được. Bạch mục đương nhiên biết bọn họ là như thế nào tới. Nhưng là hắn còn sẽ bởi vậy mà cự tuyệt. Cho nên, hắn thập phần tự nhiên đem một viên cất vào trong túi. Sau đó đem dư lại một viên ném cho gió mạnh. Gió mạnh nhưng thật ra có cốt khí. Một chút đều không nghĩ muốn. Mà tiêu thành phong cũng là xem gió mạnh sắc mặt hành sự. cho nên. Này viên trái cây cứ như vậy rớt tới rồi trên mặt đất. Hắc, vừa lúc cái này cho ta, ta còn không có gặp qua cái này thần kỳ đồ vật đâu. Thấy không khí đột nhiên đình trệ, Diệp Cẩn vội vàng nhặt lên trái cây, thế hai bên giải vây. Ta có rất nhiều cái, đến lúc đó đều cho ngươi. Một bên thanh mục, đột nhiên đỏ mặt nhìn Diệp Cẩn, đầy cõi lòng chờ mong. Ân, ngạch, hảo. Tuy rằng Diệp Cẩn buồn ý chỉ là trước nhìn xem cái này trong truyền thuyết đồ vật, nhưng là tưởng tượng đến tên của nó, lại đột nhiên minh bạch thanh mục ý tứ. Lại đây săn sinh bọn họ này cắm xuống khúc sau, Diệp Cẩn bọn họ cũng chính thức bắt đầu rồi lên đường. Mà tiêu thành phong tối hôm qua thấy không có gì xong việc, cũng liền không có đem sự tình nói cho đại gia. Bạch mục dũng sĩ, bạch mục dũng sĩ. Ở Diệp Cẩn bọn họ xuất phát ngày thứ ba giữa trưa, đang ở nghỉ ngơi bọn họ nghe được. Một tiếng vội vàng kêu gọi. Bị gọi vào tên bạch mục, đứng dậy đi ra ngoài. Thấy hai cái chạy trốn vội vàng bóng người, hắn nhìn kỹ, phát hiện đó là thạch bộ lạc thạch trùy cùng dịu đá. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, gió mạnh bọn họ cũng đều đi ra tới, nhìn đến mồ hôi đầy đầu thạch trùy, đều thực nghi hoặc. Chí giả, trí giả, têu, têu chúng ta, chúng ta nói cho các ngươi, Hồ bộ là người, đã theo dõi. Theo dõi các ngươi Tới, uống nước. Xuyến khẩu khí lại nói. Diệp cần nhìn bọn họ mệt thẳng thở dốc vội vàng cho bọn hắn đổ nước. Ừ ngực, ừ ngực. Cảm ơn. Thạch trùy hai người vội vàng tiếp nhận, vội vàng uống xong. Hoan hoãn, đem lưu một chút ba thủy lau sau. Thạch truy mới đưa tiền căn hậu quả tỉ mỉ nói cho Diệp cẩn bọn họ nghe. Cho nên, ngươi là nói hổ bộ lạc người đã biết chúng ta có rất nhiều không giống bình thường đồ vật. bạch mục trầm âm hắn suy nghĩ có phải hay không hổ bộ lạc bọn họ phát hiện cái gì vẫn là bọn họ gặp được cái gì đúng vậy hổ bộ lạc người đâu Chí giả nói hổ bộ lạc người không ngừng coi trọng các ngươi đồ vật khả năng còn coi trọng của các ngươi người, người. thạch truy nhìn giống nhau diệp cẩn đem câu nói kế tiếp ép tới cực thấp hắn dám vừa dứt lời thanh mục liền bảo a lên đừng có gấp Ta còn hảo hảo cùng các ngươi ở bên nhau đâu? Có các ngươi nhìn đâu? Diệp cần vội vàng kéo sắp bạo tẩu thanh mục, theo sống lưng xoa xoa. Thanh mục, đừng có gấp. Bạch mục nói thanh mục một câu, quay đầu đối thạch trùy bọn họ cười cười cảm ơn các ngươi tới cấp chúng ta báo tin, vất vả các ngươi. Hành, chúng ta đây trở về cùng trí giả báo cáo kết quả công tác. Thạch trùy thấy chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, liền không hề làm dừng lại. Thay chúng ta cảm ơn quang trí giả. Hảo! Thạch truy bọn họ đi rồi, bạch mục nhìn một chút đại gia hỏi các ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cướp đi dựa cần Phía trước ta gác đêm cảm giác được có người ở nhìn trộm chúng ta, nhưng là lúc ấy ta thấy không có gì nguy hiểm liền không có xem xét. Đây là ta sai lầm. Tiêu Thành Phong đột nhiên hối hận, cảm thấy chính mình buông thai những người đó, khẳng định chính là hổ bộ là người. Ngươi lúc ấy vì cái gì không nói Thanh Mục đột nhiên hướng tiêu thành phong giống lên lên Thậm chí còn một bộ muốn đánh hắn một đốn bộ dáng. Thực xin lỗi Hảo, Thanh Mục, đừng nóng giận Chúng ta hiện tại nên thảo luận như thế nào giải quyết chuyện này Ân, Diệp cần gắt gao túm hắn, chậm dại chân ăn nói Chúng ta hẳn là biết, hổ bộ lạc rốt cuộc muốn làm gì Gió mạnh vẫn luôn nghe nói qua hổ bộ lạc hành vi Có chút tao người ghét bỏ Nhưng là báo bộ lạc ly hổ bộ lạc thật sự là rất xa. Cho nên, hoàn toàn không có giao thoa bọn họ, cũng liền ở tiến thú thần sơn thời điểm bị phục kích quá. Đương nhiên, cũng liền không thể rất khắc sâu hiểu biết hổ bộ lạc các liệt. Bọn họ có thể là thấy chúng ta xe, hoặc là khác thứ gì. Mà chúng ta này vài người, chỉ có Diệp Lao Sư là giống cái. Cho nên, bọn họ mới muốn bắt đi Diệp Lao Sư đi. Bạch mục căn cứ chính mình hổ bộ lạc hiểu biết. Bình tĩnh phân tích. Không phải, ta là cái gì hương bánh trái sao? Vì cái gì đều phải đoạn ta? Diệp cẩn thật là nhịn không được. Từ nàng đi theo thanh mục bọn họ lên đường bắt đầu, mỗi khi đụng tới người hoặc bộ lạc thời điểm, những người đó liền đều là một loại muốn đổi lấy nàng bộ dáng. Hiện tại, càng là trực tiếp tới đoạn. Thật là, làm người chán ghét đến cực điểm. Diệp lão sư, ngươi có thể tưởng tượng một chút. Cổ đại trong núi hán tử cộng thê cùng mua thê bộ dáng. Hiện tại nơi này, chính là ở vào như vậy một loại trạng thái. Tiêu thành phong lời này đảo cũng là sự thật, chỉ là nơi này người lập khế ước lúc sau, giống cái là chiếm chủ đạo địa vị. Cũng chỉ có hồ bộ lạc cùng lưu lãng thú sẽ đối giống cái không tốt. Nghe được lời này, Diệp Cẩn nháy mắt liền hoảng sợ. Nàng mở to hai mắt nhìn nhìn về phía thanh mục, tựa hồ là đang hỏi, hắn nói có phải hay không thật sự? Đáng tiếc chính là, Thanh Mục nghe không hiểu Tiêu Thành Phong nói chính là cái gì. Cho nên, hắn thấy khiếp sợ Diệp Cẩn, chỉ có thể đi đem Diệp Cẩn ôm, sau đó dùng ánh mắt đem Tiêu Thành Phong lăng trì. Diệp Lao Sư, bởi vì nơi này giống cái thực thưa thớt. Cho nên, mỗi người đều sẽ đem hết toàn lực đi lấy lòng giống cái. Chỉ có hổ bộ lạc bọn họ, mới có thể làm ra đoạt hành vi. Bạch Mục Tông Mày, hiển nhiên là đối hổ bộ lạc loại này hành vi trướng mắt. Nhưng là thấy Diệp Cẩn bị dọa đến bộ dáng, lo lắng nàng sẽ bởi vậy chướng mắt Thanh Mục. Cho nên, Bạch Mục mới đối nàng tiến hành giải thích. Diệp Cẩn sắc thật là thực khiếp sợ, nhưng là nàng nhìn mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình Thanh Mục. Liền không có như vậy lo lắng. Khôi phục tâm thái sau Diệp Cẩn, loát loát chính mình suy nghĩ chúng ta đây hiện tại là làm sao bây giờ. Bọn họ hiện tại hẳn là đi ở bên ngoài phía trước đi. Đúng vậy. bằng không quang trí giả không có khả năng biết tin tức. Hơn nữa, bọn họ hẳn là đi còn không xa. Bạch Mộc gật gật đầu, nhưng lại bỗng nhiên hỏi lại chỉ là không biết bọn họ vì cái gì là đuổi kịp và vượt qua chúng ta, mà không phải trực tiếp đoạn. Phải biết rằng bọn họ ngày thường tác phong cũng không phải là như vậy. Có thể là bởi vì ta. Lần đó ta phát hiện bọn họ sau, bọn họ liền không ở dám lậu ra dấu vết. kia bọn họ đuổi kịp và vượt qua chúng ta ý nghĩa ở nơi nào. Thanh mục đưa ra vấn đề này sau, đại gia liền bắt đầu các loại suy đoán. Thẳng đến gió mạnh sâu kín nói một câu chúng ta trên đường trở về chính là phải trải qua hổ bộ lạc lãnh địa. Chẳng lẽ bọn họ còn tưởng một cái bộ lạc tới bắt chúng ta? Thanh mục khiếp sợ, hổ bộ lạc cư nhiên có thể làm được như vậy nông nỗi. Phải biết rằng 20 bộ lạc từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Cho nên Thanh mục chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy. Rất kỳ quái. Chiếu bạch một cách nói cùng bọn họ thường lui tới tắt phong, này xem như nhẹ đi. Gió mạnh lúc này này đây lớn nhất ác y đi phỏng đoán hổ bộ lạc. Bất quá, hắn tưởng cũng đúng là hổ bộ lạc sẽ làm sự. Nghe xong, mọi người đều có điểm trầm mặc. Rốt cuộc bọn họ chỉ có 5 người, hơn nữa Diệp Cẩn khả năng vẫn là liên lụy. Không có khả năng thoát được quá một cái bộ lạc vây đổ. Nhưng là bọn họ lại không thể không quay về, cho nên, trong lúc nhất thời, mọi người đều không có gì tốt chủ ý. Hơn nữa, ở hồ bộ lạc phía trước, chúng ta còn có mấy cái lưu lãng thú lui tới địa phương. An tính dưới, gió mạnh có chậm rãi đầu hạ một khắc viên bom. Nói cái gì đều không có dùng, chúng ta vẫn là đến tiếp tục đi. Chỉ là đến bọn họ lánh địa khi tiểu tâm phòng bị mà thôi. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là tiêu thành phong điểm ra bọn họ hiện trạng. Thanh Mục muốn tưởng một cái đối Diệp Cẩn hoàn toàn an toàn cách làm, nhưng là tình huống hiện tại liền cùng toán học vô giải giống nhau. Căn bản tìm không thấy đường ra. Trừ phi bọn họ đường cũng phản hồi, nhưng là đây cũng là không có khả năng. Cho nên, cuối cùng mọi người đều chỉ có thể thỏa hiệp, tính toán đi một bước tính một bước. Vì thế, bởi vì một việc này, toàn bộ đội ngũ không khí đều bắt đầu đê mê lên. Mà lên đường thời điểm, Diệp Cẩn cũng bị Thanh Mục xem đến càng khẩn. Rốt cuộc, ở như vậy hành tẩu nửa tháng sau, bọn họ thấy rừng rậm hình dáng. Đây là lạc Nguyệt Sơn. Trải qua nửa tháng lặn lội đường xa sau, Diệp Cẩn nhìn ở hoàng hôn hạ phập Phương tuyến, có chút hưng phấn. Đúng vậy, chúng ta lại đi nửa tháng liền có thể trở lại bộ lạc. Lúc này đại gia cũng đều tạm thời quên mất còn chờ ở phía trước khảo nghiệm. Lòng tràn đầy vui mừng nhằm phía rừng rậm. Đi vào ta muốn tìm một chỗ tắm rửa. Trên đường... Diệp Cẩn thật sự là không nín được, vừa đi vừa đối Thanh Mục nói kế hoạch của chính mình. Hảo, ta cho ngươi tìm. Ta biết nơi nào có thủy. Thanh Mục khó được thấy Diệp Cẩn gương mặt tươi cười, cho nên, đối với nàng yêu cầu không một không đáp ứng. Tắm rửa xong, chúng ta còn phải làm ăn ngon. Bởi vì mặt sau đi lộ thật sự là quá hoang vắng, cho nên làm cho toàn bộ đội ngũ ăn một tuần gạo kê. Không có đụng tới một chút thịt anh. Cho nên vẫn luôn ghét bỏ ăn thịt tiêu thành phòng, cũng không khỏi hoài niệm lên. Vì tắm rửa, vì ăn cơm, chúng ta nhanh lên đi đến rừng rậm. Gió mạnh nhìn còn rất xa lộ, tuyển chuyển cổ vũ đại gia. Chương 64 Được rồi, liền nơi này đi. Tiến vào rừng rậm sau, bạch mục đem đại gia đưa tới hắn thường lui tới nghỉ ngơi địa phương. Sau đó làm cho bọn họ đi trước tắm rửa gì đó, chính hắn lưu tại tại chỗ trông coi đồ vật. Hành đi. Chúng ta thực mau trở lại. Diệp Cần nhìn một chút vật tư, cảm thấy bạch mục một, một người cũng có thể thu phục, cũng liền không kiêm lượng. Diệp Cần cùng ở thanh mục dẫn dắt hạ, ở ánh trăng chiếu rọi xuống xuyên qua tảng lớn bụi cỏ, đi tới sông nhỏ bên cạnh. So với Diệp Cần trụ địa phương, nơi này hà chỉ có 2 mét tới khoan, mặt nước phiếm sóng nước lấp loáng. Bờ sông mặt cỏ cũng là tiểu nhân đáng thương. Thanh mục tìm một cái có thể quan sát chung quanh địa phương. Đưa lưng về phía Diệp Cẩn đứng Diệp Cẩn, ngươi trước tắm rửa, ta cho ngươi xem. Tuy rằng ở thanh một nguyên lai trong sinh hoạt, căn bản không có như vậy kiêng rẻ, nhưng là cùng Diệp Cẩn sinh hoạt quá hắn. Tự nhiên mà vậy theo Diệp Cẩn thói quen đi làm. Khu, ta đây tận lực mau một chút. Diệp Cẩn đảo cũng không cự tuyệt hắn ở bên cạnh thủ, chỉ là cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng cầm quần áo phong tới bờ biển, lưu loát nhảy vào trong nước. Mùa hè nhiệt độ không khí rất cao. nhưng là rừng rầm nước sông ở bàn đêm vẫn là thực lạnh. Thinh linh một chạm vào, Diệp Cẩn liền hung hăng đánh một cái run run. Ha, thu. Diệp Cẩn tra sát cánh tay, nỗ lực nghẹn một hơi, mới dám tiếp tục tẩy đi xuống. Thanh mục nghe thấy Diệp Cẩn thanh âm, có chút lo lắng. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua liền lại xoay trở về. Làm sao vậy? Có phải hay không thủy thực lãnh? Nếu không chúng ta trở về nấu nước tẩy đi. Nô. No. không cần nơi này nhưng không có bùn tám chúng ta tạm chấp nhận một chút chờ đi trở về rồi nói sau diệp cần xoa chính mình kia đầu mau tích ra du đầu tóc tưởng chính mình có phải hay không nên cắt kia vậy ngươi mau một chút không cần cảm lạnh thanh mục nghe phía sau rối tinh rối mù tiếng nước không khỏi nhớ tới vừa mới kia vội vàng thoáng nhìn bạch đến tỏa sáng ra thịt mảnh khảnh vòng eo tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái mà qua nhưng là lại thật sâu khắc ở hắn trong đầu. Thanh mục như vậy hồi tưởng, thân thể cũng đi theo có phản ứng, nhưng là hắn cái gì đều không có làm. thằng đến Diệp cần kêu hắn, hắn mới phát hiện chính mình máu mũi đã chảy ra. Ngươi làm sao vậy? Kêu ngươi tắm rửa đâu? Diệp cần tắm rửa xong lên bờ, liền thấy hắn thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhậm chính mình như thế nào kêu đều không theo tiếng. Thanh mục, thanh mục. A, A. Ra đây liền đi. Diệp cẩn tay mới vừa chọc đến hắn, hắn liền cùng kim đâm giường như nhảy dựng lên. Sau đó bay nhanh xoay người nhảy vào trong nước. Bùn Diệp cẩn nhìn mặt sông bập nước, không nghĩ ra hắn đây là làm sao vậy. Đành phải chính mình ngồi ở bờ sông xoa tóc chờ hắn. Thanh mục ở nước lạnh dần dần bình phục chính mình nhiệt huyết, sau đó lặng lẽ toát ra đầu nhìn Diệp cẩn liếc mắt một cái, lại yên lặng trầm đi xuống. Cũng may Thanh mục vẫn là lo lắng Diệp cẩn. Hắn nhanh chóng dặt sạch một cái chiến đấu tám, liền mang theo Diệp Cẩn đi trở về. Chờ bọn họ trở lại hạ trại địa phương, phát hiện gió mạnh bọn họ còn không có trở về. Bạch Mục, ngươi cũng đi tẩy tẩy đi, ta cùng Diệp Cẩn nấu cơm. Nói là cùng Diệp Cẩn cùng nhau nấu cơm, sắc thật cũng chính là Diệp Cẩn ở ngẫu nhiên thêm hạ xài mà thôi. Bạch Mục nhìn thoáng qua chung quanh, gật gật đầu, mang lên không thùng nước rời đi. Diệp Cẩn cùng Thanh Mục lập tức phân công hợp tác đem cơm nấu lên chờ đến mau thuộc thời điểm gió mạnh bọn họ cũng đều đã trở lại diệp lao sư đêm nay toàn bộ hảo đồ ăn tiêu thành phong đem xử lý tốt một con dê trực tiếp ném đến diệp cẩn trước mặt diệp cẩn bị cái này thình lình xảy ra đại gia hỏa hạ nhảy dựng lớn như vậy một con chúng ta như thế nào ăn xong lưu trữ ngày mai đương cơm sáng tiêu thành phong nói xong nhìn nhìn chùi lùi đất bằng liền lôi kéo gió mạnh đi đốn cây chi bất đắc dĩ Diệp Cẩn chỉ có thể làm thanh mục đem này con dê cấp băm chuẩn bị làm một cái hầm thịt dê. Cũng cũng may bọn họ nồi đủ đại, có thể phóng hạ bọn họ vài người sức ăn. Chờ làm xong này một cái đồ ăn, Dương đã đi một phần hai. Người đem dư lại treo lên đi. Nhìn vứt trên mặt đất thịt dê, Diệp Cẩn tỏ vẻ chính mình đêm nay không muốn cùng nó ngủ chung. Hảo! Duy Diệp Cẩn là từ thanh mục, không ngừng đem nó treo lên, còn đem nó đưa tới rất xa. ân cái gì như vậy hương a bọn họ đây là ở nấu cái gì nơi xa trong bụi cỏ cất giấu hai cái thanh mục không có nhận thấy được người bọn họ đôi mắt giống dã thu giống nhau phát ra sâu kín quang nhìn chằm chằm diệp cẩn cùng lộc cộc lộc cộc mạo hương khí thạch nổi. chúng ta một hồi nếm thử là cái gì lại chơi cái kia giống cái khó được xeo mắt cảm thấy nơi này đổ vật thực mê người làm hắn đều có điểm chảy nước miếng kia cái này giống cái trước cho ta thượng. Vai miệng cười một chút, cho rằng trước mắt cái này giống cái là hắn gặp qua đẹp nhất. Làm hắn nhất có xúc động. Ở nhóm lửa Diệp cần cảm giác sống lưng trật lạnh, trực giác xoay người xem xét. Nhưng là nàng tầm mắt một lần lại một lần đảo qua kia chỗ bụi cỏ, cũng không có phát hiện cái gì. Chính mình gần nhất luôn là nghi thần nghi quỷ, đều do bọn họ lời nói. Diệp cần quay lại tới tiếp tục nhìn, yên lặng phun tào chính mình mẫn cảm tâm tư. Diệp Cẩn, ta. A. Thanh Mục đi trở về tới, cao hứng muốn cùng Diệp Cẩn chút cái gì, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng thét trói thai. Tại đây đồng thời, Thanh Mục đầu tiên là nhảo qua đi đem Diệp Cẩn ôm lấy, sau đó mới nhìn về phía sự phát chỗ, Cuối cùng là phát hiện tiêu thành phong cùng gió mạnh liền đứng ở nơi đó, mà thanh âm lại là từ bọn họ dưới chân truyền đến. Làm sao vậy? Bởi vì trời tối duyên cớ Diệp Cẩn chỉ có thể thấy đứng gió mạnh bọn họ, cũng không có thấy trên mặt đất kêu rên người. Lo lắng là bọn họ xảy ra chuyện Diệp Cẩn, vội vàng lấy ra chính mình đèn tin. Lôi kéo thanh mục đi qua. a chỉ là có chuyện như vậy. Diệp Cẩn đầu tiên là trên dưới nhìn gió mạnh cùng tiêu thành phong, phát hiện bọn họ không có bị thương bộ dáng, Mới đưa ánh đèn chuyển qua trên mặt đất. Sáng choang ánh đèn, chiếu ra vết xẻo bọn họ hiện tại thảm dạng. Bị đồng thời tức giấc thủ đoạn, bị giẫm lên hai chân. Hết thảy đều máu chảy đồng địa. T. Bọn họ, các ngươi đây là. Diệp cần nhìn cái dạng này, nhìn không được lũi về phía sau, hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ chính là lưu lãng thú, vừa mới ở thảo luận như thế nào đùa bất ngươi. Cho nên chúng ta liền đem bọn họ tức rớt. Nhìn Diệp cần khiếp sợ bộ dáng, gió mạnh cảm thấy nàng có điểm không còn dùng được. Nhưng thật ra Tiêu Thành Phong có thể lý giải một chút. kia bọn họ có thể hay không chết? Diệp cần mở to hai mắt nhìn, hơn nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Thằng đến thấy đầy đất máu tươi mới thưa dạ mở miệng. Như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ không nên chết? Gió mạnh đối với lưu lãng thú từ trước đến nay là căm thù đến tận xương thủy, Hắn cho rằng Diệp cần ý nghĩ như vậy quả thực chính là thiện lương đến không đầu góc Nếu không phải Tiêu Thành Phong ngăn trở. Hắn xuống tay liền không phải ngăn cách thủ đoạn, mà là cổ. Không phải, ta. Diệp Cẩn lắc lắc đầu. Nàng tự nhiên là cảm thấy người như vậy là nên bầm thây vạn đoạn. Nhưng là tưởng là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy huyết tinh trường hợp, Diệp Cẩn thật sự rất khó tiếp thu. Người cái gì? Gió mạnh. Đã xảy ra cái gì? Gió mạnh chất vấn, tiêu thành phong á ngăn. Ở bạch mục giò hỏi ra tới sau. Ngay mắt biến mất. Thanh Mục cùng Diệp Cẩn cùng nhau đem vị trí tránh ra, làm Bạch Mục liếc mắt một cái liền thấy trên mặt đất kia hai người. Lưu Lãng thú. Trên mặt đất một mảnh hốn độn ánh vào mi mắt, khiến cho Bạch Mục nhăn lại mày. Hắn thấp giọng tự một câu sau, nhìn chằm chằm xẹo mắt bọn họ nhìn một hồi giết bọn họ. Diệp Cẩn lúc này không phải hít hà một hơi có thể thuyết minh nàng hiện tại tâm tình. Nàng thật sự là bị Bạch Mục như vậy bình tĩnh lạnh nhạt ngữ khí cấp dọa đến. sát cá nhân liền cùng sát gà giống nhau tùy thiện quả thực là làm người sởn tóc gáy